Diệp tinh thần nghe vậy thì gật đầu. Mặc dù hắn ta ghét lâm Trạch nhưng thực sự phải công nhận hắn đúng là rất tài giỏi, trong lĩnh vực đầu tư và tài chính. Thế nhưng, để mà so với con ruột của ông trời như hắn ta đây, thì còn lâu lâm Trạch mới bằng, mấy ngày mới kiếm được vài tỷ, kém xa so với hắn ta, hắn ta còn kiếm được gấp bội. Cơ mà chúng ta đều mong Diệp tiên sinh trở về đấy, bởi vì lúc có ngươi thì chúng ta càng kiếm được nhiều tiền hơn, đến lâm tổng của chúng ta còn nhắc ngươi mãi. Không có ngươi là không được mà. Câu nói này khiến Diệp tinh thần có cảm giác hưởng thụ. Đó coi đi, đây chính là đãi ngộ dành cho con ruột của ông trời. Dù đi đến đâu cũng được người ta khen ngợi. Đúng là hết cách mà. Cơ mà nguyên nhân thực sự khiến chúng ta vui vẻ, không phải là cái này. Người đẹp quỷ lễ tân bổ sung. Ô còn vì chuyện gì nữa cơ à? Mau nói cho ta nghe đi. Diệp tinh thần tò mò hỏi. Diệp tiên sinh, lúc ngươi không có mặt. Lâm Tổng của chúng ta đã hợp tác với Sở Tổng của Tập đoàn Lệ Thành, quyết định cùng khai thác và phát triển mảnh đất ở Giang Nam. Người đẹp quỷ lễ tân vui vẻ nói, theo những gì Lâm Tổng nói thì mảnh đất đó chính là một núi vàng trong tương lai, nó sẽ mang lại lợi ích khổng lồ cho chúng ta, công ty sẽ phát triển tốt hơn, thế nên chúng ta đều vô cùng vui vẻ. Diệp tiên sinh, người nói xem, đây không phải một tin tốt thì là gì? Diệp tinh thần nghe vậy thì sững sờ, gì mà tin tốt chứ? Đây là một tin xấu. Cực kỳ xấu luôn. Đậu má. Hay lắm cái tên Lâm Trạch kia. Ta mới nghỉ ngơi vài hôm thôi, ăn lẩu hát họ tí thôi, mà ngươi đã cắm cho ta cái sừng rồi sao? Mặc dù hiện giờ chưa hẳn là cắm sừng, nhưng mà cũng coi như là thế rồi. Bởi vì ở kiếp trước, nhờ mảnh đất này, mà hắn ta với sở nhã tuyết mới nên đôi. Ấy vậy mà Lâm Trạch chỉ ngon ngọt vài tiếng thôi, đã lừa được người nữ nhân mà hắn ta yêu nhất. Còn hắn ta thì chỉ biết, trơ mắt đứng nhìn đối phương nhào, vào lòng kẻ địch của mình. Sau khi trọng sinh, hắn ta còn đang định giải quyết kẻ thù lâm Trạch rồi ở bên sở nhã tuyết. Sinh một đàn con rồi sống những ngày tháng vui vẻ. Ai ngờ hắn ta còn chưa kịp báo thủ, thì cái tên đáng ghét kia đã cắm cho hắn ta cái sừng. Hơn nữa còn vẫn là cái sừng ngày xưa. Lâm Trạch Ta không đội trời chung với ngươi. Nghĩ tới đây, diệp tinh thần sững người, lửa giận trong lòng hắn ta lớn, đến mức có thể thiêu dụi cả công ty. Diệp tiên sinh. Ngươi đi đâu thế? Ta đi tìm lâm tổng bàn chuyện quan trọng Diệp tinh thần sông vào phòng làm việc của Lâm Trạch Lâm Tổng nghe nói ngươi đang chuẩn bị hợp tác với tập đoàn Lệ Thành, khai thác mảnh đất ở Giang Nam. Lâm Trạch kinh ngạc. Diệp lão đệ, ngươi trở lại rồi hả? Ban đầu ta còn muốn đích thân nói tin tốt này cho ngươi. Chẳng ngờ ngươi lại biết trước rồi. Không sai, chúng ta đúng là sẽ hợp tác với tập đoàn Lệ Thành. Diệp tinh thần sốt sắng. Lâm Tổng, không thể được. Lâm Trạch thắc mắc. Tại sao lại không được? Lâm Tổng. Hiện giờ kinh tế toàn cầu đang trong giai đoạn suy thoái. Ngành bất động sản là một trong những ngành thiệt hại nặng nề đó. Lúc này chúng ta lại đi đầu tư vào bất động sản thì cực kỳ nguy hiểm, lạ ghê. Trước kia người cũng bảo ta nên đầu tư vào bất động sản cơ mà. Diệp tinh thần trầm mặt. Hắn ta lập tức lưu lẹo. Trước kia ta đưa ra đề nghị như vậy. Nhưng giờ nghĩ lại ta thấy, ngành bất động sản thực sự không ổn đâu. Nhất là mảnh đất ở Giang Nam kia. Nó nằm ở ngoại ô thành phố. Đặc biệt vô cùng nên chẳng có giá trị gì để chúng ta đầu tư cả. Chúng ta cần gì phải ném tiền vào một mảnh đất bỏ đi chứ? Mảnh đất đó đúng là không có giá trị gì ở hiện tại, song tương lai thì chưa chắc. Lâm Trạch mở bản đồ thành phố ra. Người xem đi, đây chính là bản đồ thành phố Ma Hải. Mấy khu đất này có thể nói là đã khải thác hết. Chỉ còn mỗi đất ở Giang Nam thôi. Thành phố Ma Hải là một trong những trung tâm kinh tế của cả nước. Là một thành phố quốc tế hóa nên chắc chắn sẽ càng phát triển. Thế nhưng đất đã được khai thác hết, thì ngươi nói xem, chúng ta còn có thể khai thác gì nữa đây? Chỉ còn chỗ này thôi, mảnh đất ở Giang Nam, thế nên hiện giờ chúng ta nhúng tay vào trước, coi như là một bước đệm. Diệp tinh thần không thể không phục tài nhìn xa trông rộng của Lâm Trạch. Vài tháng sau mảnh đất này sẽ được nhà nước phát triển thành khu kinh tế, nó sẽ phất lên nhanh chóng, ở kiếp trước, cũng bởi mảnh đất này mà Lâm Trạch như diều gặp gió. Đồng thời cũng bởi nó mà hắn đã cướp được người nữ nhân của Diệp tinh thần. Thế nên thân là kẻ thù của hắn. Diệp tinh thần bắt buộc phải phá vỡ lần hợp tác này. Hắn ta không thể để lâm chạch phát lên, càng không thể để hắn cướp đi nữ nhân của mình. Lâm Tổng, người phân tích như vậy cũng rất có lý. Thế nhưng mảnh đất này cần rất nhiều tiền, mà chúng ta chỉ vừa mới phát triển. Chúng ta hoàn toàn không thể chống đỡ nổi đâu. Thế nên ta cho rằng, chúng ta nên bỏ mảnh đất này đi thôi. Chúng ta nên đầu tư vào những lĩnh vực khác. Như vậy mới có thể làm chủ được thương trường. Lâm Trạch gật đầu. Đúng thật là mảnh đất này cần lượng tiền rất lớn, song ta có thể giải quyết vấn đề này. Diệp tinh thần ngơ ngát, giải quyết, ngươi giải quyết kiểu gì? Chúng ta đào đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Hiện giờ chúng ta không có tiền, nhưng tương lai chắc gì đã không có. Lâm Trạch đắc ý vô cùng, Diệp lão đệ xem đi. Mấy hôm nay nhờ ngươi mà số tiền của chúng ta đã tăng lên gấp 10 lần, lên đến hơn 3 tỷ. Ta cho ngươi thêm một khoảng thời gian nữa, kiểu gì ngươi chẳng kiếm thêm được một đống. Không sai. Mảnh đất này đúng thật là cần rất nhiều tiền, thế nhưng chỉ cần tốc độ kiếm tiền của chúng ta nhanh hơn tốc độ tiêu tiền thì mọi chuyện sẽ đơn giản ngay, ban đầu ta cũng không định làm đâu, ta cũng do dự lắm, thế nhưng cứ nghĩ đến Diệp lão đệ, là ta lại thấy tự tin vô cùng, người đã tiếp thêm dũng khí cho ta, người còn vĩ đại hơn cả Tĩnh Như đại đế ấy chứ." Lâm Trạch Hiết mắt cười, hắn vỗ vai Diệp Tinh Thần, "Tương lai tốt đẹp của chúng ta, trông chờ hết vào ngươi đấy, Diệp lão đệ à." Diệp Tinh Thần trầm mặc Hắn ta rất muốn cho mình vài cái bạt tay Không ngờ nói mãi Mà nguyên nhân lại nằm ngay ở bản thân hắn ta Hắn ta đúng là đã kiếm được một số tiền lớn Cho lâm Trạch rồi Hắn ta đã tiếp thêm dũng khí cho lâm Trạch Bên cạnh đó Hắn ta còn tận tay dâng người nữ nhân của mình Đến cho đối phương Diệp tinh thần phẫn ngậu gào thét trong lòng Diệp tinh thần Sao ngươi đê tiện vậy hả Lúc bấy giờ Lâm Trạch lại vỗ vai hắn ta Vui vẻ nói Diệp lão đệ Hiện giờ ngươi đã trở lại Thì mau đi kiếm tiền đi, tương lai tốt đẹp của chúng ta nhờ ngươi hết đấy. Ngươi cứ yên tâm mà làm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Diệp tinh thần suy sụp, hắn ta rời khỏi phòng làm việc của Lâm Trạch Trong lòng hắn ta đang suy nghĩ xem làn thế nào để phá vỡ lần hợp tác này. Lúc này, có một người nhân viên bước tới, cung kính nói. Diệp tiên sinh, Lâm Tổng bảo ta tới hỏi ngươi xem hôm nay, nên xử lý vàng như thế nào. Diệp tinh thần thẹn quá hóa giận, hắn ta quát, chút chuyện còn con này. Mà còn phải hỏi ta ư, bán hết cho ta. Một lát sau, phòng giao dịch vang lên những tiếng hô đầy kinh ngạc. Ôi chao đúng là diệp tiên sinh có khác. Lần này lại nắm bắt được thời cơ giá vàng giảm mạnh nè. Lần này ít nhất chúng ta cũng phải kiếm được 7, 800 triệu. Nói vậy tức là tổng số tiền của chúng ta, lên đến 5 tỷ rồi, ha ha. Đột nhiên ta thấy cầm mấy tỷ đi mua đất, đúng là chẳng đáng gì. Các người nói xem có đúng không? Người nói đúng đấy, ha ha. Diệp tinh thần, hự, diệp tinh thần phát hiện, hắn ta không thể ra tay từ chỗ lâm Trạch Thế là hắn ta quyết định chuyển đối tượng thành sở nhã tiết. Mặc dù có khả năng sẽ bị bại lộ, nhưng hắn ta hết cách rồi, hắn ta không thể mai phục bên người lâm Trạch nữa. Sở ONG hắn ta cũng chẳng quan tâm được nhiều đến thế. Hắn ta thực sự không thể chấp nhận nổi, việc người nữ nhân của mình lại rơi vào tay lâm Trạch một lần nữa. Tại phòng làm việc tập, đoàn lệ thần sở tổng. Diệp tinh thần bên công ty đầu tư Lâm Thị, muốn gặp người, nói có chuyện quan trọng cần bàn, sở nhã tuyết cực kỳ kinh ngạc. Diệp tinh thần, hắn ta tới tìm ta. Nàng biết người này, hắn ta được xem là người có công vô cùng to lớn, của công ty đầu tư Lâm Thị. Ban đầu hắn ta chỉ là một vệ sĩ bình thường, đi theo Lâm Trạch xong sau khi được Lâm Trạch đề bạc, hắn ta đã tiến vào thị trường tài chính, và gặt hái được nhiều thành công. Hắn ta rất nhạy cảm với đầu tư, mua bán vàng. Dầu thô và đều kiếm được tiền. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn ta đã kiếm được 3 tỷ, cho công ty đầu tư lâm thị. Đúng là một nhân tài đỉnh cao mà. Không ngờ hắn ta lại chủ động tới tìm nàng. Sở nhã tuyết cực kỳ tò mò về con người này. Hiện giờ ta có thời gian, để hắn ta vào đi. Nhận được sự đồng ý của sở nhã tuyết. Cuối cùng diệp tinh thần, cũng bước vào tòa cao ốc lệ thành. Nhìn những cảnh tượng quen thuộc bên trong, hắn ta thấy lòng mình ngổn ngang vô cùng. Ta trở lại rồi đây, trước khi trọng sinh Hắn ta làm bảo vệ ở nơi này, ban đầu hắn ta chỉ muốn có một cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng, kết quả tại đây, hắn ta gặp được Sở Nhã Tuyết, tổng giám đốc xinh đẹp của tập đoàn Lệ Thành. Gương mặt động lòng người của nàng, dáng người yểu điệu của nàng, lập tức khắc sâu vào trong lòng hắn ta, khoảnh khắc ấy hắn ta đã quyết định, nàng chính là người mà hắn ta muốn bảo vệ cả đời này, chỉ có một người nữ nhân như vậy mới xứng đáng với một chiến thần như hắn ta. Tuy nhiên đúng lúc hắn ta muốn tiến thêm một bước nữa, Thì cái tên lâm Trạch đáng ghét xuất hiện, hắn dùng lời ngon tiếng ngọt để cướp mất người nữ nhân của hắn ta, sau đó còn hủy diệt sự nghiệp của hắn ta, diệp tinh thần âm thầm siết chặt bàn tay. Lần này ta tuyệt đối sẽ không thua nữa, nhã tuyết, chỉ có chiến thần như ta mới xứng với ngươi thôi, chỉ có ta mới có thể mang lại hạnh phúc cho ngươi. Thư ký dẫn đường cho diệp tinh thần tới phòng làm việc của sở nhã tuyết, sau đó hắn ta được gặp lại gương mặt trong mơ của mình, trông nàng vẫn xinh đẹp như kiếp trước vậy. Khoảnh khắc ấy, diệp tinh thần cảm giác như có một tia sét đánh trúng người hắn ta, khiến hắn ta đứng đực ra tại chỗ, toàn thân run dậy. Lúc bấy giờ, hắn ta muốn ôm người đẹp trước mắt vào lòng xếp bao, sau đó nhẹ nhàng thủ thể với nàng rằng, nhã tuyết, ta tới rồi đây, lần này ta tuyệt đối sẽ không để hắn cướp người khỏi ta nữa đâu. Sở nhã tuyết cảm giác diệp tinh thần có hơi kỳ lạ, vừa mới bước vào, mới nhìn thấy nàng hắn ta đã đứng đực ra đó, toàn thân run lầy bẩy. Nhất là ánh mắt tràn đầy tình cảm kia khiến nàng phải nổi da gà. Ngoài ra còn thấy hơi ghê ghê nữa, nàng cũng đã từng gặp mấy tên háo sắc rồi, thế nhưng háo sắc một cách rõ ràng như thế này thì vẫn là lần đầu tiên, Sở Nhã Tuyết lại càng thấy ghét hơn. Thế là nàng lạnh lùng nói, "Diệp tiên sinh, nghe dần người đã lâu, mời ngồi." Diệp Tinh Thần bừng tỉnh, "Ờ, ngồi đây ngồi đây." Hắn ta ngồi xuống, trông không được tự nhiên cho lắm. Thế nhưng hắn ta nhớ đến mình, Đường Đường là một chiến thần tình cảnh gì chẳng gặp rồi, hắn ta cần gì phải mất tự nhiên chứ. Diệp Tiên Sinh, nghe danh ngươi đã lâu. Trước kia lúc tới công ty đầu tư Lâm Thị Lâm tổng và mọi người đều khen ngươi không hết lời, nói ngươi là thiên tài trong lĩnh vực đầu tư, mắt nhìn của ngươi cực kỳ chuẩn, dù là mua bán vàng hay dầu thô thì đều lãi chứ không lỗ, đúng là một người tài giỏi vô cùng. Sở Nhã Tuyết nói một cách khách sáo, Diệp Tinh Thần lại thấy vui mừng vô cùng. Cả hai kiếp, đây là lần đầu tiên Sở Nhã Tuyết khen hắn ta Hắn ta thấy ngọt ngào vô cùng Thế là lá gan của diệp tinh thần Lại to hơn một chút Hắn ta ấn ngực, nói Nhã, sở tổng quá khen rồi Thực ra mấy thứ đó chẳng là gì với ta cả Sở nhã tuyết nhớn mày Cái tên diệp tinh thần này không biết khiêm tốn gì cả Mới mười mấy ngày Mà hắn ta đã có thể nâng 100 triệu tiền Vốn lên 3 tỷ Thế mà hắn ta còn bảo là chẳng là gì Nàng bỗng nhớ đến một câu nói Tiểu nhân đắc trí Thật kỳ lạ Sở Nhã Tuyết bắt đầu so sánh Diệp Tinh Thần với Lâm Trạch Tuy rằng Lâm Chạch là một thiếu gia đa tình, song hắn rất biết cách đối đãi cư xử với mọi người. Lúc nào hắn cũng khiêm tốn, luôn nhường công lao cho cấp dưới. Hắn còn hay khen Diệp Tinh Thần, đúng là một người anh em tốt. Hắn bằng lòng chia sẻ quyền lực, tiền tài, lúc nào cũng quan tâm, bảo vệ, không tiếc lời khen ngợi. Về phần làm lãnh đạo, thì nàng phải bái phục hắn. Nếu là nàng, thì chắc chắn không làm được đến mức ấy. Thế nên khi nhìn thấy Diệp tinh thần, sở nhã tuyết lại càng lạnh lùng thờ ơ hơn. Diệp tiên sinh, hiện giờ ta có một câu hỏi muốn hỏi ngươi. Sở Tổng mời ngươi hỏi. Ta nhất định sẽ trả lời. Diệp tinh thần ngồi nghiêm chỉnh Ta muốn biết. Lần này ngươi tới là do Lâm Tổng ủy tháp. Hay là tự ngươi tới, sự khác biệt giữa hai người là quá lớn. Nếu như là đến để đại diện cho Lâm Trạch, có thể nói khá là bình thường. Vậy thì nàng sẽ dựa theo quy tắc thương nghiệp, để tiếp đãi đối phương. Nhưng nếu thay mặt cho chính mình, thì sẽ không còn giống như vậy nữa. Đây chính là đại kỵ nơi công sở, trừ khi đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bất kỳ một ông chủ nào, cũng đều không hy vọng cấp dưới của mình, tự đi gặp một ông chủ khác. Điều này chỉ có thể nói lên một vấn đề, đó đối phương là người hài lòng. Lần này ta đến là để đại diện cho chính mình. Diệp Tinh Thần nói một cách vô cùng nghiêm túc, ánh mắt sở nhã tuyết lué lên, đại diện cho chính mình. Vậy một mình ngươi tới tìm ta là có chuyện gì? Sở Tổng. Ta muốn nói cho ngươi biết, tên lâm Trạch này căn bản không đáng tin cậy. Sở dĩ hắn muốn hợp tác với ngươi, không phải là vì mảnh đất kia, mà là vì, để có được ngươi. Cho nên, ta hy vọng ngươi hãy chấm dứt hợp tác với hắn. Sở nhã tuyết, Ừ chỉ có vậy. Diệp tinh thần sửng sốt, như thế còn chưa đủ sao. Sở nhã tuyết vô cùng bình tĩnh nói. Nói thật, số người đàn ông muốn có được ta vô cùng nhiều. Xếp hàng từ đây đến sông Hoàng Hà cũng không hết. Lâm chạch vốn là một tên công tự ăn chơi, hắn muốn có được ta không phải là chuyện bình thường sao? Diệp tinh thần ngay lập tức không nói nên lời. Sở nhã tuyết cười nhẹ một tiếng. Nếu như hắn có thể dựa vào bản lĩnh để chinh phục ta, thì ta làm người nữ nhân của hắn có gì mà? Không được. Diệp tiên sinh, nếu ngươi muốn nói với ta những điều này vậy, thì phiền ngươi trở về đi. Sở tổng, ta còn có một chuyện muốn nói với ngươi, tuyệt đối không được làm ăn với Lâm Trạch Mảnh đất đó vô cùng đáng giá. Nếu như ngươi hợp tác với hắn, chắc chắn ngươi sẽ phải chịu thiệt thời lớn. Ánh mắt của sở nhã tuyết lué lên, xem ra hình như ngươi đã biết giá trị của mảnh đất kia. Diệp tinh thần nói một cách vô cùng kiêu ngạo, đương nhiên là ta biết. Sở nhã tuyết lộ ra một nụ cười xinh đẹp, nếu vậy thì ngươi có thể cho ta biết mảnh đất này rốt cuộc có giá trị như thế nào không? Nếu như ngươi có thể nói cho ta biết giá trị của nó, thì có lẽ ta sẽ cân nhắc chuyện, chấm dứt hợp tác với Lâm Trạch Đương nhiên là có thể. Diệp tinh thần hưng phấn nói, Sở Tổng, ta nói cho ngươi biết, giá trị của mảnh đất này rất lớn. Mấy tháng sau, nhà nước sẽ thành lập khu mở rộng kinh tế cấp quốc gia ở Giang Nam, mà mảnh đất của ngươi đúng lúc nằm ở trung tâm khu mở rộng kinh tế. Ngươi nói giá trị của mảnh đất này lớn như thế nào? Sở Nhã Tuyết trừng mắt nhìn, thông rồi, đã nghĩ thông tất cả rồi. Chẳng trách Lâm Trạch và Long Nha Tư Bản, đều tranh giành mảnh đất kia, quả nhiên có giá trị cực kỳ lớn, nếu như nhà nước. Thật sự thành lập khu mở rộng kinh tế ở đó, thì giá đất bên kia nhất định sẽ lên cao theo, mà nàng nắm trong tay mảnh đất kia, nhất định là không chỉ tăng gấp đôi. Hơn nữa, nếu như tiến hành khai thác xoay quanh mảnh đất kia, chắc chắn sẽ mang đến thêm cho nàng một nguồn lợi ích bất tận. Hô hấp của sở nhã tuyết có chút dồn dập từ đâu mà ngươi biết được tin tức này, chẳng lẽ Lâm Trạch nói cho ngươi biết, diệt tinh thần kiêu ngạo, không phải Lâm Trạch nói cho ta biết, ta tự khát có nguồn tin tức của ta. Sở nhã tuyết cười khinh bỉ trong lòng. Một vệ sĩ nhỏ bé như ngươi thì có thể có nguồn tin tức gì? Đến cả tập đoàn lệ thành của ta cũng chưa có. Nhất định là Lâm Trạch nói cho ngươi biết. Lâm Trạch coi ngươi như anh em, nói cho ngươi biết một tin tức quan trọng như thế vậy mà ngươi lại phản bội hắn. Người phản bội, ở đâu cũng sẽ không được hoan nganh. Giờ khắc này, Diệp Tinh Thần đã vẽ một dấu gạch chéo thật lớn ở trong lòng nàng. Diệp Tinh Thần hoàn toàn không hề hay biết gì mà tiếp tục nói. Cho nên sở tổng tuyệt đối đừng hợp tác với Lâm Trạch nữa. Tốt nhất là nắm chặt mảnh đất này trong tay, tự mình khai thác, tự mình kiếm tiền, sở nhã tuyết cười lạnh. Người nói thật nhẹ nhàng, tự mình khai thác, tập đoàn chúng ta lấy đâu ra tiền để khai thác. Bây giờ kinh tế suy thoái, dòng vốn thiếu thốn, tập đoàn chúng ta không thể vay được một xu từ ngân hàng. Càng đừng nghĩ đến chuyện vay bên ngoài. Muốn bán nhà để tích góp tiền thì càng khó khăn hơn, không tìm người để hợp tác thì làm sao có thể khai thác. Diệp tinh thần vội vàng nói, nhưng cũng không thể để người khác được hưởng lợi. Sở Nhã Tuyết phất tay, bây giờ vấn đề không phải là người khác được lợi, hay là ta được lợi, mà là vấn đề sống còn. Vấn đề lớn nhất mà tập đoàn chúng ta phải đối mặt, bây giờ là thiếu vốn, dòng vốn có vấn đề. Nếu không nhanh chóng bổ sung lỗ hổng tài chính này, không đến mấy tháng nữa, thì công ty sẽ đóng cửa phá sản, giữ mảnh đất này trong tay thì có ích lợi gì. Cho nên, vì sao không lợi dụng mảnh đất này? để làm chút việc gì đó. Sở Nhã Tuyết nở nụ cười, đúng lúc Lâm Trạch có tiền, ta có đất, hợp tác với nhau, trở thành một liên minh mạnh mẽ. Thứ nhất có thể giải quyết vấn đề cấp bách của ta, thứ hai là xong phương hợp tác, cùng nhau khai thác mảnh đất kia, có thể sử dụng triệt để mảnh đất kia, tư kiếm được ít hơn một chút, nhưng ít nhất, tập đoàn chúng ta còn sống sót, tương lai còn có cơ hội tiến thêm một bước. Diệp Tinh Thần bực bội, nói tóm lại, hai người các ngươi vẫn muốn hợp tác? Chẳng lẽ không giải quyết được kết cục này sao? Chờ đã. Có lẽ không phải là không có cách. Diệp tinh thần lại tiếp tục cảm thấy vô cùng tự tin. Sở tổng, nói đến cùng, chỉ là ngươi đang thiếu tiền mà thôi. Nếu ta giúp ngươi giải quyết vấn đề tiền bạc, vậy có phải là ngươi không cần hợp tác với lâm Trạch nữa đúng không? Sở nhã tuyết gật đầu. Đúng là vấn đề này. Nhưng ngươi làm sao có thể giúp ta giải quyết vấn đề tiền bạc được chứ? Phải biết rằng, số tiền mà ta thiếu không phải là mười trăm triệu. Mà là mấy tỷ, thậm chí là 10 tỷ, ta có thể, diệp tinh thần kiêu ngạo ngẩn đầu lên, sở nhã tuyết ngạc nhiên. Một vệ sĩ nhỏ nhoi, mà lại nói ra lời điên cuồng, là có thể giải quyết được vấn đề tài chính chục tỷ. Cho dù là tập đoàn lệ thành dâu có, cũng không dám nói như vậy, ra mặt dày đến mức nào mới, có thể nói ra những lời này. Bây giờ ta rất tò mò, làm thế nào ngươi có thể giúp ta giải quyết vấn đề tài chính này? Đương nhiên là đầu tư, diệp tinh thần vô cùng tự tin nói. Sở Tổng, con người ta rất giỏi đầu tư, nhất là các sản phẩm tương lai, như dầu thô và vàng cơ bản đầu tư cái nào là chúng cái đó. Nói thẳng ra là không có ta, thì sẽ không có công ty đầu tư lâm thị ngày hôm nay. Hắn ta vô cùng tự tin mà nói ra câu sau, thân là nam chính trọng sinh, chính là xuất sắc như vậy đấy. Sở Nhã Tuyết gật đầu, cười nói, ta đã sớm nghe qua sự tài hoa của Diệp tiên sinh rồi, thật khiến người ta bội phục. Diệp tinh thần càng thêm đáp ý. Cho nên ta nói ngươi đừng hợp tác với hắn, hợp tác với ta cũng được, ngươi cho ta thêm một khoản tiền nữa, ta sẽ không ngừng đưa tiền ra khỏi thị trường tài chính. Cứ như vậy, không phải là, sẽ giải quyết được vấn đề tài chính sao? Giờ phút này, Diệp Tinh Thần đã bắt đầu nghĩ về tương lai tươi sáng, trước khi hắn ta trọng sinh. Nhờ đó mà Lâm Trạch, càng lúc càng tiến gần sở nhã tuyết, cuối cùng hai người bọn họ đã ở bên nhau, bây giờ được trọng sinh trở lại, nam chính đã biến thành hắn ta rồi. Ta giúp nhã tuyết kiếm tiền, nhã tuyết lấy tiền, để kinh doanh trên mảnh đất kia, theo quá trình sớm chiều ở chung. Tất nhiên sẽ đến bên nhau, sau đó hi hi hi. Nói rất có lý, sở nhã tuyết mở miệng, cắt đứt màn tự biên tự diễn của diệp tinh thần. Vậy không biết diệp tiên sinh lao tâm khổ tứ giúp ta như thế là muốn có được cái gì? Hoặc là nói ta phải trả cái gì mới, có thể được diệp tiên sinh giúp đỡ? Ta không có quá nhiều yêu cầu, ta chỉ là đơn thuần muốn giúp ngươi mà thôi. Dịp tinh thần nói một cách vô cùng tình cảm. Đây có được tính là lần thổ lộ đầu tiên ở kiếp thứ hai không? Thật phấn khích. Thật phấn khích. Hai má chiến thần diệp tinh thần hiếm khi đỏ lên. Nhã tuyết. Bây giờ đang rất cảm động đúng không? Trên mặt sở nhã tuyết không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Lại là tên nịnh bợ. Thật là tiếc cho ngoại hình đẹp như vậy. Nàng là một người nữ nhân hiếu thắng. Sẽ chỉ ngưỡng mộ những người mạnh mẽ. Từ trước tới nay, Nàng chưa bao giờ để ý đến kiểu đàn ông nịnh bợ không có tôn nghiêm như giống như tên này, nếu không phải đối phương còn có giá trị lợi dụng, thì nàng đã đá văng đi rồi. Sở nhã tuyết khách sáo nói, vậy thì xin cảm ơn Diệp tiên sinh, nhưng vẫn luôn nghe nói, Diệp tiên sinh có thể nhìn thấu mọi thứ, làm gì cũng thuận lợi ở trên thị trường tài chính, không biết ta có cơ hội được chiêm ngưỡng sự tài hoa của Diệp tiên sinh hay không? Đương nhiên không thành vấn đề, Diệp tinh thần hưng phấn, đã đến lúc hắn ta biểu diễn rồi. Tiếp theo chính là làm Sở Nhã Tuyết kinh ngạc, ôm được mỹ nhân về nhà. Sở Nhã Tuyết lấy ra một cái laptop, sau đó mở một tài khoản, đưa tới trước mặt Diệp Tinh Thần. "Đây là tài khoản quỹ của ta, bên trong có hơn 5000 vạn tệ. Tài khoản quỹ này có thể mua được tất cả mọi loại chứng khoán. Bình thường ta sẽ kiếm chút tiền tiêu vặt thông qua tài khoản tiền này, bây giờ phải làm phiền Diệp tiên sinh rồi." Ánh mắt Sở Nhã Tuyết lóe lên, trong lòng lại có thêm một tia chờ mong, nếu như đối phương thật sự có tài năng Vậy thì phải lợi dụng thật triệt để. Khỏi bị lâm chạch suốt ngày rắt mũi. Nếu không, được thôi. Diệp tinh thần gật đầu, hắn ta đối mặt với laptop. Mở giao diện giao dịch hợp đồng tương lai của vàng, không chút mảy may nghĩ ngợi gì, mà bán đi tất cả. Ra tay rất nhanh gọn sạch sẽ, không chút dây dưa. Sở nhã tuyết sững sờ ngay tại chỗ. Người người người, sao lại hết tất cả đi, không để lại một chút nào vậy chứ? Tuy nàng không chơi tài chính, nhưng cũng biết chơi giao dịch ký quỹ. Không thể đầu tư tất cả tiền trong tài khoản ra ngoài. Trong hợp đồng tương lai vàng sử dụng đòn 7 gấp 20 lần, giống như nàng có nghĩa là chỉ cần lỗ 5%, thì tài khoản này của nàng cũng sẽ đi tâm luôn. Thị trường vàng thay đổi trong nháy mắt, chỉ cần bất cẩn một chút thôi cũng sẽ mất tất cả. Giống như những bậc thầy giao dịch kia cũng không dám đầu tư hết như vậy. Kết quả đối phương đã cược toàn bộ số tiền mình có rồi. Rốt cuộc là đối phương không biết gì, hay là quá tự tin. Diệp tinh thần vô cùng bình tĩnh, có chút khoe khoang nói, sở tổng, không cần lo lắng, ta cũng làm như vậy, ở công ty đầu tư lâm thị kia, chỉ có làm như vậy, ngươi mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn, ta đã làm hàng chục khoản như vậy rồi, không có khoản nào bị lộ hết, sở tổng, ngươi cứ yên chờ xem đi. Tiếp theo, ánh mắt Diệp tinh thần lấp lánh phát sáng, tràn đầy tự tin, chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích, nghe được đối phương cũng làm như vậy, ở công ty đầu tư lâm thị. Trong lòng sở nhã tuyết thoáng cảm thấy yên tâm, ta cũng rất chờ mong kỳ tích này. Sở tổng, lợi nhuận vàng cần một chút thời gian, sẽ không thể ra kết quả nhanh chóng như vậy được, không bằng chúng ta vừa uống chút gì đó, vừa chờ đợi thành quả thắng lợi, thế nào? Diệp tiên sinh, ngươi nói rất có lý, diệp tiên sinh, ngươi muốn uống gì, ta sẽ cho người chuẩn bị cho ngươi, cái gì cũng được, sở tổng ngươi uống cái gì, thì ta cũng sẽ uống cái đó. Vì thế, hai người đều uống cà phê. Câu được câu không mà tán gẫu với nhau. Diệp tinh thần cảm thấy vô cùng hưng phấn. Từ lúc bắt đầu kiếp thứ hai đến giờ, hắn ta cũng chưa từng gần nữ thần của mình như vậy. Hai người cùng nhau uống cà phê nói chuyện phiếm lại càng là chuyện chưa bao giờ từng có. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là, hắn ta đã có một bước tiến lớn. Tiến gần đến chiến thắng hơn rồi. Diệp tinh thần nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người trước mắt. Hắn ta lại không nhịn được, tự thẩm du tinh thần một lần nữa. Sau khi có lợi nhuận. Nhã tuyết nhất định sẽ nhìn hắn ta với cặp mắt khác xưa, coi trọng hắn ta, dùng bài hắn ta và đưa hết tiền cho hắn ta xử lý. Mà hắn ta sẽ cầm số tiền này rong rủi trên thị trường tài chính, kiếm đủ tiền cho người trong lòng của mình, để nàng mang số tiền này tới khai thác mảnh đất Giang Nam kia. Sau đó, cùng với quay lại với nhau càng nhiều, hai người sẽ không kìm lòng được mà đến với nhau. Happy Ending, một cái kết viên mãn, về phần lâm Trạch hãy đợi đời cho ta. Đây mới là cách mở đầu chính xác của Nam Chính nè, Diệp Tinh Thần cảm thán. Tuy nhiên, thị trường vàng đang thay đổi vô cùng nhanh chóng. Ngay lúc hắn ta đang tự thẩm Du Tinh Thần, vàng xoát lên một tiếng, tăng vọt lên 1%, Diệp Tinh Thần đầu tư toàn bộ vốn vào vàng, sử dụng đòn bẩy gấp 20 lần, hơn nữa còn không thiết lập lệnh dừng lỗ. Vì thế, tài khoản của Sở Nhã Tuyết, hiện lên mức lỗ là 20%, đã lỗ tới 1000 vạn rồi. Nàng quay đầu lại nhìn Diệp Tinh Thần, Diệp tiên sinh, này, Diệp tinh thần hơi kinh ngạc, hắn ta chưa từng gặp chuyện như vậy, lúc trước hắn ta đã làm mấy chục khoản, không có một khoản nào là hiện cảnh báo, bình thường đều là vừa mới mua vào, đã bắt đầu có lợi nhuận rồi. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng ở trước mặt nữ thân, hắn ta vẫn cực kỳ bình tĩnh, đừng lo lắng, đây chỉ là dao động bình thường mà thôi, tất cả đều ở trong dữ liệu của ta rồi, cứ chờ xem đi, nó ta sẽ giảm xuống rất nhanh thôi, nếu Diệp tiên sinh đã nói như vậy thì ta sẽ chờ xem một chút." Sở Nhã Tuyết mỉm cười gật đầu, nhưng đối phương đã bị vả và vào mặt rất nhanh ngay sau đó. Vàng xoát một tiếng, lại tăng vọt lên 1%, tài khoản của Sở Nhã Tuyết Hiện lên mức lỗ là 40%, đã lỗ tới 2000 vạn tệ rồi. Diệp Tinh Thần trầm mặc, Sở Nhã Tuyết có chút ngồi không yên nữa rồi. "Diệp tiên Sinh, tình hình này, lúc này." Diệp Tinh Thần cũng có chút hoảng hốt, sao lại tăng trở lại rồi? Sao lại không giống với những gì hắn ta thường làm? Bình thường hắn ta mua như thế nào, thì sẽ kiếm được thế đó. Chưa bao giờ lo lắng vấn đề thua lỗ, thị trường vàng hôm nay, có chút không bình thường. Nhưng trước mặt nữ thần, hắn ta vẫn giả vừa bình tĩnh. Đây là chuyện rất bình thường. Hàng ngày vàng đều dao động, trong khoảng 1 đến 2%, bây giờ đã tăng 2%, rất nhanh sẽ giảm xuống thôi. Thật sự là như vậy sao? Sở Nhã Tuyết đã bắt đầu nghi ngờ. Thật mà. Nếu không, thì sao ta có thể giúp công ty đầu tư lâm thị, kiếm được mấy tỷ? Diệp tinh thần thề thốt bảo, nghĩ tới đây, trong lòng sở nhã tuyết thoáng cảm thấy an tâm, nhưng hình như ông trời có vẻ muốn đặc biệt gây khó dễ cho người nào đó. Ngay sau khi hắn ta nói xong, vàng đã tăng thêm 0,5%. Tài khoản của sở nhã tuyết hiện lên mức lỗ là 50%, điều đó có nghĩa là nàng đã mất 2.500 vạn rồi. Diệp tinh thần, mẹ kiếp, đây quả thực là đang vả bôm bốp vào mặt hắn ta đó, sở nhã tuyết có chút đứng ngồi không yên. 2500 vạn tệ là rất nhiều tiền đó, được không? Tuy nàng là thiên kim nhà giàu, coi là tổng giám đốc xinh đẹp của tập đoàn Lệ Thành, nhưng cũng biết kiếm tiền không hề dễ dàng, thời gian chưa đầy một ly cà phê đã mất 2500 vạn, thì ai chịu được? Diệp tiên Sinh, Người xác định vàng còn có thể giảm đi không? Diệp Tinh Thần nói lý nhí, hẳn là có thể. Vàng đã tăng vọt 2.5% trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, theo như ta biết, biên độ tăng vọt này của vàng Chắc chắn là phản ứng trước những tin cực tốt và sự phấn khích của thị trường. Trước khi cảm xúc này dần lắng xuống nhất định, sẽ không giảm xuống nữa. Người xem, thị trường quả nhiên đã cho một tin tốt. Sở nhã tuyết chỉ vào màn hình máy tính. Trên màn hình đang biểu thị một tin tức tốt về giá vàng dao động. Quốc gia nào đó đã chuẩn bị in tiền rồi, tiền không có giá trị nữa, vì vậy vàng mới tăng vọt. Diệp tinh thần trợn tròn mắt. Hoảng hốt nói, thực xin lỗi sở tổng, ta không dự liệu được chuyện này. Nó xảy ra quá đột ngột. Cái này không thể chết ta. Chỉ có thể chết thị trường. Bây giờ ta sẽ mua thêm vàng. Diệp tinh thần bán khống toàn bộ vàng. Sau đó lại tiếp tục đầu tư hết tất cả và mua vàng. Trong ánh mắt hoài nghi của sở nhã tuyết. Diệp tinh thần kiên trì đến cùng. Sở tổng ngươi yên tâm đi. Lúc trước chỉ là ngoài ý muốn. Lần này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Thật sự là như vậy sao? Diệp tinh thần thể son sắt. Thật 100%, mặc dù đã lỗ mất 50%. Nhưng ta sẽ sớm giúp ngươi kiếm lại được thôi, chút tiền nhỏ này chẳng là gì với ta cả. Sau đó, ngay vào lúc này, thị trường vàng vang lên một tiếng, đột nhiên giảm xuống. Trong nháy mắt đã giảm mạnh 1%, tài khoản hiện lên mức lỗ là 20%, điều này có nghĩa là Sở Nhã Tuyết lại lỗ tiếp 1000 vạn. Diệp Tinh Thần trầm mặc, Sở Nhã Tuyết trầm mặc, lần này Diệp Tinh Thần đã thật sự hoảng hốt rồi, kể từ khi hắn ta thổi phồng về vàng cho tới nay, chưa bao giờ hắn ta gặp phải một điều kỳ lạ như vậy. Đầu tư thế nào cũng thua lỗ, lại còn lỗ một khoản rất lớn, đang xảy ra chuyện gì vậy, sao lại giảm nữa rồi, rõ ràng là tin tốt, thị trường đang coi trọng vàng, sao lại giảm xuống rồi chứ, hoàn toàn không phù hợp với khoa học, ngay sau đó, vàng lại giảm xuống một lần nữa, giảm một phần trăm, sở nhã tuyết chỉ còn lại 1.000 vạn, dịp tinh thần trầm mặt. Sở nhã tuyết ôm ngực, chưa bao giờ cảm nhận được sự kích thích như vậy, cắt kiếm tiền này giống như tàu lượn siêu tốc vậy. Không chú ý một chút, mà 4.000 vạn tệ của mình đã biến mất rồi. Toàn bộ quá trình không tới vài phút, tốc độ mất tiền này còn nhanh hơn tốc độ mất tiền vì bất động sản của nàng. Diệp tinh thần hoảng hốt nói, sở tổng, người nghe ta giải thích, tình hình không nên như vậy. Sở nhã tuyết hét lên, bớt nó nhảm đi, mau thanh lý cho ta. Ồ, được rồi. Diệp tinh thần hoảng hốt điều khiển chuột, đang chuẩn bị ấn nút thanh lý, sau đó lại vang một tiếng. Giá vàng lại giảm xuống một lần nữa, tài khoản quỹ đã trực tiếp về không rồi. Diệp tinh thần trầm mặc, sở nhã tuyết trầm mặc, được rồi, không cần phải thanh lý nữa, thị trường đã đưa ra lựa chọn giúp hắn ta rồi. Diệp tinh thần ngơ ngát ngởng đầu lên, đối diện với đôi mắt xinh đẹp của sở nhã tuyết, trong đôi mắt ấy tràn đầy lửa giận, chỉ trong chốc lát đã thua lỗ hết rồi tất cả 5.000 vạn rồi, một xu cũng không còn, đây chính là tiền riêng của nàng, trong nháy mắt đã mất hết rồi. Sở nhã tuyết tức giận đến mức muốn giết người. Diệp tinh thần đấu tranh, sở tổng, người nghe ta ngụy biện, cả không đúng, người nghe ta giải thích. Được rồi Diệp tiên sinh à, người không cần giải thích nữa, ta đã hoàn toàn hiểu được trình độ của người là như thế nào rồi. Thật sự là kỳ tích đó, cho tới bây giờ, ta chưa từng thấy kỳ tích mất tiền nào nhanh như vậy. Ngay cả khi lấy 5.000 vạn tệ đi đốt, thì ít nhất vẫn có thể đốt hết một đêm, nhưng ở đây, chỉ trong khoảng thời gian uống một tắt cà phê, Mã Ngươi đã tiêu hết tiền của ta rồi, đúng là hay quá, rất hay luôn đó." Diệp Tinh Thần cúi đầu, "Sở tổng, ta có thể đền tiền cho ngươi." "Không cần nữa, Diệp tiên sinh." Sở Nhã Tuyết hít sâu một hơi, giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể. "Diệp tiên sinh, cảm ơn ngươi đã mang đến cho ta tin tức tốt về mảnh đất đó, về phần 5000 vạn tệ kia, coi như ta bỏ tiền ra mua tin tức này đi, không cần ngươi đền. Bây giờ tâm trạng của ta không tốt, tiễn khách." Diệp Tinh Thần sốt ruột Sở tổng, ngươi nghe ta nói, đây không phải biểu hiện bình thường của ta, tình hình không phải như vậy. Lúc này, thư ký đã đi tới. Diệp tiên sinh xin mời, đừng làm chúng ta khó xử. Cuối cùng, diệp tinh thần bị mời ra khỏi tập đoàn lệ thành, một cách lịch sự. Hắn ta không nghĩ ra, bình thường khi tự mình thao tác, mua bán thế nào cũng có thể kiếm tiền. Vì sao đến nơi này lại không linh nữa? Còn hại hắn ta vô cùng mất mặt, ở trước mặt nữ thần của mình nữa chứ? Thật sự hắn ta không nghĩ ra. Vì thế vô cùng lo lắng, mà về công ty đầu tư lâm thị, mở tài khoản quỹ của riêng mình ra, đầu tư toàn bộ, mua nhiều hơn. Trong phút chốc, vàng đã tăng vọt lên. Wow, không hổ là Diệp tiên sinh, lại mua chúng rồi. Kỹ thuật vô cùng điêu luyện, một khoản này lại kiếm được mấy trăm triệu. Diệp tinh thần không tin chuyện kỳ quái, lập tức phát mại, sau đó bán tất cả với giá thấp. Sau một thời gian ngắn, vàng đã giảm xuống, vàng giảm xuống rồi, Diệp tiên sinh lại trúng rồi. Quá chính xác, quá thần thánh rồi, lại mang đến cho chúng ta mấy trăm triệu. Trong lòng Diệp tinh thần, vẫn không tin có chuyện kỳ lạ, lại thao tác ngược lại một đợt. Ôi, vàng tăng lên rồi, Diệp tiên sinh lại chúng nữa rồi. Quá lợi hại, thao tác như thế nào, cũng đều kiếm được tiền. Còn ai nữa? Còn ai có thể sánh bằng Diệp tiên sinh của chúng ta? Vì sao ở đây, thì có thể còn ở bên kia thì không? Trong lòng Diệp tinh thần tràn ngập phẫn nộ. Sau đó lại tiếp tục điên cuồng giao dịch. Sau vài lần như vậy, vậy mà lại không thất thủ một lần nào. Tất cả đều kiếm được tiền, bên trong phòng giao dịch đều là âm thanh khâm phục. Người ta bội phục nhất chính là Diệp Tiên Sinh, thao tác như thế nào cũng có tiền. Hôm nay Diệp Tiên Sinh thật sự là quá siêng năng, giúp chúng ta kiếm được mấy tỷ rồi. Tiền thưởng lại có thể tăng gấp đôi. ha ha lâm tổng nhất định là sẽ vui chết mất thôi. Diệp Tinh Thần, Phụt, Văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Lệ Thành Tổng giám đốc xinh đẹp sở Nhã Tuyết vẫn rất thức giận. Mặc dù nàng là tổng giám đốc tập đoàn Lệ Thành còn là viên ngọc quý của chủ tịch, ngậm thiê vàng từ nhỏ đến lớn. Nhưng 5.000 vạn tệ này cũng không phải là con số nhỏ, nàng phải mất vài năm mới tích góp được số tiền tiêu vặt này, kết quả nói mất là mất luôn. Càng đáng ghét hơn, chính là không phải là nàng tiêu mất số tiền này, mà là bị người khác làm mất, ngay dưới mí mắt của mình luôn. Soạt soạt hai cái, chưa đầy mấy phút đã thua lỗ hết rồi. Chỉ cần nghĩ tới là trái tim đã cảm thấy khó chịu đến hoảng hốt rồi. Diệp tinh thần chết tiệt, thành sự thì ít, bại sự có thừa. Rõ ràng chỉ là một tên bất tài, không hề có năng lực gì cả, lại còn giả vơ có năng lực với ta. Nếu không phải nể tình ngươi mang đến tin tức tốt cho ta, ta đã sớm đuổi ngươi ra ngoài rồi. Đừng để ta gặp ngươi nữa. Sau khi tức giận xong, sở nhã tuyết lâm vào trầm tư, bây giờ tình hình đã rất rõ ràng. Diệp tinh thần căn bản không có năng lực đầu tư. Từ đầu đến cuối đều vô cùng lộn xộn. Còn gà mờ hơn cả một người ngoài ngành như nàng. Nhưng năng lực của hắn ta lại bị thổi phồng đến vô cùng kỳ diệu. Mà quả thật hắn ta cũng đã làm cho công ty đầu tư của ngươi tăng giá trị tài sản lên gấp mấy chục lần trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, chứng tỏ sau lưng nhất định có cao nhân. Mà cao nhân này có khả năng là Lâm Trạch Người trong công ty đầu tư Lâm Thị Đồn đã Lâm Trạch vốn là một cao thủ đầu tư, thực lực chỉ đứng sau diệp tinh thần. Cổ phiếu mà đối phương mua bán, sau cùng trên cơ bản, đều tăng cả lên rồi. Hơn nữa, khi Diệp Tinh Thần xin nghỉ phép rời đi, công ty đầu tư Lâm Thị vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã thu được mấy trăm triệu tiền vốn. Người thao túng sau lưng này chính là Lâm Trạch Mà Lâm Trạch thì vô cùng tốt với Diệp Tinh Thần, quả thực còn thân hơn cả anh em ruột. Cho nên, hắn đứng sau lưng Diệp Tinh Thần hỗ trợ chỉ đạo, đồng thời nhường vinh dự này cho hắn ta. Cũng không phải là chuyện không có khả năng, nhưng diệp tinh thần này thì hay rồi, không chỉ không cảm ơn, lại còn ăn cây táo rào cây sung, còn không tự hiểu rõ bản thân, làm thô lỗ hết cả tiền riêng của ta. Thật đúng là một, tên cận bã, sở nhã tuyết dễ dàng suy luận ra chân tướng của sự việc, càng khinh bị người nào đó vừa rời đi hơn. Nàng cũng không nghĩ ra, sao người này lại có mặt mũi chạy đến trước mặt nàng ra vẻ nịnh bợ, không chỉ bán đứng ân nhân, mà còn không biết xấu hổ. Cước công lao của ân nhân làm của riêng, người như vậy đã phá vỡ giới hạn về mặt đạo đức rồi. Về sau, vẫn nên ít tiếp xúc với hắn ta thôi, xem ra vẫn phải tiếp tục hợp tác với Lâm Trạch hắn mới là cao thủ tài chính thật sự. Khi hợp tác với hắn, thì đường tiền tài mới không bị cắt đứt, chỉ là giá của mảnh đất này, phải bàn lại một chút. Nghĩ tới đây, sở nhã tuyết cầm lấy điện thoại di động, gọi điện thoại cho Lâm Trạch Ngay sau khi điện thoại được kết nối, liền truyền đến tiếng cười vui vẻ của Lâm Trạch sở tổng. Sao lại gọi điện thoại tới đây vào lúc này vậy? Là chuẩn bị hẹn ta ra ngoài ăn cơm sao? Lâm Trạch, ngươi giấu ta cũng đến vất vả quá nhỉ." Sở Nhã Tuyết cười mỉm nói, "Nhà nước chuẩn bị xây dựng một khu phát triển kinh tế ở Giang Nam, giá đất ở đó lập tức sẽ tăng lên rất nhanh, cho nên ngươi mới muốn mua hết mảnh đất đó của ta. Ta nói đúng không?" Trong điện thoại truyền đến thanh âm kinh ngạc, "Làm sao ngươi biết?" Ai nói với ngươi?" Sở Nhã Tuyết cười càng vui vẻ hơn, gọi Lâm Trạch nhiều lần như vậy rồi. Cuối cùng cũng nắm giữ được quyền chủ động một lần, tất nhiên là ta có canh tin tức của riêng mình, sở nhã tuyết không nói ra diệp tinh thần, dù sao đối phương cũng đã tiết lộ bí mật cho nàng, mang đến cho nàng lợi ích vô cùng to lớn, nếu nói ra đối phương thì có vẻ hơi thiếu đạo đức. Nàng không phải là người tồi tệ như diệp tinh thần, nàng có phẩm chất đạo đức của mình, trong điện thoại truyền đến một tiếng thở dài bi thương, là diệp lão đệ nói cho người biết đúng không, sở nhã tuyết nhất thời kinh hãi, mình không hề nói gì cả. Đối phương lại đoán ra ngay lập tức, Sở Nhã Tuyết không hoàn toàn thừa nhận, vì sao lại là hắn ta, không thể là Long Nha Tư Bản sao? Bởi vì lúc trước, Long Nha Tư Bản muốn hợp tác với ngươi, không hề nói cho ngươi biết nguyên nhân, sau khi kết thúc hợp tác, càng không có khả năng này, cho nên tin tức này chỉ có thể bị lộ ra từ phía ta mà thôi, mà ta chỉ nói tin tức này cho Diệp Lão Đệ thôi. Ôi, một tiếng thở dài đau thấu tim gan, truyền qua điện thoại. Sở Nhã Tuyết không biết nên nói gì. Thậm chí ngay cả lời an ủi cũng không nói ra được. Chỉ cảm thấy trong lòng người nói chuyện bên kia nhất, định rất thương tâm. Dù sao thì bất luận là ai, khi bị người thân cận với mình nhất. Người mà mình tín nhiệm nhất đâm một đau, thì cũng sẽ không dễ chịu. Nếu đổi lại là mình, nếu mình bị anh chị em phản bội chắc chắn cũng sẽ rất buồn. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Người suy nghĩ theo hướng khác đi. Ít nhất người cũng đã thấy rõ bộ mặt thật của hắn ta. Có thể tránh được rất nhiều tổn thất. Sở nhã tuyết dịu dàng an ủi. Ta biết, nhưng ta vẫn không vượt qua được rào cản trong lòng ta. Ta nghĩ không ra, ta đối xử với hắn ta tốt như vậy. Đối đại hắn ta như một người anh em tốt của mình, tất cả những gì nên cho ta đều cho rồi. Tại sao hắn ta lại đối xử với ta như vậy? Giọng nói của Lâm Trạch tràn ngập sự bất lực và băn khoăn. Có vài người chính là biết người biết mặt, nhưng không biết lòng, trời sinh tâm địa ác độc. Sở nhã tuyết cùng chung mối thù, giống như nông dân và rắn, đông quách tiên sinh và sói. Nếu ngươi đối xử tốt với hắn ta, hắn ta sẽ không biết ơn ngươi. Nếu có cơ hội, hắn ta sẽ cắn ngược lại ngươi. Đừng vì người như vậy mà tức giận, không đáng đâu. Cảm ơn sở tổng đã an ủi, trong lòng ta đã dễ chịu hơn nhiều rồi. Lâm trạch chân thành nói, đúng vậy, nghĩ thông suốt được chuyện này là tốt rồi. Những chuyện không như ý trên đời chiếm đến tám, chín phần, cả đời ai mà chưa từng gặp qua mấy tên cạn bã, sở nhã tuyết cười hiếp mắt nói, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu to lớn. Sở Tổng, có thể nhớ ngươi một chuyện không? Lâm Trạch nói. Chuyện gì? Ngươi nói đi. Chỉ cần không phải chuyện quá khó xử, thì ta sẽ đều đồng ý với ngươi. Lâm Trạch có chút khó mở miệng nói. Là như vậy, có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra hay không? Ý ngươi là sao? Sở nhã tuyết ngẩn ra. Coi như hắn ta chưa từng tới tìm ngươi, chưa từng nói cho ngươi biết tình hình của mảnh đất kia. Giống như tất cả đều chưa từng xảy ra, có được không? Lâm Trạch hỏi với vẻ chờ mong. Ý ngươi là sao? Ý của ngươi là muốn tha thứ cho hắn ta, không so đo tất cả những gì mà hắn ta đã phạm phải. Giữ lại mối quan hệ ban đầu. Lâm Trạch đúng, hy vọng sở tổng hiểu cho. Tâm trạng của sở nhã tuyết hơi nổi nóng. Sao ngươi vẫn giữ một tên lòng lang dạ sói, ăn cây táo rào cây sung như vậy bên người chứ? Lâm Trạch thở dài đầy bi thương, dù sao hắn ta cũng là bạn thân của ta mà. Sở nhã tuyết dường như hiểu được sự bất đắc dĩ của Lâm Trạch. Hắn thật sự coi diệp tinh thần. Là một người anh em tốt Hết lòng hết dạ với hắn ta Cho nên biết rõ đối phương đã phản bội hắn Vẫn không muốn vạch trần đối phương Cố gắng duy trì tầng quan hệ yếu ớt này Không muốn chọc thủng sự thật này Không nghĩ tới tên công tử nhà giàu này Lại là một người trọng tình trọng nghĩa như vậy Sở nhã tuyết đã phải thay đổi cách nhìn về lâm chạch Người đàn ông trọng tình trọng Nghĩa là một điểm cộng trong mắt người nữ nhân So ra thì người bạc bẽo thiếu tình người Lòng lang dạ sói như diệt tinh thần Là đáng bị người ta phỉ nhổ nhất. Sở nhã tuyết mất kiên nhẫn phất tay. Quên đi quên đi, chuyện này cũng không liên quan gì đến ta. Bây giờ ngươi đã yêu cầu như vậy, thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nhưng ta khuyên ngươi một câu, hắn ta thật sự không đáng tin cậy đâu. Hắn ta có thể phản bội ngươi một lần, cũng có thể phản bội ngươi hai lần, ba lần thậm chí là vô số lần. Căn bản là hắn ta không hề coi ngươi là anh em. Cảm ơn sở tổng đã thành toàn cho ta, mặc kệ hắn ta có coi ta là anh em hay không. Nhưng hắn ta vẫn sẽ luôn là người anh em của ta. Sở tổng, ngươi gọi điện thoại tới là muốn thương nghị lại giá của mảnh đất kia đúng không? Bây giờ tâm trạng ta không tốt, hai ngày nữa chúng ta lại bàn bạc có được không? Được, không thành vấn đề. Đúng rồi, có một chuyện ta quên hỏi. Diệp tinh thần thật sự là thiên tài đầu tư sao? Ta thấy trình độ của hắn ta rất khác với những gì mà các ngươi đồn đại. Sở nhã tuyết nói bóng nói gió, xác nhận suy đoán trong lòng. Lâm Trạch lại thở dài. Đều là chuyện đã qua rồi. Đừng hỏi nữa. Câu nói này bị sở nhã tuyết coi là ngầm thừa nhận rồi. Sau khi cúp điện thoại, nàng viết ba chữ diệp tinh thần trên giấy, sau đó vẽ dấu gạch chéo thật to. Bên kia, lầm Trạch cúp điện thoại. Tâm trạng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn đã sớm biết, diệp tinh thần nhất định sẽ không nhịn được mà đi tìm sở nhã tuyết. Bởi vì một khi kế hoạch hợp tác này thành công, thì nữ chính của hắn ta sẽ đi xa, đồng thời còn có thể mở đầu màn diệt vong của hắn ta. Cho nên tất nhiên hắn phải dùng mọi cách để phá hoại Cho dù là phải tiết lộ giá trị thật Của mảnh đất kia ra Mặc dù điều này sẽ khiến cho hắn mất một số tiền Nhưng hoàn toàn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng Chẳng qua là để cho vợ chiềm hơi một Chút Tương đương với việc chuyển từ túi trái sang túi phải mà thôi Mua đi bán lại thế nào cũng là của nhà mình Nhưng diệp tinh thần đã tổn thất rất lớn Nhã tuyết chính là một người nữ nhân vô cùng kiêu ngạo Nàng ghét nhất chính là phản bội Không cho phép trong mắt chứa một hạt phát. người tự đưa đến cửa như vậy, quả thực là đã viết ba chữ đồ phản bội lên mặt rồi, chỉ sợ ngươi đã bị nhã tuyết vẽ một dấu gạch chéo thật lớn. Chán ghét đến cực điểm, Lâm Trạch nhẹ giọng cười, lúc này, đột nhiên hắn muốn nhìn dáng vẻ hiện tại của Diệp Tinh Thần. Hắn chậm rãi đi ra khỏi văn phòng, phát hiện tất cả mọi người vây quanh bên ngoài phòng giao dịch thì thầm, mọi người làm sao vậy? Lâm Trạch tò mò đi qua, một người trong đó nói, "Lâm tổng Không biết Diệp tiên sinh bị làm sao, lúc mới trở về đã liều mạng mua bán vàng, dầu thô, đến bây giờ đã kiếm được hơn 4 tỷ rồi. Lâm Trạch nghe xong cảm thấy rất vui mừng, kiếm được hơn 4 tỷ, hôm nay Diệp lão đệ rất chăm chỉ. Sau khi nghỉ phép trở lại, quả nhiên là khác hoàn toàn, đó không phải là một điều tốt hay sao? Sao trông sắc mặt của mọi người, lại kỳ quái như vậy? Kiếm được tiền, đương nhiên chúng ta vui rồi. Nhưng trong Diệp tiên sinh có vẻ không vui, cảm xúc càng ngày càng thích động. Đến cuối cùng hình như đã sụp đổ rồi, đuổi chúng ta ra ngoài, một mình ở trong phòng giao dịch. Tất cả chúng ta, đều vô cùng lo lắng cho Diệp tiên sinh. Thì ra là như vậy, ta đi xem hắn ta một chút. Lâm Trạch thở dài, sau đó đi vào phòng giao dịch. Lâm Trạch đi vào phòng giao dịch. Lúc này, nam chính Diệp tinh thần đang nằm giang rộng tứ chi. Hai mắt vô thần nhìn lên chân nhà. Trên mặt tràn ngập mờ mịt và do dự, dáng vẻ cuộc đời không còn gì luyến tiếc. Lâm Trạch thấy vậy thật muốn vỗ tay khen ngợi. Nhưng vẫn phải giả vờ đồng cảm Thương xót ngoài mặt Hắn từ tư đi tới Ngồi xổm xuống Thở dài Diệp lão đệ Sao ngươi lại không nghĩ thoáng ra vậy Diệp tinh thần không có một chút phản ứng nào cả Trái tim như đã chết lặng Lâm Trạch lại thở dài một hơi Ta vô cùng hiểu tâm trạng của ngươi Vừa rồi sở tổng đã gọi điện thoại tới Và nói cho ta biết rồi Cuối cùng diệp tinh thần cũng có một chút phản ứng Hai chồng mắt hơi di chuyển Nói với vẻ mặt không thay đổi Cho nên người tới đuổi ta đi sao? Vào một khắc này hắn ta đã đưa ra quyết định, hắn ta đã biết mình không thể ở lại đây được nữa, không thể ẩn núp bên cạnh lâm trại nữa, sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ám toán hắn. Suy cho cùng thì không ai thích bị phản bội cả. Nhưng nếu cho hắn ta một cơ hội khác, thì hắn ta vẫn sẽ làm điều đó. Nếu không thì người nữ nhân của mình, sớm muộn gì cũng chạy với hắn, chỉ là ngàn tính vạn tính, không tính được đến biểu hiện kém cỏi của mình trước mặt người nữ nhân mình yêu. Chỉ trong vài phút Đã làm mất 5.000 vạn tệ của người ta, giờ khắc này, hắn ta thật sự rất muốn chết. Kết quả lúc trở về thử nghiệm năng lực của mình, lại giúp kẻ địch lâm Trạch của mình kiếm được mấy tỷ. Giờ khắc này, hắn ta lại càng muốn chết hơn. Tại sao ta phải đuổi ngươi đi chứ? Lâm Trạch vô cùng khó hiểu. Không phải chỉ là chuyện thổ lộ bị từ chối thôi sao? Cũng không ảnh hưởng đến công việc. Sao ta có thể đuổi ngươi đi chỉ vì chút chuyện nhỏ này cơ chứ? Thổ lộ bị từ chối. Trong lòng Diệp tinh thần khẽ động. Lâm chạch thở dài, sau đó trực tiếp ngồi trên sàn nhà, nói, sở tổng đã nói với ta đột nhiên hôm nay ngươi đi tỏ tình với nàng, dọa nàng choáng váng, cho nên tức giận đuổi ngươi ra khỏi cửa. Sau đó, ngươi không chịu nổi đả thích này, trả đạp chính mình, trả tấn chính mình, ta nói có đúng hay không? Trong lòng Diệp tinh thần chấn động, nhã tuyết không vạch trần ta, chuyện quan trọng như vậy mà cũng không vạch Trần ha ha, ta biết mà, trong lòng nàng vẫn còn có ta. Nói như vậy thì ta vẫn còn cơ hội, dường như cả người Diệp Tinh Thần đã sống lại, trong ánh mắt mang theo một tia đắc ý, nhìn về phía người đàn ông trước mắt, đã nhìn thấy chưa, trong lòng Nhã Tuyết có ta, trong lòng Nhã Tuyết có ta, trong lòng Nhã Tuyết có ta, chờ đã, nếu Lâm Trạch không biết, vậy chẳng phải là nói, ta có thể tiếp tục ẩn nấp bên cạnh hắn đúng không? Mẹ kiếp, thật đúng là song hỷ Lâm môn, quả nhiên ta là con trai của trời mà, trời cao vẫn rất yêu thương ta. Lúc này Lâm Trạch hồn nhiên không biết chuyện gì, tiếp tục khuyên nhủ. Diệp lão đệ, không phải chỉ là chút chuyện bị nữ nhân từ chối thôi sao? Chân trời nơi nào mà không có cỏ thơm, cần gì phải yêu đơn phương một cành hoa, bây giờ ngươi có gia sản trăm triệu, hơn nữa còn có tương lai rộng mở, lại là một nhân tài, đây quả thực là người chồng giàu có trong lòng của phái nữ. Mẹ vợ nhìn cũng phải động tâm, còn sợ không có nữ nhân sao? Chỉ cần ngươi đổi một bộ quần áo đẹp, bày ra giá trị của bản thân. Sau đó chỉ cần ngoác đầu ngón tay, sẽ có nữ nhân nhà vào giường của ngươi. Ta quá có kinh nghiệm ở phương diện này, đau lòng vì một người nữ nhân thật sự không đáng chút nào. Trong lòng Diệp tinh thần vô cùng khinh thường. Những người nữ nhân xem trọng tiền tài tầm thường kia, sao có thể so sánh được với nhã tuyết của ta? Ta đường đường là chiến thần, vương giả trong giới lính đánh thuê, muốn kiểu nữ nhân nào mà không có. Ta chỉ thích kiểu nữ nhân như nhã tuyết mà thôi, cao quý lạnh lùng, thuần khiết trong sáng. Luôn thẳng thắn với bất cứ ai. Nhưng nghĩ đến biểu hiện dở tệ của mình, ở trước mặt người con gái trong lòng mình, còn bị đối phương đuổi ra khỏi cửa, hắn ta lại cảm thấy buồn phiên, có cảm giác muốn khóc to một trận. Lâm Trạch thở dài một hơi, xem ra diệp lão đệ ngươi vẫn không chưa nghĩ thâm, không thì chúng ta tới quán buống rượu đi, uống say thì sẽ tốt thôi, không có vấn đề nào mà một cơn say không thể giải quyết được. Diệp tinh thần ngẫm lại buổi tối lắc lư lả lơi kia, trong lòng run lên, mạnh mẽ lắc đầu. Không đi, nhất quyết không đi. Diệp lão đệ, người như vậy là không được đâu. Người có biết, vì sao ngươi lại bị sở tổng từ chối không? Tại sao? Là bởi vì ngươi không đủ xấu xa, không đủ xấu xa. Nói trắng ra chính là quá thành thật. Lâm Trạch tỏ ra là một người xanh sỏi. Nữ nhân bây giờ, không cần biết là bao nhiêu tuổi, đều thích đàn ông hơi xấu xa. Cái gọi là xấu xa, chính là nên chơi thì chơi, nên uống thì uống, nên sảng khoái thì phải sảng khoái. Nên phóng khoáng thì phải phóng khoáng, người quá thành thật, thật ra chính là biểu hiện vô năng, ở trong mắt các nàng. Diệp tinh thần thầm nghĩ, đúng vậy. Tuy tên trước mắt này là kẻ địch của hắn ta, nhưng ở phương diện cô gái thì vô cùng lợi hại kiếp trước. Rất nhiều người nữ nhân cực phẩm đều bị hắn tán đổ, bao gồm cả nhã tuyết trong lòng hắn ta, kinh nghiệm của đối phương rất có giá trị tham khảo. Nếu như ta có thể học được loại thủ đoạn này của hắn, thì nhã tuyết còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta hay sao? Hơn nữa, trong lòng hắn ta thật sự bị tổn thương rồi, muốn mượn rượu giải sâu một chút. Được, ta đi theo ngươi. Kết quả vừa mới ra khỏi cửa, thì đã có một người nữ nhân xinh đẹp đuổi theo. Chờ ta, ta cũng muốn đi. Người này chính là thư ký xinh đẹp liễu như mi của Lâm Trạch Chỉ thấy nàng trừng mắt, ta đã đồng ý với tính cách cách rồi, nhất định phải trông chừng ngươi mọi lúc. Không cho ngươi làm bậy. Lâm Trạch cười hà hà. Thật sự là như vậy sao? Liễu như mi... Bị nhìn đến mức có chút hoảng hốt, cứng miệng nói. Đương nhiên rồi. con người ta nói được làm được. Nam chính diệp tinh thần nhìn hai người liếc mắt đưa tình, thì cảm thấy rất mệt tâm. Con mẹ nói chứ, người đã thả thính liễu như mi rồi, mà ta vẫn là một kẻ độc thân. Còn bị người trong lòng là nhã tuyết, đuổi ra khỏi cửa lớn nữa chứ. Người có thể để ý một chút đến cảm xúc của ta được không? Thôi, không nghĩ nhiều như vậy nữa. Vẫn nên đi uống say một trận thì hơn. Vậy chúng ta cùng đi thôi. ngay sau đó Họ lại đến quán đó một lần nữa, so với lần thứ nhất, thì quán bể đã trở nên náng nhiệt hơn rồi. Vừa bước vào cửa quán bởi chủ quán bà Tu Văn, mở rộng hai cánh tay cười ha ha đi tới, ôm Lâm Trạch một cái thật nhiệt tình. ha ha người anh em, người tới rồi. Nghe nói gần đây, người đã làm ra chút thành tích rồi. Lâm Trạch cười nói, gần đây việc làm ăn quả thật không tệ, cho nên tới đây thư giãn một chút. Ngoài ra, Lâm Trạch vỗ vào bả vai của Diệp Tinh Thần. Vị Diệp lão đệ này của ta thất tình, tâm trạng không được tốt cho lắm, muốn tới nơi này uống rượu giải sâu, chút bầu tâm sự, phục vụ người ta cho tốt vào. Hà Tu Văn nhìn thấy Diệp tinh thần, ánh mắt sáng lên, hắn ta thất tình. Thất tình rồi thì tốt. Diệp tinh thần trầm mặt. Khụ khụ, ý ta là không phải chỉ là thất tình thôi sao? Có gì to tát đâu, giống như ta đây, mỗi tháng thất tình mười mấy lần. Việc này gặp nhiều rồi thì sẽ quen thôi, Hà Tu Văn nói với vẻ lơ đánh. Lâm Trạch cười mắng, "Các người có thể so sánh được sao? Người trên giường thì nhiệt tình, xuống giường thì coi như thất tình. Vị Diệp lão đệ này của ta, thực sự thất tình rồi, đang rất đau lòng." Hạ Tu Văn lớn tiếng nói, "Đừng nói nữa, rượu có thể giải quyết mọi sầu lo, lại đây uống rượu, đêm nay chúng ta không sai không về." Hạ Tu Văn gọi mọi người, lại tiếp tục ngồi ở vị trí đắc địa, sau đó cho người mang rất nhiều rượu đến đặt ở giữa hắn ta và Diệp Tinh Thần, dáng vẻ này của hắn ta là đang định chuốc sai Diệp Tinh Thần đây mà. Sau đó bảo hắn, Tờ à nhảy mố, kha kha. Lần này ai tới mời rượu thì Diệp Tinh Thần cũng không từ chối, mở chai rượu ra rót vào miệng, giống như uống nước vậy. Hạ Tu Văn hưng phấn giơ ngón tay cái lên, tiểu lượng của người anh em thật tốt, chúng ta cạn một ly. Diệp Tinh Thần lớn tiếng nói, nào cạn. Lâm Trạch nâng ly rượu lên, nhưng bên cạnh lại truyền đến tiếng ho khan. Quay đầu lại nhìn thì bắt gặp ngay đôi mắt xinh đẹp không có ý tốt. Giống như uống rượu thì chính là mình không đúng vậy. Vì thế, hắn lặng lẽ đặt chén rượu xuống, mở một chai nước trái cây, rót cho mình một ly, rồi rót cho liễu như mi một ly. Mi nương, chúng ta làm một chén đi. Ừm liễu như mi bưng cốc nước lên. Trong mắt mang theo ý cười. Cứ như vậy, lâm Trạch và liễu như mi uống nước, vừa uống vừa thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng cười khe khẽ. Diệp tinh thần và hạ tu văn uống rượu, nhưng lần này diệp tinh thần uống thế nào cũng không say. Nhưng Hà Tu Văn đã không chịu nổi nữa, mang theo một cái bụng rượu cười khổ nói, Diệp lão đệ, sao mới mấy ngày không gặp, tiểu lượng của ngươi đã trở nên tốt như vậy. Chút rượu này mà cũng muốn làm sai ta, Diệp tinh thần cười khẩy, vô cùng khinh thường, nói cho ngươi biết, ta chính là ngàn chén không say, lần trước chỉ là ngoài ý muốn thôi, mong ngồi xuống cho ta, chúng ta tiếp tục uống, uống đến khi trời sáng, ta không được nữa rồi, ngươi đổi người khác đi, tìm lâm Trạch đi, lúc này... Lâm Chạch nhìn đồng hồ, hình như có thể ước điều ước tiếp theo rồi. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Tinh Thần vẫn còn tỉnh táo. Nếu người anh em này của ta đã muốn say một trận, vậy thì ta sẽ thành toàn cho hắn ta. Lâm Trạch mang theo tâm trạng trách trời thương dân, ớt một điều ước. Diệp Tinh Thần đang uống rượu, bất trí bất giác đã say. Hơn nữa còn cảm thấy hưng phấn cực độ, vô cùng cuồng nhiệt, đặc biệt muốn hát vang, rất muốn nhảy vũ điệu cuồng nhiệt. Hắn ta nhìn ca sĩ trên sân khấu mà thấy cực kỳ không vừa mắt, sau đó lại xông lên sân khấu một lần nữa, cướp micro rồi hát quên cả trời đất. Hà Tu Văn vỗ tay cười to, ha ha, rốt cục diệp lão đệ cũng trở về, với con người thật của mình rồi. Mau chụp lại cảnh này, sau đó quảng cáo cho quán búc của chúng ta. Người dẫn chương trình kích động nói, mãnh nam thoát y của chúng ta đã trở lại. Các ngươi nhìn hắn ta nhảy thật lạ lơi, hát thật hăng xe kia. Chúng ta hãy dùng những chàng pháo tay nhiệt liệt nhất, Để hoan nganh người đàn ông thoát đi quyến rũ của chúng ta nào, diệp tinh thần lớn tiếng nói, đừng nói nhảm nữa, mọi người đều hay lên cho ta, sự nhiệt tình của ta giống như một ngọn lửa. Cứ như vậy, diệp tinh thần bùng nổ, lại một lần nữa biểu diễn tiết mục thoát y vừa cởi, vừa lác lư qua lại, tóm lại là vô cùng lẳng lơ, cởi mãi cho đến khi chỉ còn lại một cái quần cộng mới bị người ta kéo xuống. Cảnh này cũng bị người ta quay lại, nhanh chóng phát trên các nền tảng mạng xã hội lớn không nằm ngoài dữ liệu, lại trở nên vô cùng hot một lần nữa, thậm chí còn lên cả hot rất, rất nhiều người đều đã nhìn thấy. Mãnh nam thoát y trở lại rồi. Đời này người không thể không xem tập đặc biệt của người đàn ông lẳng lơ. Nói về lẳng lơ thì ta chỉ phục mỗi ông anh này thôi. Người thật lẳng lơ nhưng ta rất thích. Còn có một người cũng đã thấy được. Người này chính là Sở Nhã Tuyết, là một người trẻ tuổi. Bình thường nàng cũng thích lướt xem một số video du yên để thư giãn. Kết quả Không cẩn thận lại lướt tới video này, liếc mắt một cái liền nhận ra, người thoát y lẳng lơ trong video chính là diệt Tinh Thần, trên mặt tràn đầy vẻ ghét bỏ. Phi, người đàn ông này, thật kinh tởm, tại sao trên thế giới lại có một người ghê tởm như vậy, sau đó nhanh chóng lướt qua, sợ làm bẩn mắt mình, nàng càng hạ quyết tâm phải cách xa người đàn ông hèn mọn này. Còn có một người khác cũng lướt xem được, người này chính là người đứng sau Long Nha Tư Bản, Triệu Thiên, hắn ta mở to đôi mắt của mình Miệng há to đến nỗi, dường như có thể nuốt được một quả trứng gà. Đây, còn là tên chiến thần kia nữa sao? Nhảy lẳng lơ như vậy. Trong ấn tượng của hắn ta, xì hất một yến thần diệp tinh thần, luôn luôn lạnh lùng với người khác. Có một thân thủ đáng sợ, có một nghệ lực to lớn, có một tính cách bá đạo. Ngoại trừ lúc đối mặt với sở nhã tuyết, có chút nịnh bỡ ra, thì những lúc khác, đều là rất nghiêm túc và lạnh lùng. Trước khi sống lại, người đàn ông có thể khiến hắn ta bội phục. Không có mấy người. Chiến thần chính là một trong số đó. Kết quả lúc này ngươi lại, để ta lướt tới cái video này. Không thể không nói, chiến thần này nhảy rất, lẳng lơ, thoải mái. Triệu thiên không thể nhịn, mà cũng lắc lư theo, không hổ là người đã luyện qua công phu. Điệu nhảy này thật sự là trong lẳng lơ lại có sự mạnh mẽ, vừa dịu dàng vừa dương cương. Ha ha, ta nhất định phải lưu lại video này, để sau này còn chế dễ hắn ta. Xem một lần vẫn cảm thấy không đủ. Lại xem lần thứ hai, có vẻ như lần thứ hai vẫn không đủ, xem lần thứ ba. Còn đang tìm kiếm trên mạng xem, có phiên bản hờ giờ hay không. Lúc này tiếng gõ cửa truyền đến, Triệu Thiên lập tức bỏ di động xuống. Nưng chén rượu lên, khôi phục lại dáng vẻ Long Vương ngông cuồng của mình. Vào đi, một người mặc áo đen đi vào, tay cầm một phần tư liệu, cung kính nói. Tham kiến Long Vương, bên lâm chạch có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Nói cho ta biết. Vì để đối phó với đại địch Lâm Trạch này, hắn ta đã sai người theo dõi, chặt chẽ hướng đi của Lâm Trạch và công ty của hắn. Vừa có động tĩnh dư thì phải lập tức báo cáo. Long vương quả thật đã xảy ra một chuyện lớn. Người nọ lập tức báo cáo tình hình. Hôm nay, Diệp Tinh Thần nghỉ phép nhiều ngày đã trở lại công ty đầu tư Lâm Thị. Ngay trong ngày, hắn ta đã hoạt động liên tục và cũng liên tiếp đắc thủ, không đến nửa ngày đã giúp Lâm Trạch kiếm được 4,5 tỷ tiền vốn. Trự thiên nhất thời khiếp sợ. Trong nửa ngày, đã giúp Lâm Trạch kiếm được 4,5 tỷ. 4,5 tỷ không phải là một con số nhỏ. Có thể mua được cả một tòa nhà cao ốc rồi. Cho dù tài lực của triệu gia hùng hậu, nhưng nhất thời cũng không thể lấy ra được nhiều tiền như vậy. Nếu muốn kiếm được số tiền này trong một vài ngày, thì càng không thể. Kết quả, không đến nửa ngày ngươi đã giúp Lâm Trạch kiếm được rồi. Ngươi được lắm. Lâm Trạch có thêm 4,5 tỷ. Tổng tài sản gần như đã bành trướng lên gấp đôi rồi, đạt tới chục tỷ. Lại càng thêm khó đối phó Liên tưởng đến đoạn video lẳng lơ vừa rồi Rõ ràng là kiếm được tiền rồi Nên cảm thấy rất vui vẻ Vì vậy đi đến quán bún rượu đây mà Kiếm ít đi một xu Cũng không thể nhảy ra được điệu nhảy xinh đẹp phóng đáng như vậy Triệu thiên nhất thời vô cùng tức giận Ném mạnh ly rượu trong tay xuống đất Được lắm dịp tinh thần Vốn dĩ ta đã định buông tha cho ngươi Nhưng không ngờ ngươi lại nối giáo cho giặc Người đâu? Long vương Ba người áo đen bên ngoài vọt vào trong Triệu thiên nổi giận đùng đùng, lập tức triệu tập bát đại kim cương, đi đối phó với diệp tinh thần cho ta. Một người trong đó kinh hãi. Long Vương, triệu tập bát đại kim cương, có phải đã quá coi trọng diệp tinh thần rồi hay không? Bát đại kim cương là cao thủ đỉnh cấp, do triệu gia bọn họ bồi dưỡng. Mỗi một người đều được rèn luyện từ trong chiến trường sinh tử, vô cùng cường hãn. Một người đánh mấy chục người cũng không thành vấn đề. Nếu những người này ở cổ đại, thì đều là cấp bậc mãnh tướng. Kết quả Vì để đối phó với một diệp tinh thần nho nhỏ, mà Long Vương lại muốn triệu tập bát đại kim cương, các ngươi tuyệt đối không thể xem thường diệp tinh thần, triệu thiên nho mắt lại, tên này chính là chiến thần, vương giả trong thế giới lính đánh thuê, là người dũng mãnh thứ ba trong tất cả những người mà ta đã từng gặp qua, thực lực của hắn ta không hề kém ta, đám người áo đen kinh hãi. Long Vương của bọn họ chính là kỳ tài luyện võ, thực lực mạnh mẽ chân áp tất cả mọi người, bằng không. Bọn họ cũng đã không cam tâm tình nguyện gọi Long Vương rồi. Kết quả thật không ngờ Diệp tinh thần này lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Triệu thiên xoay cổ phát ra tiếng rắc rắc. Khóe miệng không thể kìm được mà nhét lên. Bát đại kim cương nhiều nhất cũng chỉ khiến cho hắn ta bị thương mà thôi. Nhưng muốn mạng của hắn ta thì chắc chắn không thể. Chẳng qua. Tờ A chỉ muốn dạy cho hắn ta một bài học mà thôi. Ta muốn cho hắn ta biết đây chính là kết cục của việc nối giáo cho giặc. Các người lui xuống đi. Vâng, Long Vương. Người áo đen lười xuống, chờ một chút Long Vương, còn có gì phân phó sao ạ? Người áo đen trở lại, ngoài ra nếu gặp Lâm Trạch, phải rời đi ngay lập tức, không thể hiếu chiến. "Hả? Vì sao?" Mọi người đều ngẩn ra, bởi vì người kia rất đáng sợ. Triệu Thiên tràn ngập vẻ kiên kỵ, "Ta sợ bắt đại kim cương đi rồi sẽ không thể trở về được nữa." Ở kiếp trước, hắn ta đã từng thẹn quá hóa giận, ra tay với Lâm Trạch, kết quả không đến 2 3 chiều, đã bị đối phương đánh bại. Bị đối phương đè trên mặt đất và mặt, về sau, hắn ta từng ra chiêu hiểm, phái ra hơn 10 vị kim cương, còn có hơn 10 cao thủ đi đối phó hắn. Kết quả một mình, hắn đã xử hết sạch đám người này. Hắn quá mạnh, quá khủng khiếp, người không bao giờ biết giới hạn của hắn ở đâu. Mạnh mẽ đến mức không giống con người. Cho nên sau khi trọng sinh, hắn ta đã rút ra được một bài học. Tuyệt đối không được dùng vũ lực với hắn. Người chịu thiệt sẽ là bản thân mình. Nói tóm lại, các người nghe lời ta chắc chắn sẽ đúng. Vâng Long Vương, ngày hôm sau, Nam Chính Diệp Tinh Thần lại một lần nữa nhìn thấy video lẳng lơ của mình, làm mưa làm gió trên khắp các trang mạng. Buồn bực muốn chết, may mà đây không phải là lần đầu tiên, hắn ta đã quen rồi, nhưng nhìn vào video đó một lần nữa, vẫn rất lẳng lơ, vẫn rất cay mắt. Hắn ta không thể hiểu nổi lúc mình uống say sao lại có dáng vẻ như thế này, thay đổi đến mức ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra. Ôi, về sau không thể uống rượu nữa. Tuyệt đối không thể uống rượu nữa. Sau này nếu uống rượu nữa, thì ta sẽ trực tiếp nhảy lầu luôn, khỏi phải mất mặt. Hắn ta sờ đầu, vẫn cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Vì thế, hắn ta cầm điện thoại lên nhắn tin, xin nghỉ phép với Lâm Trạch Lâm Trạch đồng ý một cách vô cùng nhanh gọn. Cứ như vậy mà ngủ một ngày, trực tiếp ngủ đến tối luôn. Rốt cuộc cũng đã khôi phục lại tinh thần, nhưng cũng cảm thấy đói rồi. Vì thế hắn ta đi xuống lầu, để tìm cái gì đó ăn. Sau khi ăn xong... Một mình đi trên đường phố không một bóng người, muốn để gió mát từ từ làn đầu óc tỉnh táo. Đúng lúc này, hắn ta đột nhiên cảm giác được một luồng sát khí nhanh chóng đánh úp mình. Chỉ thấy trong mõ sâu đột nhiên xuất hiện tám tên mặc áo đen mang theo mặt nạ, vây hắn ta lại. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Ánh mắt của Diệp tinh thần lộ vẻ cảnh giác, cờ bắp toàn thân căng cứng. Tuy rằng còn chưa bắt đầu đánh, nhưng cảm giác mà tám người này mang lại cho hắn ta thật sự quá mạnh. Thực lực của mỗi một người đều tương đương với đoàn trưởng của giới lính đánh thuê, cũng chỉ thấp một hai bậc so với hắn ta. Mà tám người này liên hợp lại khiến hắn ta cảm thấy nguy hiểm. Suy nghĩ đầu tiên dâng lên trong lòng chính là đây là Lâm Trạch phái tới giết hắn ta. Thế, nhưng suy nghĩ này vừa mới nảy ra đã bị hắn ta giật tắt. Bây giờ hắn ta đã trọng sinh, có quan hệ bạn bè chứ không phải kẻ thù với Lâm Trạch chính mình còn giúp hắn kiếm được nhiều tiền như vậy, vô cùng được đối phương tín nhiệm. Hắn nhất định sẽ không phái người tới giết hắn ta. Hơn nữa, Lâm Trạch cũng không có khả năng dùng thủ đoạn hạ lưu này. Từ trước tới nay hắn đều dùng cách công khai, thủ đoạn đều phù hợp với pháp luật và chuẩn mực đạo đức để làm việc. Sau đó đường đường chính chính nghiện áp, khiến người không có một chút sức chống đỡ nào. Vậy những người rốt cuộc này là ai? Là ai phai tới? Tại sao lại muốn đối phó với hắn ta? Chẳng lẽ là kẻ thù trước kia của ta? Giết, đám người áo đen được huấn luyện bài bản. Trực tiếp bắt đầu lên đánh Diệp tinh thần dốc toàn lực ứng phó Có điều, cho dù thực lực của hắn ta mạnh mẽ Nhưng hai nắm đấm khó Có thể địch lại được bốn tay Huống chi là 16 tay Hơn nữa thực lực của những người này Cũng không kém cỏi, chưa đánh được một lúc Hắn ta đã ăn hai cú đấm mạnh Ngực chấn động, vô cùng khó chịu Muốn tránh ra rồi chạy trốn Nhưng đối phương nhiều người Hoàn toàn không cho hắn ta cơ hội này Ta nên làm gì bây giờ Trong lòng hắn ta vô cùng lo lắng Đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Giờ khác này, hắn ta nghĩ đến lâm Trạch đầu tiên. Tuy rằng hắn ta rất chán ghét lâm Trạch nhưng không thể không thừa nhận thực lực của lâm Trạch thật sự rất mạnh, mạnh đến mức không bình thường. Nếu u hắn ở chỗ này, nhất định sẽ xử lý những người này một cách vô cùng thành thạo. Đợi đã, hình như lâm Trạch cách nơi này không xa. Vừa rồi hắn ta đã liên lạc với lâm Trạch trên WeChat. Đối phương đang ăn cơm ở gần đây, chỉ 3-4 phút là có thể chạy tới. Đến lúc đó hai người liên thủ, nhất định là có thể đánh bại toàn bộ bọn họ, xem xem ai là người đứng sau lưng suối rục. Vì thế, hắn ta lập tức cầm lấy điện thoại di động lên, nhanh chóng gọi điện thoại cho Lâm Trạch Điện thoại được bắt máy rất nhanh, truyền đến tiếng cười sảng khoái của Lâm Trạch Diệp lão đệ, đêm khuya gọi điện thoại tới có phải là muốn hẹn ta đi uống rượu đúng không? Ha ha, Diệp tinh thần vội vàng nói. Lâm Tổng, ta đang bị một đám người đuổi giết, ngay tại con hẻm ven sông trên ngã tư đường. Mau tới cứu ta. Vừa nói xong, điện thoại di động đã bị đá văng ra, vỡ vụn trên mặt đất. Phía bên kia, Lâm Trạch nhìn điện thoại di động mất tiếng. Hắn chớp mắt, vậy mà diệp tinh thần lại bị người đuổi giết. Hơn nữa còn gọi điện tới cầu cứu. Ngươi đường đường là chiến thần, thực lực mạnh mẽ như vậy, ai đánh được ngươi? Trong này, có bẫy không? Nhưng âm thanh truyền đến từ điện thoại di động, không giống như lừa đảo. Đã xảy ra chuyện gì? Tống Vũ Tinh quan tâm hỏi. Gặp phải một chút việc gấp. Người yên tâm ở đây ăn cơm đi. Ta đi một chút rồi sẽ trở về ngay. Lâm Trạch đứng dậy. Được rồi. Đi mau về mau. Lâm Trạch vừa đi vừa gọi điện thoại. Lơ đồng chí cảnh sát. Vừa rồi ta nhận được điện thoại cầu cứu của bạn. Hiện tại hắn ta đang vô cùng nguy hiểm. Xin hãy nhanh chóng tới giải cứu. Sau khi báo cảnh sát xong, Lâm Trạch lại yên lặng ước một điều ước. Diệp lão đệ, cố gắng chống đỡ cho ta. Ta thêm bắp cho ngươi. Ta ước khi ta chiến đấu. Chỉ cần bị đánh chúng thì đau đớn sẽ gấp bội, chỉ cần phá vỡ thế phòng thủ, sát thương sẽ tăng gấp bội. Tinh, cầu nguyện thành công, Diệp lão đệ, ngươi cố gắng chịu đựng một chút, ta sẽ nhanh chóng đến cứu ngươi. Sau khi cầu nguyện xong, Lâm Trạch nhanh chóng chạy đến nơi xảy ra sự việc với tốc độ 4 dạm tranh Ở một diễn biến khác, Diệp Tinh Thần đang chống đỡ một cách khổ sở, một mình hắn ta phải đương đầu với 8 cao thủ, mặc dù chuyện này cũng khá khó khăn đấy. Tuy nhiên hiện giờ với hắn ta mà nói, Thì cũng không phải vấn đề gì to tát Dù hắn ta không đánh lại được Nhưng cố cầm cự 4 đến 5 phút Thì hắn ta vẫn làm được 4 năm phút sau là lâm Trạch sẽ tới Khi ấy hai người họ Sẽ chung tay đối phó với đám cao thủ kia Niềm tin to lớn này Chính là thứ giúp Diệp tinh thần chống đỡ đến tận bây giờ Đúng lúc ấy Hắn ta bỗng nhiên trúng đòn Hắn ta bị một tên đánh trúng phần sơn sơn Cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến Và kích thích dây thần kinh của Diệp tinh thần Hắn ta đau đến mức rớt cả nước mắt Diệp tinh thần thầm chửi vô số câu tục tiểu Xong tất cả đều bật lên Bằng một câu cực kỳ đơn giản Đậu má Tuy nhiên Cảm giác đau đớn kia còn chưa kịp tan Thì hắn ta lại bị một kẻ đạp một cú Cú đạp này nện thẳng xuống đuổi hắn ta Diệp tinh thần lại phải chịu thêm một trận đau đớn nữa Cơn đau sụp thẳng lên đại não Khiến hắn ta cảm giác Như có một đoàn xe lửa nghiến qua mình vậy Đậu má Khoảnh khắc ấy Diệp tinh thần đau đến mức đến cha mẹ cũng chẳng nhận ra, cơn đau khiến hắn ta cũng phản ứng chậm hơn. Hắn ta bị hai người đánh úc, một người đánh vào xương xườn của hắn ta, một người thì đánh vào bụng của hắn ta. Khoảnh khắc ấy, diệp tinh thần đau đến mức mình là ai hắn ta cũng quên luôn. Hắn ta chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đang tê dại, khắp người đều đang nghĩ ẩm. Mỗi tất da thịt đều đang phải chịu đau đớn, đau đến mức hắn ta phải gào lên. Đậu má, cái đám người này... Cái đám người này lại che giấu thực lực cơ đấy, hắn ta hiểu rồi, hóa ra mới nãy đám người này chỉ đang chơi đùa hắn ta, bọn họ muốn che giấu thực lực của mình, bằng không tại sao ban nãy hắn ta không thấy đau mấy, mà giờ lại đau như chết đi sống lại. Mỗi một cú đánh của họ, đều như móc tim hắn ta ra vậy, diệt tinh thần bỗng có một sự cảm chẳng lành, tuy nhiên lúc này, đám người áo đen kia lại thấy khó hiểu vô cùng, cái tên này kêu gì thế không biết, có đánh đâu mà sao kêu kinh khủng thế, mới nãy thì không kêu. Giờ lại kêu là sao như kiểu giết gà ấy cuối cùng kẻ cầm đầu đã nhìn ra được điều gì đó mọi người đừng để bị lừa có thể là hắn ta đang giả vờ đấy hắn ta muốn chúng ta khinh địch rồi nhân cơ hội chạy trốn thế nên mọi người phải đề cao cảnh giác đánh mạnh vào cho ta dùng hết sức lực mà đánh thế là đám người áo đen lại càng đánh hăng hơn bọn họ dồn hết sức để ra tay từng quyền một từng cú đạp một cứ thể dồn hết lên người diệt tinh thần do chịu đau nên phản ứng của diệp tinh thần Cũng chậm lại rất nhiều, chẳng đoan nào là không trúng hắn ta cả. Một cái bạt tay bay đến. Mặt diệp tinh thần lập tức sưng vù lên. Một cú đấm trúng lồng ngực, xương sườn của hắn ta kêu răng rắc. Một cú đạp trúng đùi, chân của hắn ta lập tức bị thương. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt Cuối cùng, diệp tinh thần thực sự không còn sức mà phản kháng nữa. Hắn ta chỉ đang nằm dạp trên mặt đất. Ôm lấy đầu của mình, đám người áo đen vây xung quanh hắn ta, rồi đạp hăng say. Trong bọn họ cứ như đang đạp một cái bao đai vậy. Trong lòng Diệp Tinh Thần thấy tủi thân vô cùng. Hắn ta đường đường là chiến thần, mà sao giờ lại ra nông nỗi này? Dù là ở kiếp, trước khi bị Lâm Trạch đánh bại, hắn ta cũng không thê thảm đến vậy. Hiện giờ hắn ta lại đang bị một đám người, không rõ lai lịch đánh hội đồng. Các người cứ đợi đó cho ta. Sớm muộn gì cũng có ngày ta trả thù. H.I.N.G.I. chỉ có một ý nghĩ, khiến Diệp Tinh Thần có thể trụ được. Lâm Trạch người mau tới đi. Người còn không tới. Là ta không chịu được nữa đâu Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu Đám người áo đen kia đột nhiên chạy đi Diệp tinh thần cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng Hắn ta hơi ngẩn đầu Mở mắt nhìn Cuối cùng trông thấy một bóng người quen thuộc Đang chạy tới cùng với hai người cảnh sát Người tới chính là Lâm Trạch Hắn chạy vèo tới trước mặt Diệp tinh thần Đỡ hắn ta dậy rồi quan tâm hỏi Diệp lão đệ Ngươi thế nào rồi? Không sao chứ Diệp tinh thần không thốt nổi một câu Hắn ta cứ thế ngất đi Khi hắn ta tỉnh lại, thì đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh, cả người hắn ta được bao bọc bởi băng vải, trông cứ như một cái xác ướp, chỉ có đôi mắt là lộ ra ngoài. Diệp tinh thần khẽ cử động thân thể, cơn đau kịch liệt lập tức kéo đến, sau đó, lan ra khắp người hắn ta. Diệp lão đệ, bây giờ ngươi thấy đỡ hơn chút nào hay chưa? Lâm Trạch quan tâm hỏi, diệp tinh thần cố nói, khắp người ta đều đau. Lâm Trạch thở dài một hơi, đương nhiên là đau rồi. Lúc ta tới thì trông ngươi chẳng còn hình người nữa rồi. Bệnh viện kiểm tra thì ngươi hơi bị chấn thương sọ não. Gãy năm xương sườn, chân tay đều bị thương. Có thể nói, khắp người ngươi từ trên xuống dưới toàn vết thương là vết thương. Nếu không phải ngươi là một người vai u thịt bắp. Khả năng chịu đòn khá tốt thì chắc giờ ngươi đã đi gặp Diêm Vương rồi. Diệp tinh thần khẽ gật đầu. Hắn ta cũng cảm nhận được. Mức độ thương tích của hắn ta có thể nói là nặng nhất từ lúc hắn ta làm lính đến nay. Thế nên hắn ta càng căm hận cái đám người mặc đồ đen kia và kẻ đứng sau lưng bọn chúng. Cái đám người đó là ai? Tại sao chúng lại ra tay với ngươi? Lâm Trạch hỏi. Diệp tinh thần nói. Ta cũng không biết. Ta đang đi đường thôi. Thì tự dưng bọn chúng tới. Ra tay với ta mà chẳng rõ ngọn ngành gì. Cả. Đã thấy bọn chúng còn rất mạnh. Rất mạnh. Lâm Trạch thở dài một hơi. Ngươi cứ nghỉ ngơi chăm sóc vết thương cho tốt. Những chuyện còn lại ngươi không cần phải bận tâm. Ta sẽ giúp ngươi xử lý Ánh mắt Diệp tinh thần lấp lánh, cảm ơn Lâm Tổng. Lâm Trạch khẽ mỉm cười, là anh em với nhau cả mà, đừng nói những điều này, trông dáng vẻ bận bịu của Lâm Trạch. Khoảnh khắc ấy Diệp tinh thần, thực sự thấy hơi cảm động. Lâm Trạch là ông chủ, mà lúc nào cũng lo lắng, quan tâm đến cấp dưới, lúc nên cho quyền lợi thì cho quyền lợi, lúc nên cho tiền thì cho tiền. Đã thấy hắn còn chẳng than câu nào. Còn về phương diện bạn bè, hắn có thể nói chuyện trên trời dưới đất với hắn ta, có thể lập tức xuất hiện. Mỗi khi hắn ta gặp nguy hiểm, dù là ông chủ hay là bạn, Lâm Trạch đều làm tròn trách nhiệm, hắn gần như là hoàn hảo không một khiếm khuyết. Ít nhất thì Diệp Tinh Thần tự nhận, hắn ta không thể làm được những gì mà Lâm Trạch làm, đã thấy Lâm Trạch còn cứu hắn ta. Nếu như chúng ta không phải kẻ thù của nhau, thì tốt biết bao. Diệp Tinh Thần giật mình, hắn ta lắc đầu thật mạnh, ta không thể như vậy được, không thể vì một chút ân tình nhỏ nhoi mà quên đi thù hận, Lâm Trạch đã cướp mất người nữ nhân của ta. Hủy hoại công ty tự do của ta Phá hủy sự nghiệp của ta Khiến ta táng ra bại sản và bị đuổi khỏi viêm quốc Ta bắt buộc phải trả mối thù này Bằng không thì phí mất lần trọng sinh này rồi còn gì Cùng lắm Cùng lắm thì sau này Hắn ta sẽ tha cho Lâm Trạch một mạng Mối thù với Lâm Trạch phải trả Mối thù với đám người áo đen kia cũng phải trả Diệp tinh thần đam chiêu suy nghĩ Hắn ta chỉnh đốn lại hết những suy nghĩ trong lòng Cái đám người mặc áo đen kia rốt cuộc là ai Đầu tiên Có rất ít người sở hữu thực lực như vậy. Thứ hai, xem cách ăn mặc của bọn họ, thì bọn họ đều đến từ một tổ chức nào đó, tổ chức kiểu như vậy cũng không nhiều. Thứ ba, bọn chúng ra tay với hắn ta, hơn nữa còn ra tay rất tàn độc, chứng tỏ bọn họ cũng có thù với hắn ta. Thứ tư, bọn họ đều là người viêm quốc, hoặc là huyết mạch của viêm quốc. Thứ năm, bọn họ có vẻ rất quen đường. Cuối cùng, sau một hồi suy xét, Diệp Tinh Thần đã xác định được mục tiêu. Triệu gia, Long Vương Triệu Thiên. Hắn ta không biết tại sao Triệu Thiên lại muốn ra tay với hắn ta. Cả hai kiếp Diệp Tinh Thần và Triệu Thiên đều không có thủ hàn gì. Thế nhưng nếu Triệu Thiên đã muốn ra tay với hắn ta, thì hắn ta phải chấp nhận một cái giá tương ứng. Ánh mắt Diệp Tinh Thần trở nên lạnh lùng. Các ngươi cứ đợi đấy cho ta. Đợi sau khi vết thương của ta lành. Ta sẽ khiến các ngươi phải chịu nỗi đau gấp trăm gấp ngàn lần. Chiến thần Diệp Tinh Thần ta đây nói được làm được. Ở một diễn biến khác. Bác Đại Kim Cương vừa mới trở về báo cáo. Long Vương Triệu Thiên nghe xong thì kinh ngạc vô cùng. Ngươi nói gì cơ? Các ngươi đánh chiến thần diệp tinh thần trọng thương ư? Hắn ta là chiến thần đấy. Thực lực mạnh vô cùng. Sao các ngươi khiến hắn ta trọng thương được? Đúng vậy đó Long Vương. Tỳ chức đâu dám lừa dối. Diệp tinh thần chỉ chống đỡ được 2 phút. Thực lực của hắn ta cũng chỉ có vậy mà thôi. Đúng là chẳng xứng với cái danh chiến thần gì cả. Một người áo đen nói. Long Vương Theo những thông tin ta được biết, thì Diệp Tinh Thần đã được Lâm trạch cứu và đưa vào bệnh viện rồi. Hiện giờ hắn ta vẫn đang nằm trong phòng ICU, đúng là bị thương rất nặng. Triệu Thiên nhắm mắt lại, hắn ta đang suy nghĩ về tin tức mới này. Nếu như lời các ngươi nói là thật, thì chứng tỏ rằng thực lực của chiến thần Diệp Tinh Thần đã giảm sút rồi. Triệu Thiên mở mắt ra, hắn ta nhét miệng, cười một cách miệt thị. Ha, cả ngày trầm mê trong tiền bạc, sống mơ mơ màng màng. Người như vậy chắc chắc không thể đi được xa, diệp tinh thần, ngươi đã không còn xứng làm đối thủ của ta nữa rồi. Long Vương nói đúng, đám người áo đen đồng thanh nói. Nếu hắn ta đã yếu kém đến vậy, thì tạm thời không cần để tâm đến hắn ta nữa. Mau chú ý đến Lâm Trạch cho ta. Giám sát nhất cử nhất động của hắn, tuyệt đối không được để xảy ra sơ xuất. Vâng thưa Long Vương, lúc này, hai nam chính đều đang nằm viện, nên Lâm Trạch thấy yên tĩnh hơn rất nhiều. Tiếp đó hắn tận dụng luôn khoảng thời gian này để bàn bạc lại giá trị mảnh đất kia với Sở Nhã Tuyết. Cuối cùng, sau một hồi mặc cả, giá của mảnh đất đã tăng thêm 500 triệu, nâng tổng giá trị lên 7 tỷ, ghi vào phần vốn chủ sở hữu. Sở Dĩ phải làm vậy là vì Sở Nhã Tuyết muốn lâm chặt vốn giúp tập đoàn của nàng vượt qua thời kỳ khó khăn. Theo hợp đồng thì trong vòng 3 năm, nàng có thể vay tuần hoàn thế chấp dưới 7 tỷ từ chỗ lâm chặt với mức lãi suất thấp. Điều này có nghĩa là nàng có thể vay rất nhiều lần Tổng tổng số vốn vay không được vượt quá 7 tỷ. Nếu như Sở Nhã Tuyết không trả được nợ thì mảnh đất này hoàn toàn thuộc về Lâm Trạch. Bàn bạc xong, Sở Nhã Tuyết thở nàng trừng mắt nhìn Lâm Trạch, hợp tác với ngươi đúng là lỗ lớn, phí biết bao nước bọt mới nâng được 500 triệu. Lâm Trạch cũng trừng mắt nhìn nàng, ta mới là người chịu lỗ ấy chứ, ta cam kết sẽ cho ngươi vay 7 tỷ trong vòng 3 năm. Điều này đồng nghĩa với việc 7 tỷ của ta coi như bỏ không đó. Lãng phí biết bao, 7 tỷ này mà đổ ra thị trường, thì ta phải kiếm được cả đống tiền. Sở Nhã Tuyết vẫn không chịu từ bỏ. Ngươi kiếm tiền nhanh thế kia, bớt vài trăm triều thì đã làm sao? Mảnh đất đó của ta là núi vàng đấy. Chỉ cần khởi công xây dựng là mỗi năm, có có thể mang lại cả chục triệu ấy chứ? À chẳng biết kiếm nhiều tiền, không nói chuyện với ngươi nữa. Ta phải tới bệnh viện đây. Lâm Trạch đứng lên. Tới bệnh viện, ngươi bị ốm hả? Sở Nhã Tuyết quan tâm hỏi. Lâm chạy lắp đầu. Ta không sao, nhưng mà Diệp lão đệ của ta, thì đang bị thương và phải nằm viện. Hai hôm trước hắn ta bị một đám người áo đen, không rõ lai lịch đánh hội đồng, phải nhập viện, bị thương rất nghiêm trọng. Sở nhã tước chắp hai tay lại. Ông trời phù hộ. Người đang cầu phúc đỡ hắn ta đấy hả? Không, ta đang cảm ơn ông trời, vì đã giúp ta thực hiện điều ước thôi. Lâm Trạch trầm mặt. Lúc bấy giờ, chiến thần Diệp tinh thần đang nằm trong phòng IC. Cừu bỗng nhiên cảm thấy một trận rét lạnh đang ập đến, đừng như vậy, Diệp lão đệ nghe thấy sẽ đau lòng đấy." Lâm Trạch nghiêm túc nói, "Thật vậy sao? Hai mắt Sở Nhã Tuyết lóe sáng, "Ngươi tới thăm hắn ta thì giúp ta chuyển lời với, được không?" Lâm Trạch trầm mặt. Hiện giờ, hắn có thể khẳng định rằng Sở Nhã Tuyết thực sự cực kỳ ghét Diệp Tinh Thần, còn ghét hơn so với kiếp trước. Lâm Trạch thấy khó hiểu, rốt cuộc Diệp Tinh Thần đã làm chuyện gì mà chọc cho Sở Nhã Tuyết ghét hắn ta như vậy? Lâm chạch nhịn không được mà thở dài. Diệp lão đệ, ngươi lại tạo nghiệt gì không biết, đến nữ chính sở nhã tuyết cũng vứt bỏ ngươi. Cũng chỉ có một nhân vật phản diện bình thường, như ta, mới không rời sang ngươi thôi. Chiến thần Diệp tinh thần đang nằm trong phòng IC, yêu bỗng thấy sớm lưng mình càng lạnh hơn. Hắn ta không nhịn được. Ben bắt đầu run rẩy Sau khi xác nhận hợp tác với sở nhã tuyết, Lâm Trạch cũng bắt đầu bước vào gồm quay bận rộn. Bởi lẽ hiện giờ số tiền mà hắn đang có cũng khá nhiều. Đây là lúc để tiến quân vào nền kinh tế thực, bất cứ lúc nào cũng không được coi nhẹ nền kinh tế thực, tiền có nhiều đến mức nào đi chăng nữa. Khi bỏ trong ngân hàng thì cũng chỉ là một con số mà thôi, không thể ảnh hưởng đến những người khác. Chỉ có sử dụng tiền vào các ngành nghề thì mới khiến nó có tác dụng hơn. Khi từng lời nói, hành động của mình có thể ảnh hưởng đến cơm áo gạo tiền của hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu người thì người sẽ tạo ra tác động vô cùng mạnh mẽ, khi ấy không một ai, không một tổ chức. Thậm chí là không một quốc gia nào Có thể ngó lơ ngươi Hiện giờ lâm Trạch có đủ tiền Nhưng hắn lại thiếu người Thế nên nhiệm vụ quan trọng nhất hiện giờ là tuyển dụng Mở rộng quy mô công ty Thế là hắn bèn phát thông báo tuyển dụng Và thu hút được rất nhiều nhân tài Tại trụ sở chính của Long Nha Tư Bản Thưa Long Vương Có tin tốt đây ạ Một tin cực kỳ tốt luôn Một người mặc đồ đen bước vào Lớn giọng nói Long Vương Triệu Thiên Lại nâng ly rượu vang 825 Mà hắn ta ống mãi chẳng hét lên, hớn hở hỏi. Tin vui gì? Long Vương. Công ty đầu tư Lâm Thị Hiện đang mở rộng quy mô, thông báo tuyển dụng trương mộ nhân tài. Đây là cơ hội, để chúng ta gài mật thám bên người hắn. Người áo đen kia lại lớn giọng nói. Đúng là một tin tốt. Triệu Thiên nghe xong thì nhớ mày. Nam chính nào mà chẳng biết đạo lý biết mình, biết ta trăm trận trăm thắng. Thế nên mấy hôm nay bọn họ vẫn luôn phái người canh. Trừng nhất cửa nhất động của Lâm Trạch và công ty của hắn. Thế nhưng những thông tin và tư liệu mà bọn họ nhận được đều khá đơn giản, không có tác dụng mấy. Nếu có thể gài mật thám bên người Lâm Trạch thì bọn họ sẽ có được thông tin hữu ích hơn. Như vậy là có thể đánh một đòn thật chuẩn lên người Lâm Trạch rồi. Hiện giờ cơ hội mà bọn họ luôn mong chờ đã xuất hiện. Lập tức phái những người tinh anh nhất đi ứng tuyển, ta phải biến tất cả những người ở bên cạnh Lâm Trạch. Long Vương Triệu Thiên nâng ly rượu, hắn ta nở một nụ cười quỷ dị, trở thành người của ta. Long Vương Anh Minh Người áo đen lớn giọng nói, thế là có rất nhiều nhân tài tới ứng tuyển, tại công ty của Lâm Trạch, lúc này, tại công ty đầu tư Lâm Thị. Lâm Trạch nhận được thông báo, từ giám đốc nhân sự xong, thì vô cùng ngạc nhiên. ngươi nói gì cơ, hơn 40 tiến sĩ, hơn 80 thạc sĩ, hơn 300 cử nhân, tới ứng tuyển ở công ty chúng ta ư. Giám đốc nhân sự gật đầu, hắn ta cười khổ. Lâm Tổng, đúng là như vậy đấy, khi ấy ta cũng giật hết cả mình. Hơn nữa chúng ta cũng kiểm tra hết rồi. Học vị của bọn họ là thật. Ngoài ra lực học của bọn họ cũng rất tốt. Người thấp nhất cũng đã là sinh viên nhóm trường, thuộc các dự án 980 năm, 211. Bên cạnh đó còn có mười mấy người, tốt nghiệp các trường đại học nước ngoài nổi tiếng, như Harvard, Cambridge. Cover của bọn họ phong phú vô cùng. Ta nhìn mà run lẩy bẩy. Lâm Trạch dơ hai ngón tay lên. Nhưng mà chúng ta chỉ tuyển 20 người thôi, với cả một vài người làm vệ sinh và tiếp tân nữa. Đúng vậy. Vị trí vệ sinh có mấy người tiến sĩ ứng tuyển Lâm Trạch trầm mặc Tiến sĩ lại đi ứng tuyển làm người dọn dẹp vệ sinh Đúng vậy Thật 100% luôn Ta có hỏi nguyên nhân tại sao thì bọn họ đều cho rằng Những vị trí tuyển dụng khác đều cạnh tranh quá khốc liệt Bản thân bọn họ tự biết không có cơ hội Nên mới tới ứng tuyển vị trí công nhân vệ sinh Lâm trạch trầm mặc Hắn nhịn không được bèn lắc đầu cản thán Hiện giờ tìm việc đúng là khó khăn thật đấy Một vị trí công nhân vệ sinh thôi Mà có đến mấy tiến sĩ tranh giành, phải đấy, giám đốc nhân sự toát mồ hôi. Tổng giám đốc Lâm, học lực của bọn họ quá khủng khiếp. Một người chỉ tốt nghiệp đại học, như ta không quyết định được, chỉ sợ làm lỡ mất nhân tài, nên mới vội vàng tới báo cáo với ngươi. Lâm Trạch hiểu nỗi khó xử của hắn ta. Trường hợp của giám đốc nhân sự giống một học sinh kém trong lớp, lại đi ra đề cho đám học. sinh giỏi vậy. Thứ nhất, ngươi không làm khó được người ta. Nếu như làm thành trò cười... Mất công việc thì sẽ càng nghiêm trọng hơn nữa Thế nên cách bảo thủ nhất Là đi báo cáo với Lâm Trạch Để hắn quyết định Sau đó hắn ta cứ làm theo lạnh của lãnh đạo Không sai đi đâu được Lâm Trạch vỗ vai giám đốc nhân sự Hắn mỉm cười Ngươi làm rất tốt Cứ để ta phỏng vấn mấy người này Được Lâm Tổng Giám đốc nhân sự hớn hở Hắn ta thở dài một hơi Tại trụ sở chính lòng nhà tư bản Một người mặc đồ đen vui vẻ báo cáo Thưa Long Vương Có tin quan trọng Từ công ty đầu tư Lâm Thị rồi ạ. l o vương Triệu Thiên đáp. Tin quan trọng gì thế? Mau nói cho ta. Theo như giám đốc nhân sự công ty đầu tư Lâm Thị nói. Thì ông Tổng Lâm Trạch sẽ đích thân phỏng vấn tất cả những người ứng tuyển. Long Vương Triệu Thiên bật cười ha ha. Đây đúng là một tin tốt mà. Chắc chắn do những người chúng ta cử đi quá xuất sắc. Nên Lâm Trạch mới coi trọng như vậy. Nếu như bọn họ thể hiện tốt nữa. Thì chắc chắn sẽ được hắn để mắt đến. Sau đó hắn sẽ đề bạt bọn họ. Tới khi ấy, thì xung quanh Lâm Trạch chắc chắn toàn là người của ta, tất cả kết hoạch của chúng ta sẽ càng thuận lợi hơn. Long vương nói đúng, người mặc đồ đen lớn giọng nói, triệu thiên bảo, truyền lời của ta xuống, ai thành công vào được công ty của Lâm Trạch thì sẽ được thưởng hậu hĩnh, ai vào được trung tâm quyết sách của Lâm Trạch thành công trở thành cánh tay trái, cánh tay phải đắc lực của hắn, thì ta sẽ thưởng gấp 10, thay mặt mọi người. Ta xin cảm ơn Long vương đã ban thưởng. Người mặc đồ đen lớn giọng nói, ở đúng rồi, lâm Trạch tuyển bao nhiêu người thế? Thưa Long Vương, hắn tuyển tổng cộng 20 người. Long Vương Triệu Thiên lớn giọng nói, được, thế thì chúng ta phải chiếm được 18 vị trí. Long Vương, tại sao chúng ta không chiếm hết? Người mặc đồ đen lấy làm lạ, bèn lên tiếng hỏi, nhiều quá cũng không tốt, dù gì cũng phải chừa lại đường lui mà, ta không muốn bọn họ chịu quá nhiều áp lực. Thế nhưng ta tin người của mình, bọn họ chắc chắn sẽ không làm ta thất vọng đâu. Triệu Thiên lắc ly rượu trong tay, cảm ơn Long Vương đã tin tưởng cấp dưới, bọn họ chắc chắn sẽ biết ơn vô cùng. Sắc mặt Triệu Thiên bỗng trở nên nghiêm túc, đây là trận chiến đánh vào hậu phương của địch đầu tiên của chúng ta, thành bại chỉ trong nháy mắt mà thôi, thế nên hễ có chuyện gì là phải báo lại ngay, không được để xảy ra sai sót, biết chưa? Vâng thưa Long Vương, người mặc đồ đen rời đi. Lúc bấy giờ, tại công ty đầu tư Lâm Thị, những tiến sĩ, thạc sĩ có mặt đều nhận được một tin nhắn. Long Vương có lạnh, thành công vào được công ty của Lâm Trạch sẽ được Long Vương thưởng hậu hĩnh, thành công vào được trung tâm quyết sách của Lâm Trạch trở thành cánh tay trái, cánh tay phải đắc lực của hắn, thì sẽ được thưởng gấp 10 lần. Tất cả những tiến sĩ, thạc sĩ có mặt đều trở nên hưng phấn. Đó chính là lạnh của Long Vương, tiền thưởng nhiều thế kia, chứng tỏ Long Vương rất coi trọng, đợt phỏng vấn lần này. Đây chính là cơ hội của bọn họ, cơ hội cho bọn họ lấy lòng Long Vương, mọi người không khỏi ứng ngực, ngừng cao đầu. Tự tin vô cùng, trông bọn họ vô cùng khí thế, khiến người khác không thể nhìn thẳng. Chỉ là một cuộc phỏng vấn nho nhỏ thôi mà, có trường hợp nào bọn họ chưa từng thấy đâu, bọn họ chắc chắn sẽ thể hiện thật tốt. Chinh phục giám khảo, đánh vào hậu phương của địch, chỉ có vài người bị kẹp ở giữa, và đang run lẩy bẩy. Trông mấy người này, đỉnh quá. Nghe đâu mấy người này có thực lực ghê lắm, toàn tốt nghiệp trường nước ngoài nổi tiếng. Kém hơn một chút thì tốt nghiệp các trường, trong dự án 980 năm. 211, không phải tiến sĩ thì cũng là thạc sĩ Đến vị trí công nhân vệ sĩ Còn có mấy tiến sĩ đang tranh giành cơ mà Đứng chung một chỗ với bọn họ Làm ta tự ti quá Ta cảm giác mình Không xứng đáng có mặt trên cõi đời này Chúng ta còn có cơ hội hay không đây Hay là, chúng ta về đi Lúc bấy giờ, cửa được mở ra Một đoàn người bước vào Trong đó người dẫn đầu chính là Lâm Trạch Hắn mỉm cười Chào mừng mọi người tới ứng tuyển tại công ty chúng ta Ta là phó tổng giám đốc của công ty đầu tư Lâm Thị. Ta sẽ là người phụ trách buổi phỏng vấn, ứng tuyển ngày hôm nay. Mọi người lựa chọn công ty của chúng ta, chứng tỏ đã nhìn thấy tương lai phát triển của nó. Ta cũng rất mong có thể trở thành đồng nghiệp của mọi người. Được rồi. Không dài dòng nữa, chúng ta bắt đầu phỏng vấn thôi. Lâm Trạch ngồi ở vị trí chính giữa, mở chuyên viên ra. Người đầu tiên, hứa lệ có. Một cô gái trông rất bình thường dơ tay lên. Mời người tới phía trước và tự giới thiệu. Thời gian 2 phút, được ạ. Hứa lệ nói không ngừng nghỉ. Ta tên hứa lệ, năm nay 33 tuổi, học chuyên ngành quản lý thương mại của Đại học Kiến Kiều. Hiện đã lấy được bằng tiến sĩ. Sau khi tốt nghiệp, ta đã từng làm 3 năm, tại công ty đầu tư quốc tế Nam Sơn. Đạt được những thành tích như sau, hứa lệ lại kể một đống thành tích ra. Rất nhiều những từ ngữ chuyên ngành, khiến người ta nghe mà mờ mịt. Cuối cùng, nàng tổng kết, sở dĩ ta chọn công ty đầu tư lâm thị. Là bởi ta thấy ở đây, ta có thể thực hiện được giá trị của con người. Hy vọng Lâm Tổng và các vị lãnh đạo có mặt tại đây, cho ta một cơ hội chứng minh bản thân. Lâm Trạch vỗ tay khen hay. Nói rất hay, ta rất thích thái độ tự tin của ngươi. Năng lực của ngươi cũng khiến ta phải bội phục. Công ty chúng ta cần một người như ngươi. Hứa lệ ứng ngực ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nhìn những người đi ứng tuyển khác. Chị đây ưu tú vậy đó. Các ngươi thì không được như vậy đâu. Nhưng mà vị trí ngươi ứng tuyển, ở công ty chúng ta là tiếp tân. Ta không hiểu sao ngươi lại muốn làm công việc tiếp tân này để thực hiện giá trị con người của mình. Ngươi có thể giải thích cho ta không? Lâm Trạch lấy làm lạ hỏi. Liễu Như mi ngồi bên cạnh bật cười. Hứa lệ trầm mặt. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Liễu Như mi Nhất là ánh mắt của hứa lệ. Trong ánh mắt nàng như mang theo cả vẻ ai oán. Liễu Như mi nhịn cười. Nói. Thật ngại quá. Vừa nãy chỉ là ta nhớ đến một chuyện cười nên mới không nhịn được bật cười thôi. Mọi người không cần để ý đến ta. Tiếp tục phỏng vấn đi." Sau đó Liễu Như Mi gần như nằm bò bên người Lâm Trạch, nhịn cười rất khổ cực. Lâm Trạch nhỏ giọng nhắc nhở, "Đừng cười nữa, đang phỏng vấn đấy, người nghiêm túc lên cho ta." Liễu Như Mi lập tức không thể nhịn được nữa, "Ha ha ha, mọi người cũng bật cười, ha ha ha ha ha. Hứa lệ trầm mặt, "Các ngươi, các ngươi đúng là xấu xa mà, chỉ có Lâm Trạch là không cười." Cô hứa, "Ngươi không cần phải để ý đến bọn họ đâu." Mời ngư trả lời câu hỏi ban nãy của ta, được không? Sở dĩ ta muốn làm tiếp tân là bởi ta đã quá chán công việc trước kia rồi, thế nên ta muốn đổi một cách làm việc khác, để bản thân thoải mái hơn, thế nhưng ta lại không muốn thoát ly hẳn công việc đúng ngành của mình. Nghe nói giám đốc Lâm rất coi trọng nhân tài nên ta đã tới. Đúng là tốt nghiệp trường nổi tiếng có khác. Đầu óc nhanh nhạy, nói năng linh hoạt, nhoáng cái đã nghĩ ra lý do. Lâm chạy lại hỏi thêm hai câu hỏi nữa. Sau đó hắn cúi đầu nói, rất tiếc, người không phù hợp với tiêu chuẩn tuyển dụng của công ty chúng ta, hứa lệ không phục, tại sao lại không phù hợp chứ? Bởi vì vị trí chúng ta chuyển là tiếp tân, tiếp tân đại diện cho gương mặt của công ty chúng ta, học lực không phải thứ quan trọng cho vị trí này, ngược lại ngoại hình mới là thứ quan trọng, tuổi ngươi có hơi cao, hơn nữa người cũng không đủ thanh tú, không phù hợp với tiêu chuẩn làm tiếp tân ở công ty chúng ta. Hứa lệ không hiểu, nàng lôi điện thoại ra soi. Nhưng mà rõ ràng chúng ta rất thân tú mà. Lâm Trạch chẳng tỏ vẻ gì cả. Ngươi cứ tắt filter đi đã. Hứa Lệ trầm mặc, nàng âm thầm bỏ điện thoại xuống, "Được rồi, cứ vậy đi, hy vọng sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Đây là vờ của ngươi, ngươi cầm về đi." Lâm Trạch mỉm cười, rồi đưa vờ cho Hứa Lệ. Hứa Lệ nhận lấy vờ. nàng nghĩ ngợi một hồi rồi lại đặt vờ lại. Lâm Trạch lấy làm lạ, "Ngươi có ý gì thế?" Hứa Lệ lạnh lùng nói, Chẳng phải ngươi nói tuổi ta cao, ta không đủ thanh tú sao? Thế thì ta ứng tuyển vị trí công nhân vệ sinh, xem xem có cơ hội hay không? Lâm Trạch trầm mặt. Tiếp đó, hắn phỏng vấn người ứng tuyển tiếp theo. Chào Lâm Tổng, ta tên là Vương Ứng Thiên, năm nay 28 tuổi, học chuyên ngành tiếng Anh trường Đại học Phúc Đán. Sau khi tốt nghiệp đại học, ta đã tới học ở Đại học Harvard 2 năm, đạt được học vị thạc sĩ. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, ta từng làm 2 năm ở tập đoàn Xí Nga. Làm công việc liên quan đến phiên dịch, Vương Ứng Thiên nói một trang dài, hắn ta cũng là một người rất xuất sắc. Lâm Trạch gật đầu, hắn đánh giá người trước mặt. Nhưng mà vị trí chúng ta muốn tuyển là tiếp tân, trong khi đó người lại là nam. Làm công việc này có vẻ không thích hợp cho lắm nhỉ? Người gửi cơ vờ nhầm vị trí rồi đúng không? Ta không gửi cơ vờ nhầm vị trí, ta cho rằng ta có ưu thế trong việc làm tiếp tân. Ta muốn được nghe chi tiết lý do. Vương Ứng Thiên tự tin ngẩn đầu. Thứ nhất. Chuyên ngành mà ta học là tiếng Anh, sau này lại có thời gian học tập nghiên cứu ở Đại học Harvard. Ta có thể sử dụng linh hoạt hai ngôn ngữ cùng một lúc, giao tiếp rất hiệu quả. Công ty chúng ta là một công ty, có tiềm năng phát triển to lớn, sớm muộn gì cũng sẽ vươn tầm quốc tế. Thế nên năng lực của ta vô cùng phù hợp với nhu cầu của công ty. Thứ hai, ta là nam, đây là một ưu thế về giới tính, bởi lẽ ta sẽ không mang thai, không thường xuyên suy nghỉ để chăm con. Ta có thể dồn hết tâm trí và sức lực vào công việc. Những thứ nữ nhân không làm được, thì ta lại có thể làm. Những thứ nữ nhân làm được ta cũng có thể làm, ta cũng sẽ không than mệt. Thứ ba, hiện giờ có rất nhiều người, không thích các cô gái tiếp tân xinh đẹp, nhưng cô nào cô nấy giống y chang nhau. Nếu như công ty tuyển ta, thì chắc chắn sẽ mang đến cảm giác mới mẻ cho người khác, đồng thời cũng khiến mọi người cảm nhận được sự chuyên nghiệp. Thứ tư, hình tượng và khí chất của ta đều rất ổn. Ta cao 1m78 nặng chưa đến 70 cân, mặc quần áo vào thì nàng có vẻ gầy, nhưng cởi ra thì cơ bắp đầy đủ, đi đường người khác thường khen ta, khiến ta suýt chút nữa đã trầm mê với bản thân mình. Lâm Trạch trầm mặc, thế nên công ty tuyển ta làm tiếp tân là vô cùng hợp lý. Vương Ứng Thiên kiêu ngạo nhìn khắp xung quanh. Các người muốn tranh vị trí tiếp tân với ta hả? Còn lâu đi. Lâm Trạch vỗ tay khen hay, nói hay lắm. Vương Ứng Thiên hớn hở, nhưng mà ngươi đã bị loại. Vương Ứng Thiên kinh ngạc Tại sao chứ? Lâm Trạch chỉ vào chính mình. Ta là nam hay là nữ? Lâm tổng đương nhiên là nam rồi. Lãnh đạo của công ty chúng ta là nam hay là nữ? Phần lớn đều là nam. Đúng vậy đó. Lâm Trạch vỗ đùi. Nếu đã là nam, thì ngươi thấy công ty chúng ta chọn một cô gái làm tiếp tân để đã con mắt, hay là chọn một tên đàn ông bình thường làm tiếp tân để khiến chính mình chán ghét. Vương ứng thiên trầm mặc đến tâm tư của các lãnh đạo mà ngươi cũng không nắm bắt được. Equi của ngươi quá là thấp. Vương ứng thiên trầm mặc Người còn không biết tự lượng sức mình. Đừng tưởng người khác khen người là người tài giỏi thật nhé. Người cứ nghĩ kỹ mà xem. Lúc người khác khen người có phải là lúc người đang trả tiền hay không? Vương ứng thiên trầm mặc Lầm chạch lắc đầu cản thán. Equi của người không ổn rồi. Hơn nữa người còn không biết tự lượng sức mình. Thế nên cái công việc tiếp tân quan trọng này không thể giao cho người rồi. Người quay về đi. Vương ứng thiên ôm lấy trái tim bị tổn thương. Lặng lẽ cầm lấy cờ vờ của mình. Sau đó hắn ta lại đặt cờ vờ xuống Lâm Trạch ngớ người người định làm gì không làm được tiếp tân thì ta muốn ứng tuyển vị trí công nhân vệ sinh làm công nhân vệ sinh chắc là không cần e quy cao với tự lượng sức mình gì đó chứ Lâm Trạch trầm mặt vương ứng thiên nghĩ ngợi một chút rồi nói về mặt giới tính chắc cũng không có yêu cầu gì đúng không Lâm Trạch trầm mặt tiếp đó Lâm Trạch cứ phỏng vấn ai là loại người đấy sau đó những nhân tải xuất sắc này đều chạy tới ứng tuyển công nhân vệ sinh Lâm Chạch chỉ muốn tuyển một công nhân vệ sinh thôi, mà có đến 10 tiến sĩ, 13 thạc sĩ, 5-6 cử nhân tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng đến ứng tuyển, hắn không nhịn được cảm thán. Cái chiếc công nhận vệ sinh này có sức cạnh tranh thật đấy. Lúc bấy giờ, tại trụ sở chính của Long nhà tư bản, Long Vương Triệu Thiên nằm dài trên sofa một cách thoải mái, tay hắn ta cầm một ly rượu vang lắc đi lắc lại, trông cực kỳ nhan hạ, hiện giờ đã phỏng vấn được những vị trí nào rồi. Người mặc đồ đen lớn giọng nói, thưa Long Vương, hiện giờ đang phỏng vấn vị trí lễ tân ạ. L.O.N.G. Vương Triệu Thiên nghe vậy bền mỉm cười, hắn ta tiếp tục lắc ly rượu trong tay. Lễ tân là một công việc không cần nhiều kỹ thuật, một đứa học sinh trung học còn có thể làm được, mà những người hắn ta cứ đi tài giỏi biết bao, là tinh anh của các tinh anh, thế thì còn sợ gì mà không trúng tuyển vào vị trí này chứ? Long Vương Triệu Thiên vừa lắc ly rượu, cho hương rượu càng đậm hơn vừa hỏi, công việc này cần bao nhiêu người? Có bao nhiêu người tham gia ứng tuyển, người của chúng ta chiếm bao nhiêu? Người mặc đồ đen kia nói một cách vô cùng chuyên nghiệp. Thưa Long Vương, vị trí này tổng cộng cần hai người. Hiện tại có 48 người ứng tuyển, người của chúng ta chiếm 42 trên tổng số 48 người, tương đương với 87,5%. 48 người ứng tuyển, mà chúng ta có tới 42 người, chiếm 87,5% cơ à? Triệu Thiên mỉm cười, với hắn ta mà nói, thì như vậy là quá ổn chẳng lẽ sáu người còn lại có thể đấu được với người của hắn ta ư? Nắm chắc được phần thắng, nên Triệu Thiên cực kỳ vui vẻ. Hắn ta chậm chậm thưởng thức rượu, không nuốt xuống mà để hương rượu thấm nhuần trong cổ họng, nghe như kiểu đang thưởng thức máu tươi vậy. Giờ có mấy người được tuyển rồi? Triệu Thiên nhắm mắt lại, hắn ta giỏng tai nghe, trông cực kỳ hưởng thụ, nói to lên nhé, ta muốn nghe tiếng vang của thắng lợi này." Người mặc đồ đen lớn giọng nói, "Thưa Long Vương, bọn họ đều bị loại, Long Vương Triệu Thiên" Phụt, người mặc đồ đen bị bắn hết rượu lên người, trông hắn ta ướt nhẹp, khụ khụ. Long Vương Triệu Thiên bật dậy, người nói gì cơ, người nói người của công ty chúng ta, đều bị loại ư. Người mặc đồ đen lý nhí, vâng thưa Long Vương, Long Vương lại càng phẫn nộ hơn, sao bọn họ lại bị loại được, người của chúng ta yêu tú như vậy, xuất sắc như vậy, cạnh tranh mỗi cái chức lễ tân kia thôi, mà cũng bị loại được là sao, thưa Long Vương, này là do trời, chứ không phải do chúng ta. Người mặc đồ đen run như cầy sấy hắn ta nói, bọn họ đúng thật là rất yêu tú, thế nhưng tiêu chuẩn chọn lễ tân của Lâm Trạch là phải vừa trẻ vừa sinh, người của chúng ta toàn là những người yêu tú, bọn họ đã đánh đổi nhiều năm thanh xuân vì sự tài giỏi của mình, tuổi tác đã cao, hơn nữa ngoại hình cũng không có quá nhiều ưu thế, thế nên bọn họ mới bị loại. Hóa ra là như vậy, lòng vương triệu thiên lại ngồi xuống, hắn ta rất hiểu Lâm Trạch, nếu như hắn ta muốn tuyển lễ tân thì chắc chắn phải tuyển những người xinh đẹp. Hết cách thôi, đây là bệnh của tên đàn ông này mà. Triệu Thiên lại nhắc ly rượu lên. Hai vị trí công việc này mất rồi thì thôi, lễ tân thôi mà, không quan trọng. Nhưng mà 18 vị trí công việc còn lại ít nhất, cũng phải lấy được 16 cái. Vâng thưa Long Vương, lúc bấy giờ, việc tuyển chọn lễ tân đã kết thúc. Trong những người ứng tuyển, Lâm Trạch đã chọn được hai người vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp đảm nhiệm. Hai cô gái đó kích động lắm. Tới giờ bọn họ vẫn không dám tin là mình lại trúng tuyển vào vị trí lễ tân. Phải biết rằng bọn họ đã đánh bại được một đống tiến. Sĩ, thạc sĩ và những cử nhân tốt nghiệp từ những trường đại học danh tiếng, mức độ cạnh tranh còn ác liệt hơn cả thi viên trước. Chuyện này mà đi kể cho người khác thì nở mặt nở mày biết bao. Hai một người bọn họ có thể chém gió chuyện này cả đời. Bọn họ đón nhận ánh mắt hâm mộ, đố kỵ của một đám nhân tài, đoạn kích động nói, lâm tổng yên tâm. Ta nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ, tuyệt đối sẽ không phụ sự tin tưởng, của giám đốc Lâm. Lâm Trạch khẽ mỉm cười. Biết vậy là tốt. Hiện giờ các ngươi chính là hình tượng của công ty. Sau này đi làm thì phải mặc cho chỉnh tê, trang điểm xinh đẹp hơn vào. Yên tâm, những chi phí này đều sẽ do công ty chi trả. Cảm ơn Lâm Tổng. Hai cô gái đồng thanh nói. Lâm Trạch nghe vậy, thì thấy thư thái vô cùng. Lúc này, bên cạnh truyền tới giọng nói đầy bất mãn. Hừ. Đàn ông toàn một lũ xấu xa. Lâm Trạch trầm mặt, nhìn đám nhân tài ở phía không xa. Lâm Trạch nở một nụ cười có vẻ xấu xa. Tiếp theo đây, ta sẽ phỏng vấn vị trí nhân viên văn phòng. Các người đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Mọi người run lẩy bẩy. Tại trụ sở chính của Long Nha Tư Bản. Long Vương Triệu Thiên Nhàn, Hạ Lắc Ly Diệu Vang Nho 825 của hắn ta. Hiện đang phỏng vấn đến vị trí nào rồi? Người mặc đồ đen đáp. Thưa Long Vương. Hiện đang phỏng vấn vị trí nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng sao? Ha! Triệu Thiên khẽ mỉm cười. Trong mắt hắn ta, nhân viên văn phòng cũng chẳng yêu cầu kỹ thuật cao siêu gì cả. Cùng lắm thì hơn vị trí lễ tân một chút mà thôi. Chỉ cần ngoại hình không có khiếm khuyết gì quá lớn, y quy bình thường, thành thạo các thao tác máy tính là có thể đảm nhiệm được vị trí này. Trong khi đó những người hắn ta cử đi đều là tinh anh, hắn ta còn lo không có được vị trí nhân viên văn phòng này sao? Hơn nữa xét về mặt ngoại hình, thì người của hắn ta cũng đâu đến nỗi nào. Có lẽ bọn họ không bì được, với mấy cô lễ tân sinh đẹp, song chẳng lẽ lại không đánh bại được những người khác hay sao? l o vương Triệu Thiên đổi sang một tư thế khác. Hắn ta lắc lưu rượu. Vị trí này cần bao nhiêu người? Có bao nhiêu người tham gia cạnh tranh? Người của chúng ta chiếm bao nhiêu? Người mặc đồ đen báo cáo. Thưa Long Vương, vị trí nhân viên văn phòng này cần tuyển tổng cộng hai người. Hiện có 45 người tới ứng tuyển. Người của chúng ta chiếm 41, trên tổng số 45 người, tương đương 91%, chiếm tới hơn 90% cơ à, 41 với 4, hơn nữa người bên chúng ta ai cũng ưu tú, ta không tin bọn họ không lấy được vị trí này, Long Vương Triệu Thiên tự tin nói. Long Vương nói phải ạ, người mặc đồ đen lập tức nịnh hót, từ Long Vương Triệu Thiên khẽ gật đầu, lúc bấy giờ, người áo đen lấy điện thoại ra, mở màn hình, Triệu Thiên biết, đây là có tin tức mới nhất từ bên Lâm Trạch Thế nhưng hắn ta chẳng hề gấp gáp Bởi lẽ hắn ta biết Ván này hắn ta thắng là cái chắc Triệu thiên cứ chậm chậm thưởng thức một ngụm rượu Hương rượu vang tuyệt vời khiến hắn ta hít mắt lại Hiện giờ chúng ta có mấy người được chọn rồi Hai người hay một người Người mặc áo đen lắp bắp Thưa Long Vương Không phải hai người Cũng không phải một người Triệu thiên kinh ngạc vô cùng Ơ không phải á Xem ra là có bất ngờ mới rồi Có phải vượt qua danh sách rồi không Ta biết ngay mà Người của chúng ta yêu tú như vậy, lâm Trạch không chịu để yên đâu mà, hà hà, hắn ta vui vẻ nhấp tiếp một ngụm rượu, mau nói đi, ta đang nghe đây, người mặc đồ đen, chuyện này, nói to lên, ta không nghe rõ, thế là người mặc đồ đen kia bè lớn giọng nói, thưa Long Vương, bọn họ đều bị loại rồi, Long Vương Triệu Thiên, phụt, người mặc đồ đen lại bị bắn hết rượu lên người, Long Vương Triệu Thiên tức đến mức bật dậy, hắn ta quát, lại bị loại nữa sao, chúng ta có nhiều người như vậy. Hơn nữa ai cũng xuất sắc, dù tới doanh nghiệp nào cũng được xếp vào tầng lớp lãnh đạo, sao có thể bị loại được? Người mặc đồ đen run lẩy bẩy, hắn ta đáp, thưa Long Vương, bởi vì lần này lâm Trạch cho một bài thi, bọn họ đều không đạt nên mới bị loại. Triệu Thiên phẫn nộ nói, bọn họ thi từ nhỏ đến lớn, thi từ trong nước ra nước ngoài, bài thi khó đến mức độ nào mà có thể áp đảo bọn họ vậy? Đánh chữ, đánh chữ. Đúng vậy thưa Long Vương, người mặc đồ đen toát mồ hôi. Nội dung bài thi mà Lâm Trạch đưa ra là đánh chữ. Hắn nói là một nhân viên văn phòng thì phải biết kỹ năng cơ bản nhất là đánh chữ bằng máy tính. Thế nên hắn yêu cầu mỗi một người có mặt phải thi đánh chữ với nhau, trong cùng một khoảng thời gian, ai đánh được nhiều chữ nhất, độ chính xác cao nhất thì hắn sẽ tuyển người đó. Còn người bên chúng ta về cơ bản đều đi du học, bọn họ ở nước ngoài 2, 3 năm nên cũng hơi xa lạ với chữ Hán. Cộng thêm việc bọn họ thường xuyên không có cơ hội để đánh chữ nên tốc độ đánh chậm hơn. Do đó đã thua, hóa ra là như vậy, Long Vương Triệu Thiên lại ngồi xuống, đánh chữ nghe thì rất đơn giản, xong nếu muốn đánh vừa nhanh vừa chuẩn xác, thì không hề đơn giản một chút nào. Đến bản thân hắn ta xuất sắc về mọi thứ, xong bảo hắn ta đi đánh chữ thì hắn ta chịu, bởi lẽ hắn ta không hề biết đến cái này, hắn ta có nhiều cấp dưới như vậy, sao phải tự mình đi đánh chữ chứ? Những người kia cũng thế, Long Vương Triệu Thiên căm hận nói, đúng là đáng chết mà, lại thua thêm một ván, lâm Trạch Người may mắn lắm. Tiếp theo phải giành bằng được vị trí công việc. Biết chưa? Vâng thưa Long Vương. Tuy nhiên sự thật lại không như hắn ta mong đợi. Giờ đang phỏng vấn vị trí nào? Thưa Long Vương. Giờ đang phỏng vấn vị trí kế toán. Kế toán à? Cái này đơn giản. Mấy người bên chúng ta được chọn rồi. Thưa Long Vương. Không ai được chọn cả. Long Vương triệu thiên phẫn nộ. Tại sao chứ? Cái tên lâm trạch kia đúng là danh ma. Hắn nói kế toán thì phải biết tính toán. Thế là ra một đề thi tính toán. Cho tất cả mọi người, toàn là nhân chia số có 4 chữ số trở lên, lại còn không cho dùng máy tính, chỉ được dùng giấy và bút để tính. Cuối cùng mọi người đều phải chào thua. Long Vương Triệu Thiên, hự, hiện đang phỏng vấn vị trí nào? Thưa Long Vương, hiện đang phỏng vấn vị trí chuyên gia phân tích kinh tế. Đây là thế mạnh của chúng ta. Người của chúng ta đều rất giỏi trong việc phân tích kinh tế, kiểu gì cũng lấy được hai suất Thưa Vương ra, bọn họ đều bị loại. Long Vương Triệu Thiên muốn bốc hỏa. Sao lại bị loại hết vậy? Thưa Long Vương, tại cái tên lâm Trạch kia cả, hắn đúng là một tên xấu xa đáng ghét. Hắn nói mọi người đều giỏi phân tích kinh tế. Thế nên hắn cho mọi người dự đoán, tình hình cổ phiếu hôm nay tăng hay giảm. Nếu đoán chúng, thì sẽ giữ người đó ở lại. Long Vương Triệu Thiên phẫn nộ. Sao lại bị loại? Đáp án đã có rồi cơ mà. Sáng ngày cổ phiếu tăng mạnh 2% đó thôi. Tình hình rất tốt. Đương nhiên là phải trả lời tăng rồi. Bọn họ cũng nói vậy đấy. Kết quả không biết xảy ra chuyện gì, mà chỉ số lại giảm nhanh chóng. Long vương triệu thiên, hự, cứ thế, người của hắn ta đều bị loại hết. Cuối cùng, Long vương triệu thiên đảo mắt nói, tiện giờ chúng ta còn bao nhiêu cơ hội nữa. Người mặc đồ đen run lẩy bẩy, hắn ta rơi một ngón tay lên. Một cơ hội, cơ hội gì, công nhân vệ sinh. Long vương triệu thiên tức đến mức suyết chút nữa thì ngất xỉu. Long vương triệu thiên tức đến mức run dẩy, hắn ta cử cả trăm người tài đi. Mỗi một người đều là tinh anh trong ngành Kết quả chẳng ai trúng tuyển cả Đối với hắn ta mà nói Thì điều này chẳng khác gì một nỗi nhục Phải biết rằng hắn ta và Lâm Trạch chính là kẻ thù của nhau Lâm Trạch không biết kẻ địch Là hắn ta đang âm thầm hành động Hắn ở ngoài sáng Còn hắn ta ở trong tối Kết quả hắn ta vẫn bị Lâm Trạch chơi một vố Bực dọc, nhục nhã Đúng là nỗi nhục không gì sánh băng Lòng vương triệu thiên gào lên Nói cho bọn họ Dù thế nào cũng phải lấy được vị trí công nhân vệ sinh này. Nếu như không giành được, thì bọn họ không cần phải trở về nữa. Cứ tự sinh tự diệt ở bên ngoài. Vâng thưa Long Vương, người mặc đồ đen rời đi. Lúc bấy giờ, tại công ty đầu tư Lâm Thị, những tiến sĩ, thạc sĩ đang phỏng vấn thì nhận được một tin nhắn. Long Vương có lạnh, bắt buộc phải lấy được vị trí công nhân vệ sinh. Nếu không thì đừng quay về nữa. Mọi người sững sờ. Ai cũng ảo não và hối hận vô cùng. Chúng ta... Khiến Long Vương phải thất vọng rồi, bằng không, hắn ta sẽ không nói lời tuyệt tình như vậy, thế nên vị trí công nhân vệ sinh cuối cùng này bọn họ bắt buộc phải lấy được, dù thế nào đi chăng nữa, ánh mắt bọn họ trở nên kiên định hơn. Lâm trạch hết mắt cười, hiện giờ chỉ còn vị trí công nhân vệ sinh thôi, nói thật lòng thì ban đầu ta chỉ định tuyển một thím làm dọn dẹp vệ sinh thôi, cơ mà ta không ngờ lại có nhiều người cạnh tranh vị trí này như vậy, hiện giờ thời gian cũng không còn nhiều nữa. Ta không nói nhiều nữa, bắt đầu thi chọn công nhân vệ sinh. Nội dung thi cho vị trí công nhân vệ sinh của chúng ta là sức mạnh và thể lực. Sức mạnh và thể lực. Mọi người thắc mắc. Lâm Trạch giải thích, làm công nhân vệ sinh không cần yêu cầu tri thức, cũng không yêu cầu EQ không yêu cầu quá nhiều kiến thức chuyên ngành. Chỉ cần mọi người có đủ thể lực, đủ sức mạnh để làm việc là được. Thế nên nội dung bài thi tuyển công nhân vệ sinh của chúng ta sẽ lấy điều này làm tiêu chuẩn. Lâm Trạch vẫy tay. Có một người bê một thùng nước vào. Thùng nước này nặng khoảng 25 cân. Mọi người nhấc lên bằng một tay, giữ được một phút thì sẽ được giữ lại. Thế nhưng có một điều quan trọng cần phải nhắc nhở là phải để thùng nước cách mặt đất 50cm. Bằng không sẽ bị loại. Nước trong thùng không được đổ ra ngoài. Bằng không cũng sẽ bị loại. Sau khi nhấc lên, hai chân không được di chuyển. Không thì sẽ bị loại. Bài thi này có độ khó nhất định. Dễ bị thương, ta hy vọng mọi người cố gắng. Lâm Trạch hết mắt cười. Nếu không có ý kiến gì thì bắt đầu, ai lên trước? Để ta." Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, một người cao to đứng ra. Hắn ta khởi động gần cốt, sau đó do tay phải ra, cố gắng nhất thùng nước lên. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, mặt co rúm lại, đỏ bừng. Dưới sự kiên trì của mình, cuối cùng thùng nước cũng dần rời khỏi mặt đất. Hắn ta cố thêm hai giây, cuối cùng thùng nước cũng cách mặt đất 50 cm, mà lúc ấy, đồng hồ đếm giờ mới bắt đầu chạy. Kết quả chưa đến 10 giây. Hắn ta đã thả thùng nước xuống, cả người như dã ra, lầm Trạch lắc đầu, quá yếu, người tiếp theo. Người này còn chẳng bằng người ban đầu, hắn ta còn chưa nhất thùng nước, lên đến mức tiêu chuẩn đã hạ xuống. Người thứ ba, người thứ tư, cũng đều không làm được, nữ nhân thì càng không nhất được. Còn đàn ông cùng lắm, cũng chỉ giữ được mười mấy giây, người lâu nhất không quá 20 giây. Ai cũng rất yếu, tại trụ sở chính của Long Nha Tư Bản, Long Vương Triệu Thiên đỏ mắt. Công nhân vệ sinh thì thi cái gì? Nói. Thừa Long Vương, thì sức mạnh và thể lực. Nhất thùng nước bằng một tay. Người mặc đồ đen cung kính nói. Thùng nước này nặng khoảng 25 cân. Dùng một tay nhớt lên. Phải cách mặt đất 50 cm. Nước bên trong thùng không được đổ ra ngoài. Hai chân lúc nhấc lên không được di chuyển. Phải giữ được một phút thì mới được giữ lại. Nhất thùng nước bằng một tay có khó đâu. Long Vương Triệu Thiên lắc đầu. Trước kia lúc huấn luyện. Đừng nói nhấc 25 cân bằng một tay. Hắn ta còn phải nhấc cả 50 cân, giữ trong vòng mười mấy phút, hoàn toàn không có gì khó khăn cả, có bao nhiêu người đạt, thưa Long Vương, có 30 người tham gia thi, thì chẳng có ai đạt cả. Triệu Thiên phẫn nộ, cái này đơn giản thế cơ mà, sao không ai làm được vậy? Người mặc đồ đen cười khổ, thưa Long Vương, bài thi này đúng là không có gì khó, đối với những người học võ, thế nhưng những người mà chúng ta phải đi, đều là người tài về học tập, bọn họ không thường xuyên rèn luyện thân thể, nên không làm được. Triệu Thiên cũng biết, cái này có hơi làm khó bọn họ rồi. Thế nhưng tới giờ không một ai trúng tuyển, như thế thì bảo hắn ta phải để mặt mũi đi đâu. Lần này ta không muốn nghe những lời ngụy biện nữa, ta chỉ muốn nghe kết quả. Triệu Thiên tức giận vô cùng, người đi nói với những người còn lại là dù có phải bỏ mạng, thì cũng phải nhấc được thùng nước đó cho ta. Vâng thưa Long Vương, thế là những người chưa tham gia thi lại nhận được tin nhắn. Long Vương có lạnh, dù có phải bỏ mạng, cũng phải nhấc được thùng nước. Đọc tin nhắn xong, sắc mặt mọi người như sắp chết, người tiếp theo, ai lên đây, Lâm Trạch gọi, để ta, một cô gái xông ra, trông cô gái này cũng bình thường, cao chưa đến một mét sáu, tay chân thon nhỏ, trông nặng chưa tới 45 cân, cảm giác một trận gió thôi là có thể thổi bay nàng Lâm Trạch, cô gái à, ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi, đối phương kiên định, không, ta sẽ không từ bỏ. Lâm Trạch, với cân nặng này của ngươi thì không nhấc nổi thùng nước này đâu. Ánh mắt cô gái kia lại càng kiên định hơn. Không, ta nhất định sẽ làm được. Lâm Trạch đừng kiên trì nữa. Đứng trên góc độ khoa học mà nói, thì ngươi không nhớt được đâu. Đối phương rào lên, ta tin ta có thể làm được. Rào rào rào. Mọi người có mặt không khỏi vỗ tay cổ vũ, cho tinh thần của cô gái. Hay, nói hay lắm, ta ủng hộ ngươi. Đối phương được mọi người cổ vũ bèn ngẩn cao đầu một cách tự tin. Nàng hít sâu vài hơi, rồi dơ cánh tay gầy gò ra, nắm chặt lấy thủng nước. Người nàng khẽ nghiêng về phía sau, sau đó dùng hết sức bình sinh gào lên một tiếng, "Ha!" Thùng nước không hề nhúc nhích, mọi người trầm mặc. Cô gái đổi một tư thế khác, lại gào lên, "Ha!" Thùng nước vẫn không nhúc nhích, mọi người trầm mặc. Cô gái không tin, nàng đổi một tư thế khác, tiếp tục hét lên, "Ha!" Thùng nước vẫn không nhúc nhích, mọi người trầm mặc, "Ta không tin mình không nhấc được cái thùng nước này lên." "Ha! Ha! Ta lại ha ha ha ha!" Lâm chạch không nhìn tiếp được nữa, đừng ha nữa, người không nhấc lên được là không nhấc lên được, người tiếp theo, cô gái kia sốt sắng, cho ta thêm cơ hội cuối cùng đi, ha, răng rắc, cả thế giới dường như trở nên im lặng, cuối cùng, mọi người bèn đỡ cô gái bị chật eo xuống, rồi đưa tới bệnh viện ở bên cạnh, đã bảo phải có sức mạnh rồi, không nhấc được thì bỏ đi. Tuy nhiên những người tiếp theo vẫn không biết sống chết như vậy, ai cũng liều mạng lên sách thùng nước. Không chật eo thì cũng bị thương tay chân Tuy nhiên cả đám người Vẫn cứ kiên trì một cách khó hiểu Cuối cùng có một người đã kiên trì được một phút Nhưng cái giá mà hắn ta phải trả Là bị chật eo Bị thương tay chân khá nặng Long Vương Triệu Thiên kích động Hắn ta hớn hở Cuối cùng cũng có một người thành công Đúng là khó khăn quá mà Chúc mừng Long Vương chúc mừng Long Vương Người mặc áo đen nói Long Vương Triệu Thiên nhớn mày Một tay nhất thùng nước 25 cân trong vòng một phút Chuyện này là rất khó khăn, người rèn luyện thân thể thường xuyên còn thấy khó, vậy tức là chúng ta có được vị trí công việc này rồi. Chúc mừng Long Vương, chúc mừng Long Vương, đám người áo đen đồng thanh nói. Long Vương triệu thiên lớn giọng nói, hắn ta là anh hùng của chúng ta, tất cả chi phí thuốc thang, điều trị của hắn ta ta sẽ phụ trách. Ngoài ra, tặng cho hắn ta một căn biệt thự, hai chiếc xe sang, đợi hắn ta trở về từ chỗ lâm chạch, ta sẽ sắp xếp cho hắn ta một chiếc giám đốc, lương tăng ngàn vạn. Tóm lại nhất định phải thưởng hậu hĩnh cho hắn ta. Cảm ơn Long Vương. Đám người áo đen lại đồng thanh nói. Trự thiên lại rót một ly rượu vang nho. Hắn ta khẽ lắc chiếc ly. Đoạn cười một cách tà mị. Lâm Trạch lần này để xem ngươi đấu với ta kiểu gì. Lúc bấy giờ, Lâm Trạch cũng không ngờ cái tên trông có vẻ thư sinh này lại kiên trì được một phút. Thế nhưng hắn không hề hoảng loạn. Còn ai nữa không? Còn ta. Một thanh niên sắc mặt bình tĩnh, bước ra từ đám người tới phỏng vấn. Hắn ta mặc một bộ đồ đen nhàn hạ, trông khá gây, nhưng rất cao, ánh mắt sắc bén tỏa ra khí chất, trông cứ như một ngôi sao nổi tiếng nào đó. Lâm Trạch mỉm cười, ngươi là ngô ca, mới 23 tuổi, rất trẻ, tại sao ngươi lại muốn tới làm nhân viên vệ sinh, ở công ty của ta chứ? Đối phương bình tĩnh đáp, học lực của ta thấp, cũng không có văn hóa gì, không có bản lĩnh kiếm tiền, nên muốn tới đây kiếm miếng cơm ăn, chỉ là không ngờ. Hắn ta khẽ nghiêng đầu nhìn đám tiến sĩ, thạc sĩ, chép miệng nói, lại có nhiều người cạnh tranh với ta như vậy. Ta cũng không ngờ, nhiều người có học vị cao, lại muốn tranh giành vị trí công nhân vệ sinh. Lâm Trạch lắc đầu, hiện giờ không nói nhiều nữa, bắt đầu đi, đối phương gật đầu rồi tới trước thùng nước, dơ tay và nhấc lên. Hắn ta nhấc 25 cân nhẹ nhàng, mà nước bên trong thùng cũng không sánh ra, hai chân hắn ta thẳng tắp, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Dường như hắn ta chỉ đang nhấc một cái túi này lên thôi, chứ không phải đang nhớt thùng nước. Giỏi quá. Có người phải thốt lên đầy kinh ngạc. Phải biết rằng, những người trước đó có dốc hết sức lực, nghiến răng nghiến lợi cũng không thể nhớt thùng nước lên. Ấy vậy mà hắn ta có thể làm được. Lại còn làm rất nhẹ nhàng, đúng là quá thần kỳ. Cứ thế, đối phương giữ thùng nước trong vòng một phút. Sau đó hắn ta lại giữ thêm một phút nữa, rồi mới thả thùng xuống. Sắc mặt hắn ta vẫn vô cùng bình tĩnh. Giờ thì ta đạt rồi chứ. Lâm chạch gạt đầu, hắn mỉm cười. Đương nhiên, vị trí nhân viên vệ sinh của chúng ta chỉ tuyển một người, trong tất cả mọi người thì ngươi giữ được lâu nhất, thế nên không có gì ngoài ý muốn thì công việc này sẽ thuộc về ngươi. Nếu có gì ngoài ý muốn thì lại thi thêm lần nữa, ta có thể giữ được hơn 5 phút. Đối phương tự tin nói, ta cũng tin người thắng cuộc cuối cùng sẽ là ngươi. Lâm Trạch mỉm cười. Ngô ca, lâu rồi không gặp, ngươi đúng thật là không đi trộm mộ đi. Còn chạy tới chỗ ta làm gì? Ta nhất định phải chiêu đãi ngươi thật tốt. Lúc này, Ngô Ca cũng liếc nhìn Lâm Trạch, ánh mắt hắn ta chứa đựng vẻ thù hận. Lâm Trạch đã lâu không gặp, lần này người vào tù nhất định không phải là ta mà sẽ là ngươi. Hắn ta đã trọng sinh, trước khi trọng sinh, hắn ta có bí quyết mà tổ tiên để lại. Nói trắng ra là bí kíp trộm mộ, giúp hắn ta ra vào những ngôi mộ nổi tiếng và đào được nhiều bảo vật. Dựa vào bản lĩnh trộm mộ và tài kinh doanh, hắn ta cũng như cá gặp nước. Thế nhưng từ khi gặp được Lâm Trạch, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Hôm ấy, Lâm Trạch đến tiệm đồ cổ của hắn ta. Hắn ta thấy hắn có vẻ dễ lừa nên đã bán đồ giả cho hắn, kiếm được một mớ tiền. Cái tên này cũng ghê gớm lắm, lúc đó hắn cứ im im, sau khi trở về thì báo cảnh sát, khiến nhà hắn ta bị lục soát. Hắn ta thì phải ngồi tù 3 năm. Tất cả những gì kiếm được trước đây đều đem đi bồi thường hết. Từ đó về sau hai người trở thành kẻ thù. Thế nhưng dù hắn ta có dùng cách gì, cũng không thể ra tay với đối phương, hắn quá mạnh, gần như là hoàn hảo. Điều đáng tiếc nhất là khi hắn ta đi trộm mộ để kiếm miếng cơm, thì đối phương lúc nào cũng nắm bắt được vị trí của hắn ta. Sau đó báo cảnh sát khiến hắn ta bị bắt, dù có trốn đến đâu cũng bị hắn phát hiện. Lần nào mới ra khỏi mộ, cũng bị cảnh sát túng vào đồn Những thứ kỳ quái trong mộ, chẳng làm gì được hắn ta. Ấy vậy mà hắn ta lại rơi vào tay của lâm Trạch hết lần này đến lần khác. Nửa cuộc đời của hắn ta phải trải qua trong tù, cả cuộc đời của hắn ta đã bị hủy hoại, thế nên ngô ca hận cái tên này đến thấu xương. Tới nay, hắn ta đã trọng sinh, hắn ta nhất định phải trả mối thù này, bằng không hắn ta không chịu được. Thế nên khi biết công ty của Lâm Trạch tuyển dụng, hắn ta không hề do dự mà đăng ký ngay, xem xem có cơ hội trà trộn vào hay không, làm gián điệp bên cạnh Lâm Trạch, tìm thời cơ ra tay với hắn. Hắn ta không có học vị, chỉ đành đăng ký vị trí công nhân vệ sinh. Ban đầu khi ở giữa một đám học giỏi, hắn ta đã thấy hơi thất vọng rồi. Một chức công nhân vệ sinh thôi, mà có nhiều người cạnh tranh. Đến vậy, có còn đạo lý hay không nữa đây? Thế nhưng cuối cùng, kỳ tích đã xuất hiện. Lâm Trạch ta là nam chính trong truyền thuyết đấy, sau khi chết ta lại được trọng sinh. Đến ông trời cũng đang giúp ta, để xem người có chết hay không. Ngô ca thầm nhủ một cách đắc ý. Khoan đã, hiện giờ hắn ta không được đắc ý. Chỉ khi hoàn toàn lật đổ được cái tên ác ma Lâm Trạch này, Thì hắn ta mới được vui vẻ. Ngô ca âm thầm trở về vị trí của mình. Đợi kết quả. Tiếp đó, Lâm Trạch lại kiểm tra thêm vài người nữa. Những người này thấy giữa đường đột nhiên có một người ngáng chân, nên cũng ra sức thể hiện. Cuối cùng, kẻ tàn tật kẻ thương tích. Kẻ khóc lóc xếp hàng đi bệnh viện. Lâm Trạch thấy đáng thương vô cùng. Vì một chức công nhân vệ sinh thôi mà. Có đáng không? Thế là cuối cùng. Người thắng cuộc chính là Ngô ca. Lâm Trạch hết mắt cười. Tất cả mọi người chỉ có hai người đạt, nhưng ngươi giữ được trong thời gian lâu nhất, nên công việc này sẽ giao cho ngươi. Lâm Tổng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ. Ngô ca đứng thẳng tắp. Trong lòng hắn ta kích động vô cùng, mặc dù đây chỉ là một bước đi nhỏ, trong cuộc đời của hắn ta. Xong lại là một bước tiến lớn, trên con đường trả thù của hắn ta, công cuộc trả thù này có hy vọng mới rồi. Lâm Trạch ngươi cứ đợi đó cho ta. Ta nhất định sẽ khiến ngươi phải đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần. Ta thích nhất là những người trẻ tuổi như ngươi. Lâm Trạch mỉm cười vỗ vai đối phương, sau đó hắn vẫy tay. Một người nữ nhân trung niêm béo ốc ịt cầm cây trổi bước vào. Lâm Tổng gọi ta hả? Đối phương tò mò hỏi. Ngô ca, để ta giới thiệu với ngươi. Lâm Trạch chỉ vào người nữ nhân trung niên kia. Nói, đây chính là cấp trên của ngươi. Tên Lưu tú, phụ trách công việc dọn dẹp vệ sinh ở công ty. Thời gian làm việc của nàng là 3 năm có lẽ rồi. Nàng vẫn luôn làm việc rất nghiêm túc, kinh nghiệm phong phú Từ nay về sau nàng sẽ dẫn dắt người, mau gọi mẹ đi. Ngô ca, hả? À nói nhầm, ngại quá. Mau gọi thím lưu đi. Ngô ca an ủi trái tim, đang đạt thình thịt của mình, mới nãy làm hắn ta sợ chết khiếp Lâm Tổng, đây là... Thím lưu hỏi. Thím lưu, đây là công nhân vệ sinh mới ta vừa mới tuyển. Tên ngô ca còn khá trẻ, không có kinh nghiệm gì hết, nhưng thể lực tốt lắm. Sau này có việc nặng dề cứ giao cho hắn ta. Lâm Trạch mỉm cười. Hóa ra là vậy. Ngô ca lớn giọng nói, chào thím lưu. Được được được, cậu trai này trông cũng tuấn tú đó chứ, giống người chồng đã chết nhiều năm của ta lắm. Thím lưu cười không khép được miệng. Ngô ca, hả, câu nói này, sao nghe cứ kỳ lạ ấy nhỉ? Cậu trai trẻ, người kết hôn chưa, có người yêu chưa? Thím lưu hỏi, lâm Trạch mỉm cười. Thím lưu thật là, có phải ngươi nhìn chúng hắn ta rồi đúng không? Sao mà vội vàng gả con gái, cho hắn ta thế không biết? Thím lưu không hiểu. Hỏi, ta đâu có con gái, lấy đâu ra mà gả cho hắn ta? Thế ý của ngươi là? Lâm Trạch đột nhiên im miệng, Ngô Ca bỗng cảm thấy một trận rét lạnh đang ập tới. Lúc này tại trụ sở chính của Long Nha Tư bản, Long Vương Triệu Thiên vừa nhấm nháp rượu Lafai 82 năm của mình, vừa cẩn thận suy nghĩ về tương lai. Tuy hắn ta đã phái ra hàng trăm tên anh, nhưng cuối cùng đều biến thành cát bụi rồi. Mặc dù có 20 vị trí làm việc, đã bay mất 19 vị trí rồi. Mặc dù nhiều người bị thương đã phải nhập viện, vì tranh giành vị trí nhân viên vệ sinh cuối cùng, tùy hết lần này đến lần khác hắn ta đều bị và mắt. Nhưng, vấn đề mấu chốt là cái này. Nhưng, cuối cùng cũng đã giành được vị trí nhân viên vệ sinh này. Hắn ta không tin người không tập võ, có thể một tay nhất thùng nước nặng, 25 cân trong một phút. Mà người tập võ đều có tài lực rất tốt. Ai mà lại đi làm một nhân viên vệ sinh khổ sở chứ? Quá trình có chút quanh co nhưng kết cục vẫn rất tốt đẹp. Hắn ta nhẹ nhàng lắc ly rượu vang trong tay, nói với vẻ tự đắc, đừng có xem thường vị trí nhân viên vệ sinh, không có một chút kỹ thuật nào như thế này, nhưng vị trí này lại thích hợp nhất, bởi vì vị trí này có thể ra vào các văn phòng lớn, có thể lui tới các ngóc ngách, có thể thăm dò tình hình của địch mọi lúc mọi nơi, hơn nữa thân phận bí ẩn, không dễ dàng bị phát hiện. Giống như rắn độc ẩn náo ở trong bóng tối, mắt có thể nhìn mọi chỗ tay có thể ngây ngóng khắp nơi. Có thể nhè nanh múa vốt bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ nơi đâu. Nguy hiểm chết người. Long Vương Anh Minh. Đám người áo đen đồng thanh nói. Long Vương Triệu Thiên quay đầu nhìn đồng hồ. Thời gian cũng sắp hết rồi. Phỏng vấn kết thúc chưa? Người mặc áo đen trả lời. Bẩm Long Vương. Phỏng vấn vừa mới kết thúc. Long Vương Triệu Thiên hưởng thụ nhấp một ngụm rượu ngon. Thế nào? Có giành được vị trí nhân viên vệ sinh này không? Mặc dù ta đã biết kết quả rồi. Nhưng xin hãy nói cho ta biết một lần nữa Người mặc áo đen, chuyện này, đừng úp úp mở mở nữa, nói đi, lớn tiếng một chút, cho ta cảm thấy vui vẻ một chút. Người mặc áo đen lớn tiếng nói, bẩm Long Vương, không có, Long Vương Triệu Thiên, phụt. Vẫn là người mặc áo đen đó, bị phun đến máu tươi đầm đưa, Long Vương Triệu Thiên tức giận ném vỡ cả chén rượu, con mẹ nó. Người nói lại lần nữa, rốt cuộc là có hay không có, người mặc áo đen lấy nhí nói, bẩm Long Vương, không có. Long Vương Triệu Thiên nổi trận lơi đình, sao lại không có? Người nói với ta sự việc sắp thành công rồi, mà cuối cùng lại thất bại. Người mặc áo đen đáp với vẻ yếu ớt. Long Vương xin ngài bớt tức giận, vốn dĩ là sắp giành được rồi. Nhưng ai mà ngờ nửa đường lại xuất hiện một trình rảo kim, một tay nâng được thùng nước nặng 25 cân, đứng liên tục 2 phút. Vị trí nhân viên vệ sinh đã bị hắn ta cướp mất. Long Vương Triệu Thiên càng tức giận, hơn con mẹ, sao lại có người như vậy chứ? Người mặc áo đen cười khổ, tuy thuộc hạ không tin, nhưng tình hình đúng thật là như thế. Hai mắt của triệu thiên bốc hỏa, đã sắp xếp nhiều người đi ứng tuyển như vậy, hơn phân nửa người còn vào bệnh viện luôn rồi, cuối cùng lại không một người nào trúng tuyển. Hắn ta giống như đã nhìn thấy, gương mặt im lặng cười nhạo của lâm trạch, tức giận đến mức muốn giết người. Bây giờ, hắn ta rất cần chút giận. Vì vậy, hắn ta tức giận nói, vai, là ai cướp đi vị trí nhân viên dọn dẹp của ta. Người mặc áo đen lớn tiếng nói, bẩm Long Vương, là một thanh niên tên là Ngô Ca. Ngô Ca, Triệu Thiên nhíu mày, cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhớ tới một người ở kiếp trước, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. sờ ơ người kia, có thể đi ứng tuyển làm nhân viên vệ sinh được chứ, có ảnh của hắn ta không? Có ạ, mời Long Vương xem. Triệu Thiên cầm lấy điện thoại di động, nhìn ảnh chụp trong điện thoại. Lầm bẩm nói, vậy mà lại là hắn ta thật, hắn ta biết người này. Là một cao thủ trộm mộ cường đại, thân thủ cũng coi như không tệ, chỉ kém hắn ta hai bậc, trình độ tương đương với bát đại kim cương nhà hắn ta. Nhưng việc mà đối phương giỏi nhất chính trộm mộ, đào báu vật và xem phong thủy, bất kể là mộ huyệt nguy hiểm như thế nào, đi chăng nữa, thì hắn ta cũng dám xông vào, giống như là về nhà vậy, tuyệt vời, 10 điểm, chỉ là sau đó hắn ta đã đắc tội với Lâm Trạch bị Lâm Trạch đưa vào tù nhiều lần, cả đời đều ở trong đó, vô cùng thê thảm. Sao tên này lại không nghĩ thông vậy cơ chứ? Chạy tới chỗ lâm Trạch làm nhân viên vệ sinh. Chẳng lẽ đã nhìn trúng đầu cổ quý giá gì, của lâm Trạch rồi sao? Hắn ta cũng chỉ có thể nghĩ về phương diện này. Dù sao thì đối phương cũng chính là một cao thủ trộm mộ. Không muốn cái này, thì còn có thể muốn cái gì khác đây. Sẽ không phải là đi trả thù, giống như hắn ta đấy chứ? Dù sao đối phương cũng không trọng sinh, không biết kiếp trước đã xảy ra những chuyện gì. Nếu thật sự là đi trộm bảo vật, vậy thì rất tốt. Phạm là người có thể gây thêm phiền phức cho Lâm Trạch thì hắn ta đều hoan nganh, kẻ thù của Lâm Trạch chính là bạn của hắn ta. Người mặc áo đen hỏi, Long Vương, có cần phái người đi đối phó với hắn ta không? Long Vương triệu thiên phất tay, tạm thời không cần, xem tình hình thế nào đã rồi nói sau, theo dõi người này cho ta. Nếu như có bất kỳ động tĩnh gì, phải lập tức báo cáo cho ta. Vâng, Long Vương. Ngoài ra thực hiện kế hoạch thâm nhập vào trong cho ta, nếu như người của chúng ta đã không thể thâm nhập vào được thì chúng ta phải mua chuộc những người bên trong và biến người của hắn thành người của chúng ta. Ta không tin, có người có thể chống lại được năng lực tài chính của ta. Vâng Long Vương, lúc này, có một người mặc áo đen đang rót một chén rượu vang đỏ. Long Vương, xin mời. Long Vương Triệu Thiên nhìn chén rượu vang đỏ tươi này, cực kỳ ghét bỏ nói: "Mẹ nó, mang đi đi. Sau này ta sẽ không bao giờ uống La Phai 82 năm nữa, uống một lần và mặt một lần, rượu này có độc. Ngày hôm sau" Nam chính Ngô ca không thể chờ đợi được nữa, mà đã đến công ty để làm việc rồi. Tiểu Ngô, ngươi đừng thấy công ty chúng ta không có quy mô lớn, chưa đến trăm người. Nhưng thật ra, công ty chúng ta là công ty con của tập đoàn Lâm Thị, chủ yếu phụ trách phương diện đầu tư. Một tháng trước, quy mô đầu tư của công ty chúng ta cũng chỉ khoảng một tỷ tệ. Nhưng từ sau khi Lâm Tổng tới, sự thay đổi ở nơi này của chúng ta đã mỗi ngày một khác, bây giờ đã bảnh trướng đến quy mô hàng chục tỷ nhân dân tệ rồi. Cũng chính vì công việc nhiều và bộn bề hơn, nên mới phải tuyển người. Dì Lưu vừa dẫn Ngô Ca đi làm quen với môi trường công ty, vừa giới thiệu tình hình cơ bản của công ty. Ngô Ca nghiêm túc lắng nghe, trong lòng không nhịn được mà gật đầu. Tuy rằng hắn ta có thù với Lâm Trạch nhưng cũng không thể không bội phục. Quả thật Lâm Trạch vô cùng có thiên phú trong lĩnh vực đầu tư. Trong thời gian một vài năm ngắn ngủi, vài trăm triệu tiền vốn đã nhanh chóng biến thành vài nghìn tỷ tiền vốn, tạo ra một đế chế siêu thương mại cải ra trên tất cả các ngành công nghiệp quốc gia này, hiện tại mới bắt đầu mà đã lộ ra giang nhanh rồi. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Ngô loa phát thanh của Dĩ Lưu được dịp mở ra. Không chỉ quy mô công ty của chúng ta được mở rộng, mà đãi ngộ của tất cả mọi người cũng được cải thiện rất nhiều. Ngay cả người phụ trách vệ sinh như ta cũng được tăng lương gấp đôi, thêm tiền thưởng ngoài nữa, tiền lương đã đến hàng vạn rồi. Ai có thể nghĩ tới thu nhập của một nhân viên dọn dẹp vệ sinh như ta cũng có thể lên tới hàng vạn chứ? Ha ha, dì lưu cười đến mức không khép miệng lại được. Hơn nữa, lâm tổng của chúng ta vô cùng thông cảm cho cấp dưới, đối xử cực kỳ tốt với tất cả mọi người. Nếu gia đình ngươi gặp bất kỳ vấn đề gì mà muốn xin nghỉ thì hắn đều chấp thuận. Nếu trong nhà có người bị bệnh phải nằm viện, hắn còn có thể giúp ngươi sắp xếp bệnh viện và bác sĩ tốt nhất. Ngay cả bà già như ta cũng không ngoại lệ, hắn thấy ta đã lớn tuổi, làm việc vất vả. Vì thế liền đề nghị tuyển thêm một nhân viên vệ sinh vào hỗ trợ. Người đã được tuyển vào như vậy đấy. Ngô ca lại gật đầu một lần nữa. Tuy hắn ta chán ghét lâm Trạch nhưng lâm Trạch đối đãi với cấp dưới, và bạn bè đều vô cùng tốt, cũng được coi là người trọng tình trọng nghĩa. Bằng không, thì sẽ không có nhiều người nữ nhân một lòng một dạ với hắn. Càng không có nhiều thuộc hạ trung thành và tận tâm như. Vậy, nhưng nếu trở thành kẻ thù của hắn, thì sẽ vô cùng thảm hại. Bởi vì, đối phương luôn đuổi cùng giết tận, không chừa chút đường lôi nào cho kẻ thù của mình. Phàm là người bị hắn theo dõi, đều lăn lộn khá là thê thảm. Ví dụ như hắn ta, không cẩn thận đắc tội với đối phương, đã bị đối phương đưa vào tù và lâm vào cảnh táng ra bại sản, sau đó được ra ngoài, rồi lại hết lần này đến lần khác bị đối phương đưa vào tù, không có lấy một cơ hội trở mình. Hắn ta nhớ rất rõ, kiếp trước còn có mấy người khác cũng vô cùng tài giỏi, đã đắc tội với đối phương trong năm nay. Sau đó bị đối phương theo dõi, người nữ nhân của mình chạy theo người khác, huynh đệ không còn. Sự nghiệp cũng toan, người này lại càng thê thảm hơn người kia. Tất cả những chuyện này đều do Lâm Tổng mang đến, cho nên tất cả mọi người đều vô cùng biết ơn Lâm Tổng. Cho nên việc duy nhất bây giờ chúng ta có thể làm, chính là làm tốt công việc của mình, để Lâm Tổng đỡ phải bận tâm. Thế nên tiểu Ngô làm việc cho thật tốt mới, có thể báo đáp ân chi ngộ của Lâm Tổng, đã biết chưa? Ngô ca vâng vâng dạ dạ, trong lòng lại cười lạnh không thôi, báo đáp. Ta đến là để trả thù hắn. Còn nữ tiểu ngoa, đừng cho rằng là một nhân viên vệ sinh, thì sẽ không có ngày được cất nhắc. Lâm tổng của chúng ta vô cùng coi trọng người trẻ tuổi, chỉ cần có tài là sẽ được đề bạt. Miễn là người có năng lực, thì hắn đều sẽ trọng dụng. Lúc trước đã có một thanh niên được cất nhắc lên rồi. Trực tiếp từ một vệ sĩ bình thường một bước lên trời, làn lộn đến chức giám đốc. Lương hàng năm lên tới trăm vạn, hơn nữa còn có tiền thưởng trăm triệu, khiến người ta vô cùng ghen tị. Ngu ca thuận miệng hỏi, ai vậy? Diệp Tinh Thần, Diệp Tiên Sinh, Mô Ca ngơ ra, Di Lưu, Di nói là ai, hắn ta tên là Diệp Tinh Thần, Di Lưu gật đầu, đúng, hắn ta trông như thế nào, à, ta cũng không thể ngay lập tức hình dung ra được dáng vẻ của hắn ta, thì trông cũng cường tráng, trông có vẻ khá là tuấn tú tuấn tú, đúng rồi, ngươi xem, ảnh của hắn ta được dán ở đó kia. Nhìn theo phương hướng, mà ngón tay của Di Lưu chỉ, Ngu Ca nhìn thấy một tấm ảnh được phóng to treo trên tường. Trong bức ảnh này có hai người, một trong số đó là Lâm Trạch chỉ thấy hắn mặc một bộ ơ phục đẹp đẽ và giày da sáng bóng, đứng thẳng tắp, trên mặt mang theo một nụ cười thân thiết sán lạn, dáng vẻ của một người thành công. Một người khác mặc đồng phục bảo vệ quê mùa, trước ngực treo một bông hoa đỏ, lại càng quê mùa hơn, hai tay khiêng một phần thưởng khổng lồ, trên đó viết con số 100 vạn tệ, cười như kẻ ngốc, mua ca chấn động trong lòng, thật sự là hắn ta, chiến thần diệp tinh thần, ở kiếp trước. Đối phương chính là kẻ thù không đội trời chung của Lâm Trạch Người nữ nhân của mình bị Lâm Trạch cướp đi Các huynh địa lính đánh thuê bị Lâm Trạch bắt vào tù Mà bản thân thì lại bị Lâm Trạch đánh bại Nhẫn tâm đuổi ra khỏi viêm quốc Sao bây giờ lại lan lộn đến bên cạnh hắn rồi Còn trở thành thuộc hạ đác lực của hắn nữa Không phải là hiệu ứng bướm Do ta trọng xinh măng đến đây chứ Dì lưu Có thể nói cho ta biết chuyện Về diệp tinh thần được không Ngo ca xin thỉnh giáo một cách khiêm tốn Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi. Ta nói cho ngươi biết, Diệp Tiên sinh chính là một truyền kỳ của công ty chúng ta. Dì Lưu nói liến thoáng, kể ra tất cả những chiến tích vĩ đại của Diệp Tinh Thần, ngày đầu tiên đã giúp Lâm Tổng đổ thạch, kiếm được gần 500 triệu tiền vốn. Bắt đầu từ ngày thứ hai đã cầm tiền mà Lâm Tổng đưa xâm nhập vào thị trường vang và dầu thô, chỉ trong vòng vài ngày đã giúp Lâm, Tổng kiếm được hơn 3 tỷ tệ. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, hắn ta lại trở về thành công, không đến nửa ngày đã kiếm được hơn bơ tơ tơ khiến cho tiền vốn của Lâm Tổng gần như tăng gấp đôi. Bây giờ đã trở thành cánh tay phải của Lâm Tổng, rất được tín nhiệm. Không phải là anh em mà là hơn cả anh em. Ngô ca càng nghe càng tức giận. Đến cuối gần như muốn phun ra lửa rồi. Ta nói sao kiếp này Lâm chạch lại quật khởi nhanh như vậy. Thì ra là có tên khốn nạn như người giúp đỡ. Giúp một lần còn chưa đủ, còn giúp mấy lần. Đời trước, người trong lòng của ngươi đều bị người khác cướp đi. Anh em của ngươi cũng bị hắn đưa vào chốn lao tù, người còn bị hắn đuổi ra khỏi viêm quốc, kết quả kiếp này ngươi lại trở thành tay sai của hắn, chưa từng thấy người nào vô dụng như vậy, ngộ cả tức giận, bây giờ hắn ta đang ở đâu? Bây giờ hắn ta muốn tìm Diệp Tinh Thần, để đánh cho tên này một trận thật đau. Di Lưu thở dài một hơi, tối mấy ngày trước, hắn ta bị một đám người không rõ lai lịch đánh cho một trận, may mà Lâm tổng chạy tới kịp thời, nếu không thì đã mất mạng rồi. Bây giờ cả người đầy vết thương, Đang nằm trong bệnh viện chữa trị vết thương đấy. Ngô ca vỗ tay, đánh rất hay. Bà Lưu ngẩn ra, hả? Ý ta là đánh như vậy thật không hay một chút nào. Sao có thể xảy ra chuyện như vậy được chứ? Ngô ca phẫn nộ nói. Trong lòng âm thầm cho đám người, không rõ lai lịch kia một lai. Ai nói không phải chứ? Dì Lưu thở dài một lần nữa. Thiếu hắn ta, tất cả chúng ta đều kiếm được rất ít tiền. Bây giờ chúng ta đều vô cùng nhớ tới những ngày tháng mà hắn ta còn ở đây. Lúc này... Lâm chạch đột nhiên đi ra. Hai người đang nói gì vậy? Dì Lưu vội vàng chào hỏi. Chào Lâm Tổng, ta đang đưa tiểu ngô đi làm quen với môi trường xung quanh. Nhân tiện nói tới chuyện của Diệp tiên sinh. Tất cả chúng ta đều vô cùng đồng cảm với những gì mà hắn ta đã gặp phải. Ngô ca vội vàng bày tỏ thái độ. Đúng vậy, chúng ta vô cùng đồng cảm với những gì mà hắn ta đã gặp phải. Cảm ơn các ngươi đã quan tâm, Diệp lão đệ. Ôi, bây giờ vẫn đang nằm trong phòng bệnh ICU. Lâm chạch đau lòng thở dài. Một người tốt như vậy mà, ta không hiểu tại sao hắn ta lại gặp phải chuyện như thế. Sau đó phẫn nộ nói. Đều tại đám người mặc áo đen kia, đừng để ta tìm được bọn họ. Nếu không ta nhất định, sẽ đưa tất cả bọn họ vào tu, phải chút giận thay cho Diệp lão đệ thật thỏa đáng. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, thì Ngô ca càng khinh thường Diệp tinh thần hơn. Đúng thật là một con chó trung thành tận tụy. Nếu không thì Lâm Trạch cũng sẽ không tức giận như vậy. Đúng vậy. Nhất định phải bắt bọn họ vào tù, dì lưu cùng chung kẻ địch, các người tiếp tục đi làm quen với môi trường xung quanh đi. Ta đi làm việc trước đây, lâm tổng, đi cẩn thận nhé. Sau khi làm quen sơ qua với môi trường xong, thì ngô ca bắt đầu làm việc. Theo sự sắp xếp của di lưu, hắn ta quét sàn nhà, lau nhà, dọn dẹp bàn ghế, tưới cây, làm sạch nhà vệ sinh. Những công việc hàng ngày này được làm rất cẩn thận. Hơn nữa, chỉ cần khi người khác cần, thì đều có thể chạy tới giúp đỡ ngay lập tức. Tuy rằng ít nói, nhưng cần cù chăm chỉ, nhẫn nhục chịu khó. Một ngày trôi qua, đã nhận được sự đánh giá cao của tất cả mọi người. Ngay cả Lâm Trạch cũng khen không dứt miệng. Tiểu Ngo ngươi làm việc thật là nghiêm túc, ta tuyển ngươi vào đây là quá chuẩn rồi. Cứ tiếp tục phát huy tác phong làm việc này, sau này ta sẽ thêm tiền thưởng cho ngươi. Cảm ơn Lâm Tổng, ngô ca hơi cúi đầu, không cho đối phương nhìn thấy sự thù hận trong mắt mình. Sau đó, hắn ta đi ra ngoài để tiếp tục làm việc. Những ngày sau đó, hắn ta đã quen thuộc với môi trường làm việc của mình và cảm thấy dường như mình đã có thể làm được chút gì đó. Đã đến lúc thu chút tiền lãi rồi, hắn ta tự nói chuyện với chính mình. Tiếp những ngày sau đó, hắn ta vô cùng khó chịu khi nhìn thấy kẻ thù của mình có thể sống thoải mái như vậy. Nếu không trả thù thì hắn ta không yên lòng nào. Làm thế để trả thù, hắn ta có ý định dùng phong thủy để trả thù. Sở dĩ hắn ta có thể trở thành nhân vật đỉnh cao trong giới trộm mộ. Tìm lòng giỏ huyệt đều vô cùng thuận lợi, lúc gặp phải thứ bẩn thỉu đều có thể rời khỏi một cách bình yên, hoàn toàn là dựa vào một tay có bí thuật phong thủy đỉnh cấp này. Hắn ta dám nói, về phương diện phong thủy này, hắn ta xếp thứ hai, thì không ai dám xếp thứ nhất, cho nên hắn ta dự định sẽ dùng phong thủy, để ra tay với lâm Trạch bằng cách thay đổi phong thủy văn phòng, làm cho tinh thần của đối phương không phấn chấn, ốm suốt bệnh tật, xui xẻo liên tục, gặp phải tai họa, tóm lại là vô cùng thê thảm. Hơn nữa phương pháp này khá là kín kẽ, không ai có thể phát hiện ra được. Tiểu ngô, ngươi đang làm gì vậy? Dì lưu, ta cảm thấy để cái tủ này ở chỗ này khá là chiếm diện tích, cho nên ta muốn di chuyển vị trí của nó một chút. Dì lưu xem xem, đặt ở đây có phải thuận lợi và dễ đi hơn nhiều hay không? Quả thật là như vậy, tiểu ngô ngươi thật biết quan tâm đến người khác. Tiểu ngô, mấy trậu cây này là cái gì vậy? Ta nhớ rõ ràng là hình như công ty chúng ta không có những thứ này. Dì lưu. Nơ hơ nơ gờ thứ này đều là do ta mang đến. Ta cảm thấy chỗ này trống trải quá. Đúng lúc nơi này có mấy chậu cây, đặt nước ở đây. Ngươi nhìn mấy cái cây này xanh mơn mởn như vậy, có phải trông vô cùng tươi mát, thoải mái và rất dễ chịu hay không? Thật đúng là như ngươi nói, chồng thật khéo léo, tiểu ngô, trên tường treo cái gì thế? Hình như là một đồng tiền. Di lưu, đây là đồng tiền mà ta tìm được từ trong chùa, đã có thần lực rồi, nghe đại sư nói. Chỉ cần treo tiền này trên tường, thì sẽ có thể mở ra sự giàu có và thịnh vượng, việc kinh doanh sẽ càng ngày càng tốt, công ty trở lên tốt hơn, thu nhập của chúng ta không phải cũng sẽ tăng lên theo sao, người nói đúng đó tiểu ngô, vậy thì treo đi. Cứ như vậy, ngô ca âm thầm thay đổi bố cục phong thủy của công ty, cái gọi là phong thủy, thật ra không hề huyền bí như truyền thuyết bên ngoài, thực tế nói trắng ra là thay đổi không khí xung quanh, bằng cách thay đổi môi trường xung quanh, sinh ra ảnh hưởng đến con người. Nếu ở trong một bố cục phong thủy tốt, thì con người sẽ có tâm trạng vui vẻ, cơ thể khỏe mạnh hơn, làm việc hiệu quả hơn, như vậy sẽ dễ dàng thành công hơn. Nhưng nếu ở trong một bố cục phong thủy không tốt, như vậy sẽ dễ cáo kỉnh phiền não, thể chất cơ thể sẽ yếu đi, sau đó sẽ gây họa sinh bệnh, làm việc gì cũng không thuận lợi, liên tục gặp xui xẻo. Mà hắn ta đương nhiên đã bố trí cho lâm trạch bố cục phong thủy không tốt, tên ngũ hành ly hỏa trận. Đây là lợi dụng ngũ hành tạo hình ly hỏa đại trận Làm cho âm dương khí trong cơ thể người ta bốc lên cuồn cuộn, khí nóng tăng cao. Ở trong trận pháp này một thời gian dài thì thân thể sẽ không nóng, khí nóng bốc lên, càng dễ mất ngủ mất máu hơn. Lục phủ ngũ tạng đều bị tổn hại, cuối cùng tạo thành sự hao tổn của thân thể. Mà ngũ hành ly hỏa trận pháp do ta bày ra này lại càng tinh khủng hơn. Ngô ca vô cùng đắc ý nói, bởi vì ta đã điều chỉnh khí tràng của trận pháp này đến phòng làm việc của lâm trạch. Tương đương với việc khiến cho quy lực của trận pháp này tăng gấp mấy lần, hơn nữa, văn phòng lâm chạch bật điều hòa, nhiệt độ thấp hơn bên ngoài vài độ. Chỉ cần thân thể của hắn bị lạnh, thì hiệu quả sẽ tăng gấp bội. Ở trong hoàn cảnh như vậy chưa đến 1 giờ, sẽ tạo thành sự mất cân bằng âm dương trong cơ thể, khí nóng bốc lên, nhẹ nhất là chảy máu cam. Nói xong, trên tay ngô ca, có thêm một con cóc vàng nhỏ nhắn hoạt bát. Bây giờ chỉ cần thả con cóc vàng này xuống, thì trận pháp sẽ được hoàn thành. Đây là tâm của trận pháp. Chỉ cần miệng của nó hướng về hướng nào, thì hướng đó sẽ hấp dẫn tất cả những khí tràng không tốt qua đây, từ đó sinh ra ảnh hưởng không tốt. Ngô ca nhét cóc vàng vào trong chậu cây, sau đó miệng hướng về phía văn phòng của lâm Trạch khoảng khác mà hắn ta thả con cóc ra. Hắn ta đã nhạy cảm phát hiện ra khí tràng biến đổi rồi. Lâm Trạch xem ngươi có chết hay không. Hai mắt ngô ca tràn ngập sự hận thù. Ta nói cho ngươi biết, đây chỉ là phần lãi mà thôi, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi khiến người mất tất cả mọi thứ, từng chút từng chút một, cuối cùng trở nên táng ra bại sản, không còn gì cả. Sau đó, Ngô Ca giả vờ quét nhà, rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tại thời điểm này, cánh cửa văn phòng của Lâm Trạch đã bị mở ra. Hắn vẫy tay, "Tiểu Ngô à, ngươi lại đây một chút." Ngô Ca cầm chổi đi tới, vẻ mặt mờ mịt nói, "Lâm tổng, ngươi tìm ta có chuyện gì vậy?" Lâm Trạch cười nói, "Là như vậy, vừa rồi ta phát hiện Tủ bàn trong phòng làm việc của ta hơi bị bẩn, khiến cho người ta không thoải mái một chút nào. Cho nên phiền người quét dọn một chút. Đây là công việc của hắn ta. Mô gật đầu. Được, không có vấn đề gì. Cửa không khóa, người tự đi vào đi, ta đi ra ngoài dạo một chút. Nói xong, lâm Trạch chắp tay. Ra ngoài đi dạo giống như ông vua. Sau đó, mô lấy một sô nước, cầm rẻ lau sạch, đi vào văn phòng của lâm Trạch Cảm nhận được sự thay đổi của khí tràng xung quanh. Hắn ta hít một hơi thật sâu Chính là hương vị này Khí nóng do trận pháp mang tới Còn có khí lạnh do điều hòa thổi tới Sẽ xung kích lẫn nhau Sẽ làm cho khí huyết trong cơ thể người ta hỗn loạn Từ đó chảy máu Ta cảm thấy một giờ là đã nhiều rồi Miễn là ở lại đây đủ 40 phút Cơ thể chắc chắn sẽ có vấn đề Hi hi Ta lại hạ nhiệt độ điều hòa xuống 2 độ Xem người có chết hay không Nói xong Lập tức hạ nhiệt độ xuống 2 độ Sau đó Bắt đầu làm việc Hắn ta nhất định phải nắm chắc thời gian, bởi vì quy lực của trận pháp này có chút mạnh. Hắn ta phải kết thúc công việc của mình trong vòng nửa giờ và rời khỏi phòng, nếu không hắn ta có thể sẽ gặp vấn đề. Mà lúc này Lâm Trạch lại chạy tới phòng làm việc của Liễu Như Mi. "Lâm tổng, sao ngài lại tới đây?" Liễu Như Mi vừa sửa sang lại văn kiện, vừa hỏi, mồm cũng không di chuyển một chút nào. Lâm Trạch cũng không thèm để ý, liền tìm một chỗ để ngồi xuống. "Ta đến xem ngươi có bận hay không. Ngươi yên tâm Có ông chủ lòng dạ độc ác như ngươi ở đây, người làm công như ta không thể nhàn hạn được. Liễu như mi trừng mắt nhìn qua, ông chủ như ngươi thì thoải mái rồi, ném toàn bộ công việc qua cho ta, thư ký như ta hoàn toàn không thể rảnh rỗi được. Những người khác làm ta không yên tâm, cho nên chỉ có thể khiến ngươi mệt mỏi thôi. Lâm Trạch cười ha hả Liễu như mi bất mãn hử một tiếng, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui sướng, làm việc càng hăng hái hơn. Ở đây ngươi không bật điều hòa sao? Lâm Trạch lại hỏi. Hắn cảm thấy nơi này nóng hơn bên ngoài vài độ, Liễu Như Mi lại trừng mắt nhìn qua, "Thiệt cho một công tử bột như ngươi rồi, ngươi không biết thể chất của phụ nữ khá là yếu, không chịu nổi cái lạnh sao?" "Như vậy sao? Ta yên tâm rồi." Lâm Trạch gật đầu, "Hả? Yên tâm cái gì? Không có gì." Hai tay của Lâm Trạch đặt trên cằm, vừa thưởng thức dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Liễu Như Mi, vừa âm thầm ước một điều ước. "Ta ước trong vòng 1 giờ tới, hãy để nhiệt độ trong cơ thể của ta Giảm xuống 3 độ, và bị nhốt trong phòng không thể ra ngoài. Tinh, cầu nguyện thành công. Lâm Trạch nhất thời cảm thấy có chút lạnh lẽo. Con người là động vật hăng nhiệt. Nhiệt độ bình thường trong cơ thể con người thường được duy trì trong khoảng 36 độ đến 37 độ. Thấp hơn hoặc cao hơn, nhiệt độ này sẽ không bình thường. Dưới 35 độ, đã được gọi là hạ thân nhiệt rồi. Dưới 32 độ, đã được coi như là hạ thân nhiệt khá nghiêm trọng. Bây giờ hắn ước nhiệt độ giảm xuống 3 độ. Nhiệt độ thân thể đã giảm xuống còn 33, 34 độ. Miễn cưỡng còn có thể chịu đựng được. Không biết là người khác thì sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa còn bị vây trong trận pháp nguy hiểm. Như vậy, trong một giờ, Lâm Trạch đột nhiên có chút chờ mong. Đúng lúc này, đột nhiên có một trận gió thổi tới. Cửa phòng làm việc của Lâm Trạch đóng sầm lại. Ngo ca đang làm việc trong phòng, cũng không để ý. Cửa đóng lại thì cũng đã đóng lại rồi. Chút nữa mở ra là được. Còn có thể nhốt hắn ta ở bên trong được sao? Lúc này, ánh mắt của hắn ta luôn như có như không, mà nhìn về phía điều hòa bên cạnh, ánh mắt lué lên, ta sẽ giảm nhiệt độ xuống thêm 2 độ nữa, làm cho ở đây càng lạnh hơn. Như vậy thì hiệu quả của trận pháp sẽ càng rõ ràng hơn. Nói làm liền làm, hắn ta lập tức hạ nhiệt độ của điều hòa xuống 2 độ. Đã xuống tới 20 độ rồi, điều hòa tỏa ra luồng không khí lạnh rất mạnh mẽ, thổi mạnh đến nỗi, khiến toàn bộ thân thể của hắn ta phải run dẩy. Nhưng hắn ta lại vui vẻ kêu lên, hưng phấn đến mức toàn thân đều phát run, sảng khoái, chính là mùi vị này, chính là cảm giác này, lâm Trạch xem lần này người có chết hay không. Lúc này, gió lạnh của điều hòa lại tiếp tục thổi lên người hắn ta, khiến hắn ta dùng mình một cái. Giờ ai gà gia vịt nổi hết cả lên, đồng thời hắn ta còn cảm thấy được trong cơ thể có một luồng khí nóng đang quay cuồng. Điều này chứng tỏ trận pháp đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi và lại đã phát tác trên người hắn ta. Hắn ta cười vui vẻ, hiệu quả quả thật sự rất rõ ràng, Vì chua như vậy mới đủ làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, phải nhanh chóng làm xong việc rồi rời khỏi đây ngay, tuyệt đối không được ở lại. Thế là hắn ta lập tức cố gắng làm việc hết sức mình, mất chưa đầy 5 phút, đã lau sạch bàn và tủ của Lâm Trạch. Mà bản thân hắn ta cũng đã lạnh đến mức run lẩy bẩy rồi, cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt, nhưng hắn ta lại cười càng vui vẻ hơn. Mặt mày hớn hở Tràn chế sức sống, ha ha, lâm Trạch ta còn không thể ở đây quá 5 phút, huống chi là ngươi, mau tới đây đi, ta đã rất nóng lòng muốn nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của ngươi rồi. Hắn ta huyết xáo một cách thoải mái và vui vẻ, đưa tay về phía tay cầm ở cửa, nhẹ nhàng xoay khóa cửa phát ra âm thanh lách cách, nhưng cánh cửa vẫn chưa được mở ra, hắn ta không thèm để ý, đổi hướng rồi lại xoay một lần nữa, lại là tiếng lát cách, nhưng vẫn chưa mở được cửa, hắn ta vẫn không thèm để ý. Không phải là bị khóa rồi đấy chứ. Vận khóa cửa, cảm thấy không có vấn đề gì, sau đó lại một lần nữa vặn tay cầm, khóa cửa kêu cạch cạch, vẫn không mở được. Đổi hướng lại vặn một lần, khóa cửa vẫn không mở ra. Ngô ca có chút hoảng hốt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao không mở được? Không phải là khóa cửa bị hỏng đấy chứ. Hắn ta lại dùng sức xoay vài lần, cuối cùng xác định khóa cửa đã bị hỏng. Vội vàng đập cửa, lớn tiếng kêu lên. Có ai không? Khóa cửa bị hỏng Có thể bảo người bên ngoài mở cửa hay không? Nghe được động tĩnh, tất cả các đồng nghiệp đều súng lại. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Ngô, làm sao vậy Tiểu Ngô? Ngô ca vội vàng nói, vừa rồi ta đang quét dọn vệ sinh ở trong này, lúc mở cửa ra ngoài lại không mở được. Ta nghi là khóa cửa đã bị hỏng, các người có thể giúp ta ra ngoài được hay không? Chưa chắc đã là khóa cửa bị hỏng, cũng có thể là cửa bị khóa rồi. Một nhân viên văn phòng rất giàu kinh nghiệm nói, khóa cửa của chúng ta ở đây khá là an toàn. Chỉ cần dùng chìa khóa để khóa cửa, thì bên trong cũng không thể mở được. Có lẽ vừa rồi, lúc Lâm Tổng rời đi đã tiện tay khóa lại rồi. Ngô ca vội vàng nói, vậy mau đi mời Lâm Tổng đến mở cửa. Một người nhỏ giọng nói, đi tìm Lâm Tổng, vừa rồi ta để ý thấy hình như Lâm Tổng đi đến văn phòng của Thư Ký Liễu. Mọi người đều biết, Lâm Tổng và Thư Ký Liễu rất thân thiết, quan hệ của hai người có chút không rõ ràng. Bây giờ còn ở trong cùng một gian phòng, mọi người đều biết bây giờ mà tới quấy giày thì sẽ không đúng lúc cho lắm, vì thế liền không đề cập đến chuyện này nữa, đi tìm văn phòng, văn phòng có chìa khóa của tất cả các cửa, một người đàn ông nói, Ngô Ca vui mừng hô, "Đúng, mau đi tìm văn phòng." Sau khi nói xong, còn hắt hơi một cái, ngay sau đó, chủ nhiệm văn phòng đem chìa khóa tới, trong sự chờ đợi của Ngô Ca, tra chìa khóa ổ khóa vang lên hai tiếng lách cách, kết quả là vẫn không mở được cửa. Chủ nhiệm văn phòng giang tay ra, "Bây giờ có thể hoàn toàn xác định Được là khóa cửa đã bị hỏng. Ngô ca trợn tròn mắt. Làm sao bây giờ? Chủ nhiệm phòng làm việc. Chỉ có thể gọi thợ mở khóa tới thôi. Ngô ca mang theo một tia chờ mong. Có nhanh không? Chủ nhiệm phòng làm việc lắc đầu. Không biết. Cần phải xem đối phương có ở gần đây hay không? Có bận hay không nữa? Nếu ở gần và không bận việc gì, đương nhiên có thể chạy tới rất nhanh. Vì vậy ta không nói chắc chắn được việc này. Nhưng ta đoán chừng nhanh nhất cũng phải một tiếng. Ngô ca sanh mặt. Kiểu ngô, chỉ một tiếng mà thôi, sẽ trôi qua rất nhanh thôi, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Tất cả mọi người đều sẽ hiểu cho ngươi, coi như nghỉ ngơi chút đi, rất nhanh sẽ qua thôi, mọi người nhao nhao an ủi. Nhưng trong lòng ngô ca nóng như lửa đốt, sao có thể không sốt ruột được cơ chứ? Hắn ta đã bày ra, ngũ hành ly hỏa trận, vô cùng nguy hiểm ở đây. Hơn nữa, còn là ngũ hành ly hỏa trận nâng cấp, không tới một giờ, chỉ trong nửa giờ đã có thể tạo ra tổn thương cho cơ thể của hắn ta rồi, nhưng không thể nói tình huống này được. Vì vậy, hắn ta đã tìm một cái cớ, nhưng mà ta muốn đi vệ sinh. Trong phòng làm việc của Lâm tổng có nhà vệ sinh, nếu ngươi gấp thì cứ sử dụng đi, sau đó dọn dẹp sạch sẽ là được. Cái cớ này không được, lại phải tìm một cái cớ khác. Ta đói bụng, muốn ăn chút gì đó. Đây là một thanh sô ta nhét nó qua khe cửa cho ngươi nhé. Đón lấy nè. Lý do thứ ba, 2 phút sau Hắn ta nhìn vào một đống đồ đạc xung quanh, sắc mặt đã trở lên đen xì, các đồng nghiệp quá nhiệt tình, nhiệt tình đến nỗi muốn mạng sống của hắn ta, cuối cùng, hắn ta đành phải cắn răng nói, được rồi, ta không sốt ruột nữa, vậy mới đúng chứ, sốt ruột làm gì? Chủ nhiệm văn phòng nói đùa, tiểu ngô, may mà là ngươi gặp phải chuyện này, nếu lâm tổng bị nốt bên trong, hậu quả thật không dám tưởng tượng, ngươi đã giúp chúng ta lập công lớn rồi, đúng vậy, may mà là ngươi. Tuy rằng lâm tổng dễ nói chuyện, nhưng thư ký liễu không dễ nói chuyện như vậy đâu. Nổi cơn thịnh nộ, khiến người khác vô cùng sợ hãi. Người giúp chúng ta lập một công lớn, sau này sẽ mời người ăn cơm. Một tiếng sẽ trôi qua rất nhanh thôi, ở yên đó đi. Mọi người cười nói vui vẻ. Ngô ca giận giữ lạnh run. Đại trận mà mình tỉ mỉ bố trí, không lừa được kẻ thù đi vào, ngược lại còn hại chính mình. Từng câu an ủi này không chỉ không an ủi được một chút nào, mà quả thực giống như đau mềm. Đâm vào ngực hắn ta. Đâm đau nào là thấy máu đau đấy? Hết lần này tới lần khác, mình còn phải tươi cười nhanh đón. Mẹ kiếp, thế đạo gì vậy chứ? Giờ này khác này, hắn ta thật muốn giận dữ gầm lên với trời một tiếng. Công bằng ở đâu? Không được. Lạnh quá rồi, phải tắt điều hòa trước. Nếu không, trong vài phút nữa cơ thể của ta sẽ gặp vấn đề. Hắn ta run dày cầm lấy điều khiển từ xa của điều hòa lên, để tắt điều hòa. Cũng mở cửa sổ, để cho không khí lạnh. Trong phòng tỏa ra ngoài nhanh chóng, nhưng cuối cùng phát hiện, mẹ nó, tại sao vẫn lạnh như vậy? Hai tay hắn ta ôm vai, toàn thân run lẩy bẩy, nhìn vào điện thoại di động, phát hiện ra nhiệt độ hiện tại là khoảng 32 độ. Là kiểu thời tiết có chút nóng bức, vận động ở bên ngoài một chút, làm mồ hôi mồ kê nhĩ nhại cả người rồi. Nhưng mà ở trong hoàn cảnh như vậy mà hắn ta lại cảm thấy rất lạnh, cơ thể sẽ không xảy ra vấn đề gì đó chứ? Đúng lúc này, khí nóng trong cơ thể đã ngừng dâng lên, Đánh nhau với khí lạnh ở trong cơ thể của hắn ta, giống như đang tranh đoạt địa bàn vậy, thân thể lúc lạnh lúc nóng, nóng lạnh luân phiên, giống như tu luyện nội công tâm pháp, trong truyền thuyết vậy. Ngô ca vô cùng khổ sở, cảm thấy lục phủ ngũ tặng đều cực kỳ khó chịu, lúc thì như bị lửa đốt, lúc thì rét lạnh như băng. Sau đó, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma rồi, một luồng khí nóng bốc lên đầu, ngô ca xanh mặt, xong rồi, thật sự xảy ra vấn đề rồi, dầm một tiếng. Nhanh chóng vọt vào nhà vệ sinh Đầu vui vào trong bồn rửa mặt Chuẩn bị sẵn sàng Xì xì, xì xì, xì xì Liên tiếp ba dòng máu nóng phun ra từ trong lỗ mũi Phun ra đầy cả chậu rửa Phụ thoải mái hơn nhiều Ngô ca mở vòi nước Rửa sạch máu mũi Chậm rãi đi ra khỏi phòng vệ sinh Kết quả chưa đầy 2 phút Lại xông vào tiếp rồi Xì xì, xì xì Lại có hai dòng máu mũi phun ra Hắn ta lại chậm rãi đi ra khỏi phòng vệ sinh Cơ thể lại tiếp tục nóng lạnh luôn phiên, máu nóng lại bớt lên đầu một lần nữa. Hắn ta lại không được nhịn được, mà vọt vào phòng vệ sinh một lần nữa, cắm đầu vào trong bồn rửa mặt. Xì xì, xì xì, lại có hai dòng máu mũi không thấy đâu nữa. Sau đó, về cơ bản cứ cách vài phút, hắn ta đều phải xông vào nhà vệ sinh một lần. 10 phút đầu, thì hắn ta vẫn còn có thể chịu được. Chỉ là phun ra một ít máu mũi thôi mà, ta còn trẻ, khí huyết dồi dào coi như thúc đẩy sự trao đổi chất đi. Nhưng sau 20 phút, sắc mặt của hắn ta đã có chút trắng bạch, 100c rồi, vẫn chịu được. Nửa giờ sau, sắc mặt của hắn ta càng trắng thêm một phần, 200c rồi, coi như hiến máu cho quốc gia. 40 phút sau, sắc mặt của hắn ta đã có chút xanh sao, 300c rồi, hiến máu hơi nhiều rồi, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. 50 phút sau, hắn ta đi đường đã lân lân rồi, đầu nặng chân nhẹ, tiến được hai bước lại lùi một bước, 400c, cũng đủ rồi. Một giờ sau, hắn ta gần như đã nằm sấp trong bồn rửa mặt. Nhìn mình vẫn chảy máu cam trong gương, mà hắn ta sinh ra tuyệt vọng trong lòng. Đại ca cầu xin ngươi đừng phun ra nữa. Đã 500c rồi, còn phun nữa, thì ta sẽ bị thiếu máu đó. 70 phút sau, hắn ta đã hoa mắt chóng mặt, đứng không vững nữa rồi. Mẹ kiếp, sao vẫn chưa mở cửa ra nữa? Nếu không mở cửa, ta thật sự sẽ phải chết ở đây mất. Trong lòng cười khổ, cảm thấy mình có thể chết vì thiếu máu ở chỗ này. Càng tức giận hơn chính là cái hố này còn do tự mình chôn 80 phút sau sau khi phun thêm 100c máu mũi cánh cửa lách cách một tiếng cuối cùng cũng mở ra trong lòng hắn ta vui mừng như điên cuối cùng cũng được cứu rồi ngay lập tức làm sạch máu trên mặt và bồn rửa mặt sau đó vội vã xông ra ngoài bây giờ hắn ta chỉ có một ý niệm trong đầu đó chính là sau khi ra ngoài lập tức phải đi ăn đầu bổ dưỡng để hồi phục lại toàn bộ lượng máu đã mất Kết quả là do thiếu máu cục bộ quá nhiều, cơ thể choáng váng, tứ chi thiếu lực mệt mỏi ngã xuống. Dì lưu vô cùng lo lắng, vội vàng đỡ ngô ca dậy. Tiểu ngô, sao ngươi lại đột nhiên ngã xuống vậy chứ? đi ra, sắc mặt của ngươi sao lại trắng như vậy? Nằm trong lòng dì lưu, ngô ca cảm nhận được sự ấm áp và an tâm. Trước nay chưa từng có, vừa muốn giải thích một câu. Dì lưu, ta, xì xì, một khoang máu mũi phun ra, rơi vãi lên người dì lưu, ngô ca chầm mặc Dì lưu trầm mặt, mọi người lục tục chạy tới chầm mặt, lâm trạch đến đầu tiên, chớp mắt, hỏi một câu, chúng ta đến đây, có phải là không đúng lúc không? Ngô ca trầm mặt, xì xì, lại một khoang máu mũi nữa phun ra. Ngày hôm đó, công ty chuyển ra một tin tức giật gân trong sự kích động của mọi người. Các người có nghe nói gì chưa? Tiểu ngô nằm trong lòng dì lưu mà chảy máu mũi, ta nghi ngờ có thể là tiểu ngô thích dì lưu. Tê một tiểu ngô nào? Cái tên tiểu ngô là nhân viên vệ sinh mới đến ấy là hắn ta sao? Hắn bị làm sao vậy? Sao lại nằm trong lòng dì Lưu, sao lại chảy máu mũi? Lúc ấy, Tiểu Ngô bị nhốt trong phòng làm việc của Lâm tổng nên không ra được. Sau khi mở, hắn ta chạy về phía dì Lưu đầu tiên, sau đó không biết làm sao lại ngã xuống, được Lưu nâng lên, kết quả cũng bởi vì tiếp xúc ở cự ly gần này mà hắn ta liền phun máu mũi. Mẹ kiếp, vì vậy mà phun máu mũi sao? Tiểu Ngô cũng còn quá trẻ, có một chút hấp dẫn như thế thôi. Mà đã không chịu nổi rồi Hơn nữa, dì lưu đã có tuổi rồi Để ra hắn ta còn được nữa là Vậy mà hắn ta lại Không nhầm đấy chứ Sao có thể nhầm được Lúc ấy có mười mấy người đều nhìn thấy Ngay cả lâm tổng cũng thấy Có thể có người sẽ có khẩu vị này Ví dụ như tiểu ngô Hơn nữa ta nghe nói Sau đó chân hắn ta mềm nhũn Không thể đi được Hi hi, hi hi Muka đang nghe lén Phụt Hắn ta rất muốn giải thích vài câu Mình phun máu mũi không phải là vì cái gì cả, mà là bởi vì chúng phải trận pháp, do bản thân tự mình chôn xuống, khí huyết dân trào cho nên mới phun máu mũi. Nhưng chỉ sợ không ai tin. Thôi quên đi, cứ đồn đi, chuyện này sẽ trôi qua rất nhanh thôi. Lúc này, dì lưu cầm trổi đi vào, quan tâm hỏi. Tiểu Ngô, có phải cơ thể xảy ra vấn đề gì không? Hôm qua phun ra nhiều máu mũi như vậy, hơn nữa sắc mặt còn trắng bạch ra, dọa ta sợ gần chết. Ngô ca giải thích. Dì lưu. Hôm qua ta bị bốc hỏa, cho nên mới chảy máu cam, thì ra là bốc hỏa, vậy ta yên tâm rồi, nhưng sắc mặt của ngươi còn xanh sao lắm, có muốn nghỉ ngơi thêm một ngày nữa không? Không cần đâu, chỉ là vấn đề nhỏ thôi, được rồi, nếu đã không có việc gì thì đi làm đi. Dì Lưu đưa trổi cho hắn ta, nhìn thấy sắc mặt dì Lưu vẫn như thường, cuối cùng Ngô Ca cũng yên lòng, sau đó, bắt đầu một ngày làm việc của nhân viên dọn dẹp vệ sinh, đồng thời âm thầm lên kế hoạch trả thù tiếp theo. Không thể dùng ngũ hành ly hỏa trận được, nếu như ở trong cùng một gian phòng, có hai người đều xuất hiện triệu chứng và vấn đề giống nhau, người bình thường đều biết là có vấn đề. Lâm Trạch thông minh như vậy, không thể không phát hiện ra, cho nên, ta phải đổi một trận pháp khác, một trận pháp bí mật hơn nữa, cho nên lần này trận pháp mà ta vận dụng chính là lục tượng mê tình trận. Ngu ca đáp ý cười, trận pháp này có thể kích thích dục vọng nguyên thủy nhất của con người, khiến người ta rơi vào lưới tình, u mê bất chấp tinh thần bất ổn, như thế, hắn ta tất nhiên sẽ làm bậy, chỉ cần làm bậy, đúng lúc có thể phá hư hình tượng của hắn trong lòng mọi người, nếu như chuẩn bị thêm chút gì đó, phơi bày hắn ra ngoài ánh sáng, chắc chắn hắn sẽ bị chuyện xấu quấn thân. Hi hi, nghĩ tới đây, hắn ta đã nóng lòng muốn hành động rồi. Đại công cáo thành, một ngày sau, Ngô Ca nhìn vào tác của mình, cảm thấy rất vui mừng, một khi trận này được mở ra, trong vòng nửa giờ Lâm Trạch sẽ lâm vào trong trạng thái ý loạn tình mê. Tinh thần bất ổn, nam nữ bất phân, xấu xí vô cùng. Đến lúc đó, tất nhiên ngươi sẽ tự tay phá hư hình tượng của mình trong lòng mọi người. Trong trường hợp nghiêm trọng, thậm chí còn có thể trực tiếp bị bắt vào tù. Giống như cái cách mà ngươi đã đối xử với ta lúc trước vậy. Ngô ca giang tay ra, trên tay có thêm một vật nho nhỏ. Còn có cái này nữa, camera mini lỗ kim. Ngô ca cười đáp ý, ta sẽ quay lại chuyện xấu của ngươi, đảm bảo sẽ nổi tiếng khắp thế giới, trở thành vết nhơ. Mà cả đời này ngươi cũng không rửa sạch được, thậm chí là một sự sỉ nhục. Nói xong, hắn ta lén lút lắp camera lỗ kim vào cổ áo mình. Khi có chuyện gì xảy ra, phải chạy tới quay phim đầu tiên. Vì để không bỏ lỡ vở kịch hay, hắn ta chỉ quét dọn vệ sinh quanh quẩn ở gần văn phòng của Lâm Trạch tùy cơ ứng biến. Lúc này, cánh cửa phòng của Lâm Trạch bị mở ra, vẫy tay với hắn ta. Tiểu ngô, ngươi lại đây một chút. Lâm Tổng, có chuyện gì vậy? Phòng vệ sinh của ta hơi bẩn. Ngươi đến giúp ta dọn dẹp một chút, cảm ơn, không thành vấn đề, Lâm Tổng. Ngu ca đi vào phòng vệ sinh nhìn, nói, Lâm Tổng, phòng vệ sinh bẩn thật, nhưng cần nước rửa chuyên dụng, thì mới có thể dọn dẹp sạch sẽ, nước rửa chuyên dụng kia ở chỗ gì lưu, ta đi lấy ngay đây, không cần, ngươi dọn dẹp trước, ta đi dạo một chút, rồi thuận tiện nói với dì lưu luôn cho. Lâm Trạch bưng một tách trà, vui vẻ ngâm nga một bài hát, chậm rãi đi ra khỏi văn phòng, giống như một cán bộ ra. Làm phiền lâm tổng rồi. Ngô ca kêu một tiếng từ phía sau. Không có gì. Lâm Trạch phất tay. Sau khi rời khỏi văn phòng, hắn thuận tay đóng cửa lại, tìm được gì lưu và nói rõ tình hình. Được, ta đi đây. Nhìn bóng dáng gì lưu rời đi. Lâm Trạch lại đi tới, trong phòng làm việc của Liễu Như Mi Vừa thưởng thức dáng vẻ làm việc của nàng, vừa âm thầm ước một điều ước. Ta ước mình bị nhốt trong phòng, không thể ra được trong nửa giờ tới. Nếu tinh thần bị ảnh hưởng tiêu cực. Hiệu quả sẽ tăng gấp đôi. Làm cho cơn bão đến mạnh mẽ hơn một chút đi. Tinh, cầu nguyện thành công. Lúc này, Ngô Ca đang nghiêm túc dọn dẹp nhà vệ sinh. Tuy rằng thân ở giữa trận pháp, nhưng hắn ta không hề lo lắng một chút nào. Bởi vì chỉ là dọn dẹp nhà vệ sinh thôi mà. 10 phút là xong, nếu có nước tẩy rửa thì sẽ càng nhanh hơn. Rời khỏi đây trong vòng 10 phút, và sẽ không bị ảnh hưởng gì. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tiểu Ngô cửa bị khóa rồi. Người mở cửa đi, giọng nói của dì lưu vang lên, được, ta đến đây. Ngô ca đi tới cửa, đưa tay ra mở cửa, kết quả lách cách hai tiếng, vẫn không mở được cửa, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt, không phải là khóa cửa lại hỏng đấy chứ. Sau khi thử hai lần, quả nhiên là như thế, vì thế hắn ta kêu lên, dì lưu, không mở được cửa, khả năng là bị khóa ngược rồi. Người đi tìm lâm tổng đi, hoặc là văn phòng, bảo bọn họ đến mở cửa. Một lát sau... Chủ nhiệm văn phòng cầm một chùm chìa khóa giơ tay ra, chìa khóa không mở được, xem ra lại bị hỏng rồi. Sao lại hỏng rồi? Ngu Ca lòng như lửa đốt, hôm qua sau khi kiểm tra cũng không phát hiện ra có gì bị hỏng, cho nên chúng ta cũng không quan tâm. Nhưng lần này lại không được, xem ra khóa này không đổi là không được nữa rồi. Tiểu Ngô ngươi cố chịu đựng ở trong đó một chút, ta gọi thợ khóa tới đây, rất nhanh sẽ ổn thôi. Ngô Ca tức giận đến mức sắp ngất xỉu luôn rồi. Lúc này, ý thức của hắn ta Đã dần dần có chút không mơ hồ, cờ chút ý loạn tình mê, sau đó hắn ta tát cho mình một cái thật mạnh, để bản thân tỉnh táo lại. Phải kiên trì, một tiếng sau là ổn rồi, sau đó cứ như vậy, mỗi khi không thể tiếp tục kiên trì được nữa, hắn ta liền tát cho mình một cái, hoặc là véo đùi mình một cái thật mạnh, để mình tỉnh táo lại. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hắn ta tiếp tục kiên trì dựa vào nghị lực to lớn, thế nhưng trạng thái tinh thần cực kỳ không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể lún sâu vào. Một giờ sau, cánh cửa vang lên một tiếng lát cách, cuối cùng cũng được mở ra, hắn ta duy trì một chút thanh tỉnh cuối cùng, để xông ra ngoài. Kết quả, lại đụng phải dì lưu đang đi tới, hai người uy ra một tiếng, ngã xuống đất, ngay sau pha va chạm này, ngô ca đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Hắn pha lắc đầu, choáng váng nhìn dì lưu trước mắt, cánh tay thô giáp đôi chân ngắn ngủn, đầu tròn tròn đôi môi đầy đặn. Sao lại có thể đẹp như vậy chứ? Hắn ta ấy loạn tình mê, cảm thấy mình đã yêu rồi. Vì thế vội vàng đỡ Dĩ Lưu lên, "Baby, ngươi tới rồi." "Dĩ Lưu bối rối, Tiểu Ngô, vừa rồi ngươi gọi ta là gì?" Ngô Ca nói một cách thản nhiên, "Ta gọi ngươi là baby đó." Mọi người xung quanh, phụt. Vẻ mặt Dĩ Lưu hiện lên sự ghét bỏ, "Ôi trời ơi, ta đã từng này tuổi rồi, mà ngươi còn gọi ta là baby cái gì chứ? Lớn tuổi thì sao? Lớn tuổi thì không thể gọi baby sao? Khi ngươi còn nhỏ thì là baby nhỏ bé của ta." Lớn tuổi rồi thì chính là baby già của ta. Nói như thế nào, thì ngươi cũng sẽ mãi mãi là baby của ta. Mọi người xung quanh, đi. Dì lưu đỏ bừng cả mặt, tức giận đến phát run. Tiểu ngô, ngươi còn nói lung tung nữa, thì ta sẽ nổi giận đó. Vẻ mặt ngô ca trở nên mờ mịt. Ta không nói lung tung, lời ta nói đều là thật lòng. Dì lưu tức giận tát hắn ta bốp một tiếng. Lưu manh, sau đó, nhìn thoáng qua mọi người xung quanh, đang trợn mắt há mồm. Dì lưu ngượng ngùng bỏ chạy, ngô ca đuổi theo phía sau. Baby, đừng đi. Ngày hôm đó, một tin tức giật gân lại nổi lên trong công ty. Nghe gì chưa? Tiểu ngô đang theo đuổi dì lưu đó, còn gọi người ta là baby cơ. Lúc trước chỉ là phỏng đoán. Nhưng lần này là sự thật 100%, vừa chạy vừa gọi baby, cả tòa nhà đều nghe thấy. Khi người còn nhỏ, thì là baby bé nhỏ của ta. Khi lớn tuổi là baby già của ta. Quá là xến xúa. Cho tới bây giờ, Ta cũng chưa từng nghe qua, những lời âu yếm xến xẩm như vậy, da gà da vịt nổi hết cả lên rồi. Ta cũng không hiểu, tiểu ngô trẻ tuổi tuấn tú, sao lại nhìn chúng gì lưu được chứ? Ngươi chỉ cần tin, tình yêu đích thực vô địch là được rồi. Ngô có âm thầm nghe lén, phụt. Giờ khắc này thật sự là quá đỡ mắt mặt, hắn ta sờ ngực, cảm giác vô cùng đau đớn. Hắn ta cũng không biết, vì sao chuyện tốt như vậy lại biến thành dáng vẻ này. Hai lần thiết lập bố cục. Hai lần đều là hắn ta tự rơi vào bẫy của mình, hơn nữa còn là liên hoàn bẫy. Lần đầu tiên nhào vào trong ngực di lưu, mà phun máu mũi, lần thứ hai trực tiếp đuổi theo người ta gọi baby. Nếu hắn ta không có niềm tin báo thủ chống đỡ, thì cũng không còn mặt mũi nào để mà ở lại công ty này nữa. Thật đáng xấu hổ. Hắn ta cầm lấy điện thoại di động, nhìn cảnh tượng được camera ghi lại, không thể nhịn được mà run rảy cả người, toàn thân đều nổi da gà. À, xến sẩm quá. Sao ta lại có thể xến xuống như vậy chứ? Quốc sống của ta là do ta nắm giữ, tiêu hủy, nhất định phải tiêu hủy nó. Sau khi đập vỡ camera lỗ kim, suy nghĩ của hắn ta cuối cùng cũng thông suốt, cảm thấy mình đã trở nên sạch sẽ rồi. oán hận nói, Lâm Trạch để ngươi trốn được hai lần, nhưng lần này ta tuyệt đối sẽ không để ngươi trốn thoát nữa. Lần này, hắn ta đã thay đổi một trận pháp mới, thất tinh viêm dung trận. Ngu ca đắc ý cười lên. Chỉ cần ở trong thất tinh viêm dung trận, trong cơ thể sẽ nóng bức, toàn thân khô nóng khó nhịn, ngứa ngáy vô cùng, hơn nữa còn nổi lên mụn rộp dẫn đến bành mẩn ngứa. Nếu nghiêm trọng, thì làn da có thể bị thối dữa. Ngay cả hắn ta cũng có chút đố kỵ với dung mạo của tên này, cho nên hắn ta làm ra một trận pháp này, khiến làn da của đối phương thối dữa. Quỷ đi dung mạo của hắn. Được rồi, xem lần này người có chết hay không. Hắn ta đập tay, cảm thấy vô cùng hài lòng với kiệt tác của mình. Lúc này, hắn ta nhớ lại những hồi ức kinh khủng, trong hai lần trước đó, chờ đã, phải điều chỉnh lại một chút, lại mất thêm một chút thời gian, thế này sẽ không có vấn đề gì nữa rồi. Sau khi nén tất cả quy lực của trận pháp lại, không còn bao trùm toàn bộ văn phòng nữa, mà là trực tiếp nhắm vào vị trí tổng giám đốc, mà lâm trạch ngồi. Như vậy, quy lực sẽ trở nên càng mạnh hơn, có thể chưa đến 15 phút đã có hiệu quả rồi. Hơn nữa, lúc mình không cẩn thận bị nhốt bên trong... Cũng sẽ không vì vậy mà bị rơi vào nữa. Ít nhất cũng có một không gian để tránh. Lần này, hắn ta thực sự rất hài lòng. Sẽ không tự chui đầu vào dọn nữa. Lúc này, lâm Trạch đi ra khỏi phòng làm việc. Vậy tài với hắn ta, tiểu ngô ngươi và dì lưu, đến phòng làm việc của ta một chuyến. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với các ngươi. Không bao lâu sau, dì lưu cũng đã tới. Ngô ca có chút ngất tự nhiên, đây là lần đầu tiên nhìn thấy dì lưu từ sau ngày đó. Bởi vì từ ngày đó về sau. Hai người đều trốn tránh nhau, nhất là ngô ca, vừa nghĩ tới chuyện ngày hôm đó, hắn ta không còn mặt mũi nào để gặp gì lưu nữa rồi. Lâm Trạch uống một ngụm trà, nói, được rồi, các ngươi đừng trần trừ nữa, mau ngồi xuống đi. Hai người gật đầu. Lâm Trạch lại lần lượt chỉ vào hai vị trí, tiểu ngô ngươi ngồi ở đây, gì lưu ngồi đây. Ngô ca nhìn thoáng qua vị trí mình đang ngồi, có chút sững sờ, bởi vì vị trí này nằm đúng ở cửa thông đạo của khí chàng tiêu cực trong trận pháp nghĩa là một khi hắn ta ngồi xuống, sẽ gánh tai ương giúp Lâm Trạch, tất cả khí tràng tiêu cực của trận pháp đều sẽ phát huy tác dụng trên người hắn ta. Vì vậy, hắn ta có chút do dự. Này, Lâm Trạch ngơ ngác nhìn hắn ta, "Sao ngươi còn không ngồi xuống?" "Ta không thích ngồi ở chỗ này, nếu không thì ngươi đổi vị trí với Di Lưu đi." Vốn dĩ trong lòng Ngô Ca đã có chút hổ thẹn với Di Lưu rồi, nếu để Di Lưu chịu đựng tất cả, hắn ta sẽ xấu hổ chết mất. Vì thế ngồi xuống ngay lập tức. Thôi ta ngồi ở đây là được rồi, vậy mới đúng chứ? Lâm Trạch mỉm cười, sau đó âm thầm ước một điều ước, ta ước trong vòng 30 phút tới, tất cả các tác động tiêu cực mà cơ thể phải chịu đều tăng lên gấp 10 lần. Tinh cầu nguyện thành công, sắc mặt lâm Trạch vẫn thản nhiên như thường, không có gì thay đổi. Tuy nhiên có một người nào đó cảm thấy hơi ngứa ngáy, khó có thể ngồi yên được nữa rồi, trong lòng cười khổ, không phải chứ? Hiệu quả của trận pháp này quá mạnh mẽ, phát huy nhanh như vậy sao? Ta vừa mới ngồi xuống thôi mà, tiểu ngô. Đừng di chuyển tới lui nữa, ngồi im cho ta. Lâm Trạch nghiêm túc phê bình. Vâng, lâm tổng. Ngô ca nhẫn nhịn chịu đựng. Trong lòng thầm nghĩ, nhịn chút thôi, nhịn một chút thôi là qua rồi. Lâm Trạch lại uống một ngụm trà, sau đó đặt trà sang một bên, hai tay đan chéo nắm chặt. Nói, ta gọi các người vào là có liên quan đến chuyện ngày đó. Sắc mặt của hai người đều trở nên vô cùng mất tự nhiên. Tiểu ngô. Không phải là ta muốn chỉ trích ngươi. Lâm Trạch gõ bàn, tận tình khuyên bảo, tuy ta không kỳ thị quan điểm yêu đương của ngươi, cũng không phản đối tình yêu ở chốn công sở. Nhưng ngươi cũng quá phóng túng rồi, cách yêu cũng quá buồn nôn, trong giờ làm việc mà lại công khai theo đuổi dì lưu. Còn luôn miệng gọi baby baby vô cùng thân mật. Ôi! Lâm Trạch chật chật lắc đầu, nói thật là người bình thường không thể nhìn nổi, cũng khó mà nuốt trôi, mua ca xấu hổ cúi đầu. Ta cũng không thể nuốt trôi đây này. Sưng hô thân mật của các ngươi, thì gọi trong âm thầm thôi. Tình yêu của các ngươi cũng cứ thầm lặng là được rồi. Nói tóm lại, chính là đừng mang đến công ty. Bởi vì ngươi làm như vậy, sẽ làm hỏng bầu không khí của công ty. Ngươi nói là ta phạt ngươi đi. Nhưng mọi người đều có quyền tự do yêu đương. Không phạt, thì mọi người nhao nhau bắt trước theo, thì phải làm sao, còn ra thể thống gì nữa. Ngươi nói có đúng hay không? Lâm Trạch nói. Ngô ca ngẩn đầu. Lâm tổng. Muốn phạt thì ngươi phạt ta đi, tất cả lỗi lầm đều là của một mình ta, không liên quan đến gì lưu. Coi như ngươi còn có chút trách nhiệm của đàn ông. Lâm Trạch khẽ gật đầu, nhưng ta vẫn phải nghiêm khắc phê bình ngươi, bởi vì ngươi còn trẻ, dễ bốc đồng, dễ đi đường vòng. Bây giờ ta phải bắt đầu phê bình ngươi, ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta, đừng di chuyển tới lui nữa. Vâng, Lâm Tổng, sau đó Lâm Bỉ Phàm bắt đầu phê bình, nói liên tục trong 10 phút phút, không có một câu nào bị lặp lại. Thế nhưng ngô ca thì thảm rồi, dưới tác dụng của trận pháp, khiến toàn thân hắn ta khô nóng, ngứa ngáy khó chịu như ngồi trên đống lửa, hoảng loạn bất an, như mắc xương cá ở cổ họng, kéo tay áo ra xem, phát hiện đã xuất hiện mấy vết phòng rộp rồi. Mà sau lưng hắn ta đối mặt với trận pháp, hấp thu nhiều tác dụng tiêu cực nhất, càng ngứa ngáy đến mức không thể nào chịu đựng được, trái tim hắn ta tràn đầy sự tức giận, chết tiệt, sao bản thân ta lại phải nhận lấy tất cả nữa vậy, không được nhúc nhích. Ngồi nghiêm túc đi. Bây giờ ta đang phê bình người đó. Người nên khiêm tốn lắng nghe. Sau đó suy xét lại lỗi lầm của mình. Lâm Trạch nghiêm túc nói. Ngay cả dì lưu cũng không nhịn được nói. Tiểu ngô ngồi im đi. Nghe cho nghiêm túc. Lâm Tổng cũng là vì tốt cho ngươi thôi. Nhưng Lâm Tổng, ta có việc gấp. Ta muốn ra ngoài một chuyến. Bớt kiếm cớ đi cho ta. Cho dù ngươi có muốn lắng nghe hay không, thì cũng phải nhịn thêm cho ta 20 phút nữa. Nếu ngay cả 20 phút cũng không nhịn được. Thì ngươi không cần làm ở chỗ này nữa Ngô ca vì báo thù Mà quyết định nhẫn nhịn chịu đựng Vì vậy Lâm Trạch phê bình thêm 10 phút nữa Mỗi 1 phút mỗi 1 giây Đều khiến ngô ca bị giày vò vô cùng kinh khủng Có nghe nói qua hình phạt cưa chưa Chính là gãi ngứa cho người ta Làm cho người ta cười không dừng lại được Một loại hình phạt vô cùng tàn nhẫn Trước mắt chính là cái này Hơn nữa hiệu quả còn được phóng đại lên 10 lần Lâm Trạch thấy dáng vẻ bị giày vò vô cùng thống khổ này Khiến hắn cảm thấy vô cùng sung sướng Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên Lâm Trạch đứng lên Ta ra ngoài nghe điện thoại Ngươi ngoan ngoãn chờ ở đây cho ta Nếu ta quay lại mà không thấy ngươi Thì hậu quả rất nghiêm trọng Có biết chưa? Biết rồi, Lâm tổng Sau khi Lâm Trạch rời đi Ngô ca lập tức nhảy ra khỏi vị trí ban đầu Hai tay nhanh chóng gãi ngứa khắp mình mẩy Giống như một con khỉ vậy Dì lưu nhìn đến ngơ ra Tiểu ngô, ngươi đang làm gì vậy? Ánh mắt Ngô ca sáng lên. Dì lưu, có thể giúp ta một việc được không? Dì lưu, việc gì? Lưng ta hơi ngứa một chút. Người có thể giúp ta gãi một chút được không? Được, gãi ở đâu? Ở đây, ở đây. Dì lưu, gãi mạnh lên một chút. Ta đã gãi rất mạnh rồi, đã chảy ra cả máu. Không còn cách nào khác cả. Người chờ một chút. Ngu ca nói một tiếng, cởi áo, lộ ra thân trên cường tráng. Dì lưu gì tiếp tục đi? Dì lưu a một tiếng. Lưu manh. Sau đó che mặt chạy trốn, Ngô Ca trầm mặt, đúng lúc Lâm Trạch và mấy đồng nghiệp cùng đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này đều phải ngơ ra, đây là đã xảy ra chuyện gì. Ngô Ca cởi Trần lưng bị móng tay gãi đến chảy máu, còn gì lưu xấu hổ tức giận chạy trốn. Cùng với một tiếng thét trói tai vừa rồi, đã tạo thành một hình ảnh vô cùng hoàn chỉnh, trong lòng mọi người. Ngô Ca, Phụt, công ty đầu tư Lâm Thị, lại có tin tức giật gân rồi, các người đã nghe nói gì chưa? Tiểu ngô dở trò với dì lưu, ở trong phòng làm việc của Lâm Tổng, thật hay giả vậy. Cho dù thích, thì cũng không thể làm ra chuyện như vậy chứ. Hơn nữa còn ở trong phòng làm việc của Lâm Tổng, ta thấy tiểu ngô căn bản, không phải là người như vậy. Sao có thể là giả được? Lúc ấy có rất nhiều người đều nhìn thấy. Hơn nữa ta còn nghe được xa xa, truyền đến một tiếng lưu manh, sau đó thì nhìn thấy dì lưu hoảng hốt chạy ra. Hơn nữa lúc ấy tiểu ngô còn cởi áo. Sau lưng hắn ta đều là vết cào của di lưu. Đều chảy máu cả Người nói xem Trong tình huống nào mới có thể xảy ra chuyện như vậy Người không cần nói nhiều nữa Tờ A đã tưởng tượng ra được Cảnh tượng đó như thế nào rồi Không ngờ Tiểu Ngô lại là người như vậy Thật đúng là biết người biết mặt không biết lòng Ta thật sự đã nhìn lầm hắn ta rồi Ta cũng không nghĩ tới hắn ta lại gấp gáp như vậy Hơn nữa còn là ở trong phòng làm việc của Lâm Tổng nữa chứ Một thanh nhìn tốt như vậy Sao lại làm ra chuyện như vậy chứ Tiểu Ngô đâu Có phải bị bắt lại rồi không? Chưa. Bây giờ hắn ta đang ở trong phòng làm việc của Lâm Tổng. Trong phòng làm việc của Lâm Trạch, hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau, nhìn nhau không nói gì. Tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn ta không nghĩ ra, rõ ràng là một chuyện rất đơn giản, rất bình thường. Sao lại biến thành như vậy? Mình không làm cái gì cả, rõ ràng rất trong sạch. Kết quả bị người khác lầm tưởng là kẻ hiếp dâm. Làm ơn đi. Cho dù là ta dở trò đôi bại, cũng sẽ không dở trò đôi bại với gì lưu. Trong nàng ta như vậy, thì hắn ta không thể nào xuống tay được, càng không thể há miệng ra nổi. Mình vốn là tới nơi này để báo thù, kết quả còn chưa báo được thù, thì hình tượng đã vỡ vụn, thể diện bị hủy toàn bộ. Liên tưởng đến những gì đã xảy ra gần đây, làm hắn ta đã bị mắc kẹt trong suy nghĩ. Mình có phải bị người ta hãm hại hay không? Tâm trạng của Lâm Trạch cũng vô cùng phức tạp. Hắn thể lần này không liên quan gì đến hắn. Toàn bộ quá trình hắn đều trong sạch, chỉ là để đối phương gánh tai ương giúp hắn mà thôi. Kết quả, hắn vừa rời đi một lúc, vậy mà lại xảy ra chuyện khiến người ta tức giận, khó mà tin được như vậy. Ngay trong văn phòng riêng của mình, ngay ở dưới mí mắt của mình, vội vã như vậy sao? Liên tưởng đến hai lần hạp phải trước đó, đều có liên quan đến dì lưu. Gu của Ngô Ca là phụ nữ như vậy sao? Khó trách tiếp trước, không nhìn thấy hắn ta có người phụ nữ nào, bởi vì khẩu vị của nam chính quá nặng. Cả hai đều im lặng, cuối cùng vẫn là lâm Trạch mở miệng trước, giọng điệu vô cùng nặng nề. Tiểu Ngoa, ta thật không ngờ, ta vừa rời đi một chút, ra ngoài để nghe điện thoại, thời gian ngắn ngủi không đến 3 phút, mà ngươi lại làm ra chuyện như vậy. Ngay tại phòng làm việc của ta, ngươi dám sở cho đồi bại với dì lưu. Cho dù ngươi có thích dì lưu, cho dù có vội đến đâu, thì cũng không cần phải gấp gáp như vậy chứ. Ngươi không thể chịu đựng được trong 3 phút sau. Đời rốt cuộc là sự là méo mó của bản chất con người, hay sự suy đồi của đạo đức. Ngô ca trầm mặt, hắn ta vội vàng nói. Lâm Tổng ngươi nghe ta nói, chuyện không phải là như thế đâu. Lâm chạch phất tay, ngươi không cần giải thích nữa, tình hình đã rất rõ ràng rồi, giải thích nhiều hơn nữa, với trước tình huống hiện trường trước mắt, đều sẽ trở nên cứng ngát như vậy, không đáng kể như vậy. Tiểu Ngô, ta nói cho ngươi biết, hành vi này là bất hợp pháp, vi phạm pháp luật 100%. Ngươi biết không, nếu gì lưu kiện ngươi, ngươi chắc chắn sẽ vào tù. Ngô ca càng lo lắng hơn, nhưng ta thực sự vô tội mà. Lúc đó lưng ta ngứa, cho nên muốn gì lưu gãi giúp ta. Ta nói cởi áo ra cũng là, để tiện cho nàng ta gãi ngứa giúp ta mà thôi. Lâm Trạch cười ha hả. Tiểu ngoa cái cớ này của ngươi cũng thật tệ. Gãi ngứa có cần phải rách ra không? Gãi ngứa có cần cởi quần áo không? Ngươi cảm thấy mình quá thông minh, hay chúng ta quá ngu ngốc? Ngô ca há miệng, nhưng không nói nên lời. Điều này thực sự không thể giải thích rõ ràng nổi. Chẳng lẽ nói mình bày trận pháp đối phó với Lâm Trạch Cuối cùng lại khiến chính mình rơi vào bẫy sao, hắn ta cam đoan mình nói ra, chắc chắn sẽ chết nhanh hơn, đừng thấy kẻ địch cười tủm tìm trước mặt, nhưng thật ra là một con hổ biết cười, khẩu phật tâm xà, không hề nương tay với kẻ thù. Cuối cùng, hắn ta không nói nên lời, chán nản cúi đầu, về sự trong sạch của ngươi, không phải do ngươi định đoạt, cũng không phải chúng ta định đoạt, mà là do dì lưu định đoạt, mua ca lầm bẩm, dì lưu, may mà dì lưu hiền lành, giọng điệu của lâm Trạch hơi dịu xuống. Dì không nhắc lại chuyện cũ, dùng cớ của ngươi, nói gì thật sự đang giúp người gãi lưng, hiện trường chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Ngô ca trầm mặc đây đâu phải là cái cớ, rõ ràng chính là chân tướng. Lâm Trạch nói tiếp, ngươi xem, gì lưu đối xử tốt với ngươi như thế nào, đến bây giờ vẫn luôn giải thích cho ngươi, tự mình âm thầm chấp nhận hết tất cả, mà ngươi đối xử với người ta như thế nào, ngươi có xứng đáng với người ta không? Ngô ca, ta, xin lỗi. Liên tục ba lần liên lụy đến dì lưu, hắn ta thật sự cảm thấy vô cùng ái náy với dì lưu. Vốn dĩ ta còn muốn xa thải ngươi, nhưng dì lưu lại xin cho ngươi, nói rằng người tuổi trẻ khí thịnh, không hiểu chuyện, cho nên mới phạm sai lầm, mà là đàn ông đều sẽ phạm phải. Nể tình sự cống hiến của dì lưu trong mấy năm nay, ta cũng không nhắc lại chuyện xưa nữa, nhưng nếu có lần sau, thì đừng trách ta không khách khí, lầm chạch nghiêm khắc nói. Cảm ơn lâm tổng, ngô ca cảm kích đến mức rơi nước mắt. Người mà ngươi phải cảm ơn là dì lưu. Lâm Trạch thở dài. Đối xử tốt với dì lưu đi. Ngô ca, tâm hắn ta cảm thấy những lời này có chút kỳ quái. Ngày hôm sau, hắn ta đã gặp dì lưu và chuẩn bị tiến lên xin lỗi. Lại phát hiện, hôm nay dì lưu có chút khác khác. Trước kia, nàng đều ăn mặc khá là giản dị. Mái tóc dài buộc tùy tiện ở sau đầu, trông giống như bà thím ở chợ. Nhưng hôm nay, ăn mặc xinh đẹp vô cùng, giống như bác gái múa ở quảng trường. Thình như còn nhuộm cả tóc, còn cắt mái bằng thật dày ở trước mặt, tổng thể nhìn trông có vẻ trẻ ra vài tuổi. Hơn nữa, tinh thần và sức khỏe của đối phương đều rất tốt. Dì Lưu, ngươi đến rồi. Ngô ca tiến lên chào hỏi. Tiểu Ngô, ngươi cũng tới rồi. Hôm nay ngươi đến sớm thật đấy. Chàng trai trẻ, thần sắc rất tốt. Dì Lưu cười sảng khoái đi tới. Ngô ca cắn răng, nói. Dì Lưu, ta muốn xin lỗi ngươi về chuyện ngày hôm qua. Dì Lưu tùy ý phất tay. Đừng nói đến những chuyện này nữa, đó đều là chuyện của quá khứ rồi. Cứ để cho nó qua đi, chúng ta vẫn sẽ giống như trước đây. Ngô ca âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dì lưu vẫn là dì lưu lương thiện kia. Tiểu ngô, bây giờ ta hỏi ngươi mấy câu. Ngươi phải thành thật trả lời ta, được rồi, không có vấn đề gì. Đừng nói mấy câu hỏi, mấy chục câu hỏi, thì ta cũng đều sẽ thành thật trả lời. Ngô ca sẵn sàng đồng ý, dì lưu khoe quần áo trên người. Tiểu ngô, ngươi cảm thấy dì lưu ăn mặc như thế nào? Ngô ca lập tức gật đầu, đẹp quá, dì lưu mặc cái gì cũng đẹp, dì lưu cười đến mức không khép miệng lại được, chỉ chỉ tóc mình, tiểu ngô, vậy tóc mới nhộm của ta trông như thế nào? Ngô ca lại lập tức gật đầu, đẹp lắm, dì lưu, gì nhộm tóc màu gì cũng đẹp, không cần biết vì sao đối phương đều nói đẹp, dù sao thì khen người khác chắc chắn là không sai, ai cũng đều thích nghe. Cái miệng nhỏ này của ngươi thật là ngọt ngào, dì lưu vui vẻ đi một vòng, mang theo ba phần ngượng ngung. Ba phần chờ mong còn có bốn phần nói, vậy ngươi có thích gì lưu của bây giờ không? Ngô Ca, hả? Ngô Ca trợn tròn mắt, cứ cảm thấy sự tình có gì đó không đúng cho lắm. Gì? Nói vậy là có ý gì? Ngô Ca lắc đầu, "Đây, không đúng, Dĩ Lưu, ý ngươi là sao? Ta không hiểu. Ý của ta là gì ngươi còn không hiểu rõ sao? Tên nhắc con này, ngươi giả vờ không biết với ta đúng không?" Dĩ Lưu tức giận nói, "Dĩ Lưu ta đã là người từng trải rồi." Đã từng sống chung với ba người đàn ông, sao còn không nhìn ra tâm tư thầm kín kia của ngươi chứ? Nhưng mà ta thật sự không hiểu mà. Ngô ca lắc đầu. Tên nhóc con này ngươi còn giả vờ với ta. Thật ra ta đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Hành động mấy ngày nay của ngươi không phải là vì thu hút sự chú ý của ta sao? Không phải là vì, vì lưu ngượng ngùng cúi đầu, để có được tình yêu của ta sao? Câu nói này có thể nói là xến sẩm bậc nhất trong lịch sử. Ngô ca thấy ngấy đến mức buồn nôn, hắn ta lắc đầu điên cuồng ta không phải, tôi không có, đừng nói bậy. Ha ha, tên nhấp con nhà ngươi còn giả vờ với ta. Lúc trước dũng cảm như vậy, không biết xấu hổ như vậy, bây giờ lại giả vờ không biết gì với ta. Di Lưu tỏ vẻ ta đã nhìn thấu hết tâm tư của ngươi rồi. Ngô Ca tràn ngập dục vọng sống nói, "Ta thật sự không có, trong này có sự hiểu lầm." Di Lưu không để ý, ngượng ngùng cúi đầu, "Thật ra, lần đầu tiên ta gặp ngươi, ta đã có vài phần động lòng với ngươi rồi." Bởi vì ngươi vô cùng giống với người chồng, đã chết nhiều năm của ta. Mua ca trầm mặt, mẹ nói chứ, sao lại cảm thấy giống một câu chửi thề như vậy? Nhưng xét đến sự chênh lệch tuổi tác giữa hai chúng ta, hai chúng ta bên nhau không phù hợp, cho nên ta đã dập tắt suy nghĩ này. Dì lưu thở dài, Mua ca liên tục gật đầu. Dập tắt rồi thì tốt, làm người không nên ảo tưởng Nhưng, dì lưu dũng cảm ngẩn đầu lên, sự chân thành và kiên trì của ngươi đã làm ta cảm động. Mua ca, mẹ kiếp. Dì lưu dũng cảm đi tới. Ngày hôm đó, ngươi ngã vào lòng ta mà chảy máu cam. Ngày hôm đó, ngươi lại mạnh dạn gọi ta một tiếng baby, ở trước mặt nhiều người như vậy. Ngày đó ở trong phòng làm việc của Lâm Tổng, ngươi lại không thể kiên nhẫn với ta như vậy. Ngươi có biết ta cảm động đến mức nào không? Ngô ca! Trời má! Lúc ấy ta đã nghĩ, gả cho một người đàn ông vừa to gan lớn mật, lại vừa dẻo miệng như vậy. Hơn nữa còn là kiểu lúc nào cũng thèm muốn. Nớp ngé mình như vậy rất đáng giá. Dì Lưu lại ngượng ngùng. Ngô ca vội vàng nói. Dì Lưu, ngươi nghe ta nói, tất cả đều là hiểu lầm thôi. Đều là trùng hợp. Cái gọi là trùng hợp. Tất cả đều là cuộc gặp mặt tình cờ mà ngươi đã chủ tính từ lâu. Dì Lưu quát một tiếng. Tiểu ngô, sau này ngươi cũng đừng gọi ta là gì nữa. Ta chỉ mới lớn hơn ngươi có 30 tuổi thôi. Còn cứ gọi ta là chị đi. Ngô ca, vãi, có một câu nói như thế này. Dì Lưu rơi vào trầm tư. Nữ lớn hơn 3 tuổi sẽ là may mắn Nữ mà lớn hơn 30 tuổi, vẻ mặt của Ngô Ca không chút thay đổi. Tặng Giang Sơn, tiểu ngô người nói đúng. Dì Lưu cười đến không khép miệng lại được. Chị Lưu tuy rằng không có gia tài bạc triệu, nhưng ta có một đứa con trai. Nó vô cùng hiếu thuận, nó nhất định sẽ hiếu kính với ngươi. Ngô Ca, mẹ kiếp. Dì Lưu thoải mái nghĩ về tương lai. Hơn nữa, qua vài năm nữa, ta có thể nhận lương hưu rồi. Hai chúng ta sống chung với nhau. Trông con cho con của chúng ta, hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Rảnh thì đi khiêu vũ ở quảng trường, những ngày tháng như vậy thật đẹp biết bao. Ngô ca, vãi vãi vãi vãi. Nhưng lúc đi nhảy ở quảng trường, nhắc con nhà ngươi tém tém lại chút cho ta, đừng quyến rũ những bà già khác. Nếu không, thì người ta không buông tha cho người đâu. Ngô ca, phụt, bà già mấy chục tuổi, cho dù ta có lòng cũng không mần nổi gì. Làm sao ta có thể có suy nghĩ này được? Hắn ta vốt ngực mình. Cảm giác hôm nay thật sự quá đau lòng rồi, sao lại gặp phải chuyện như vậy chứ? Mình là một tên trai tân tấn tú lai láng mới hơn 20 tuổi, vậy mà lại bị một bà lão hơn 50 tuổi dựa vào. Hắn ta cảm thấy không thể khoanh tay chờ chết như vậy được. Hắn ta cảm thấy còn có thể dãy dụ một chút. Dì lưu, còn gọi là dì lưu, gọi là chị, hoặc gọi ta là baby cũng được. Ta vẫn nên gọi là chị lưu đi. Ngô ca vội vàng nói, chị lưu, hai chúng ta ở bên nhau, thật sự không hợp đâu, cho dù người đồng ý. Con trai của người cũng sẽ không đồng ý. Không, ta đồng ý. Xa xa chuyển đến một thanh âm, quay đầu nhìn lại, một người cao một mét chín, khoảng 30 tuổi đi tới. Đây là con trai của ta, Đại Xuân. Dì lưu tươi cười đi tới giới thiệu. Đại Xuân, đây là chú ngô của con, cũng là bạn tốt của mẹ con, mau gọi chú đi con. Chào chú. Giọng nói của Đại Xuân vang dội nói. Ngô ca trầm mặt, sắc mặt của hắn ta co giật nhìn Đại Xuân, trước mắt làm anh trai của hắn ta cũng được. Một tiếng chú này khiến hắn ta cảm thấy khó chịu. Nhưng bây giờ không phải là lúc để khó xử, vì những vấn đề nhỏ này. Đại Xuân, sao ngươi lại đồng ý chuyện của ta và mẹ ngươi chứ? Đại Xuân, vốn dĩ ta không đồng ý. Ngô ca vui mừng, vậy mới đúng chứ? Nhưng Lâm Tổng đã làm công tác tư tưởng cho ta rồi. Ngô ca, đậu má, hắn nói mẹ của ta đã nhiều tuổi rồi, cần một người để chăm sóc. Mà ta lớn rồi, sớm muộn gì cũng phải cưới vợ sinh con. Lập gia đình của riêng mình, không thể chăm sóc mẹ ta cả đời. Nhưng mà ngươi thì khác, ngươi nóng lòng muốn có được mẹ ta như vậy, thậm chí còn tự hủy danh tiết của mình để làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, chứng tỏ ngươi rất thích mẹ ta, nhất định sẽ chăm sóc bà rất tốt. Ngô ca, đậu xanh. Đại Xuân cười nói, hắn còn nói, nếu mẹ ta ở bên ngươi, chuyện sau này cũng không cần lo lắng, ngươi còn trẻ như vậy, có sức khỏe tốt như vậy, không chỉ có thể tiễn mẹ ta đi, nói không chừng còn có thể tiễn ta đi. Ngô ca trầm mặc Hơn nữa ta nhìn thấy ngươi, phát hiện ngươi thật sự rất giống người ba đã chết nhiều năm của ta. Ngô Ca trầm mặc, chuyện này không thể vượt qua được, phải không? Đại Xuân buồn bã nói, "Ba của ta đã chết vào 23 năm trước, lúc đó ta mới 7 tuổi, còn chưa cai sữa." Ngô Ca trầm mặc, "Cai sữa hơi muộn nha, nhưng hắn ta cứ như vậy mà đi, bỏ lại hai mẹ con chúng ta, để chúng ta sống một mình suốt 20 năm." Hu hu hu, Đại Xuân khóc, dì Lưu lắc đầu, Ngô Ca Xin chia buồn, nhưng chú, từ sau khi nhìn thấy ngươi, ta đã không còn cảm thấy đau lòng khổ sở nữa rồi. Đại Xuân lau đi nước mắt không hề tồn tại, ngửng đầu, nói với vẻ chờ mong, bởi vì ngươi rất giống ba của ta, quả thực như từ một khuôn đúc ra. Hơn nữa người cũng tròn 23 tuổi, nói không chừng chính là ba của ta đầu thai chuyển thế, lần này trở về chăm sóc mẹ ta, cho nên, ta có thể gọi ngươi một tiếng ba không? Ngô ca xanh mặt trong nháy mắt. Mẹ kiếp. Đại Xuân. Ngươi cũng quá nóng vội rồi phải không? Ta coi ngươi như cháu trai, ngươi lại muốn làm ba của ta, còn nóng lòng hơn cả mẹ của ngươi. Nhưng ta còn nhỏ tuổi hơn cả ngươi, ta không hợp làm cha của ngươi đâu. Đại Xuân phất tay, cười ha hả nói. Lâm Tổng đã nói, chỉ cần có tình yêu đích thực thì giới tính cũng không thành vấn đề, huống chi là tuổi tác. Ngô ca trầm mặt. Tại sao lại là Lâm Tổng nói? Ở đâu cũng đều có hắn. Tuy rằng ta lớn hơn ngươi, nhưng chỉ cần ngươi thật lòng thích mẹ ta thì ta có thể nhịn. Ngu ca trầm mặt, con mẹ nó. Nhưng ta không thể nhịn được. Ta đã nghĩ thông suốt rồi. Từ nay về sau, ta gọi ngươi là cha. Ngươi gọi ta là anh. Hai chúng ta mỗi người đều có ý kiến của mình. Chúng ta. Đại Xuân khoác một tay lên vai ngô ca. Tay kia đặt lên vai dì lưu. Chính là người một nhà tương thân tương ái. Ngu ca trầm mặt. Lúc này, Đại Xuân mở rộng cánh tay với ngô ca. Ngô ca ngơ ra. Ngươi đang làm gì vậy? Ôm một cái nào. Đại Xuân nói một cách trẻ con. Để cho ta cảm nhận tình yêu của cha đã lâu không gặp một chút. Ta không. Bộp. Đại Xuân đã ôm chặt lấy ngô ca. Ngô ca trầm mặt. Đại Xuân lộ ra vẻ mặt say xưa. Đây là cảm giác của tình phụ tử sao? Đây có phải là vòng tay của cha phải không? Ấm áp quá. Ấm áp quá. Thoải mái vô cùng. Làm cho người ta không thể nào quên. Cảm giác này giống như đang ôm bạn gái của ta vậy. Ừm, có chút xúc động. Ngô ca hoảng sợ. Đừng xúc động. Ta là một người đàn ông. Đương nhiên là không rồi. Dù sao ngươi cũng là cha của ta. Đại Xuân cười nói. Đúng rồi. Nói đến bạn gái. Cha, ta chuẩn bị kết hôn với bạn gái rồi. Có thể giúp ta chuẩn bị một chút xính lễ được không? Không nhiều đâu. Chỉ cần 50 vạn thôi. Thêm một phòng tân hôn. Một chiếc xe. Đứng tên của mẹ ta. Sau khi sự việc thành công, thì ta sẽ sinh cho ngươi hai đứa cháu. Mua ca. Mẹ kiếp. Nữu ngươi đã không nói lời nào thì ta sẽ coi như là ngươi ngầm đồng ý rồi nhé. Ngô ca trầm mặc Cha, cha thật là tốt. Ha ha. Ngô ca trầm mặc Đại Xuân cười ha ha buông ngô ca ra. Đẩy một cái. Đừng do dự nữa. Mau đến chỗ mẹ ta đi. Lúc này, Lâm Trạch mang theo một đám người chạy ra ngoài. Vỗ tay kêu lên một cách. Ở bên nhau đi. Ở bên nhau đi. Ở bên nhau đi. Bầu không khí tại hiện trường, trở nên vô cùng náng nhiệt. Ngô ca xấu hổ muốn chết. Giờ khắc này, Hắn ta thật muốn vung đau lên tự kết liễu đời mình, càng muốn chém chết tên khốn kiếp trước mắt này hơn. Cuối cùng, vẫn là gì lưu lương thiện giúp hắn ta giải vây. Mọi người đừng như vậy nữa, tiểu ngô khá là nhút nhát. Các người cứ tiếp tục như vậy, thì hắn ta sẽ cảm thấy ngượng đó. Lâm Trạch vất vất tay. Được rồi, không nói nữa. Tất cả mọi người trở về làm việc đi. Góp vui cái gì chứ? Tất cả mọi người đều tức giận liếc mắt nhìn Lâm Trạch một cái. Rõ ràng là người dẫn chúng ta đến để góp vui mà. Còn trách cứ chúng ta, đi thôi đi thôi, trở về làm việc, đừng quấy rời đôi vợ chồng trẻ này. Ngô ca trầm mặt. Đại Xuân kêu lên, Lâm Tổng nói rất đúng. Mẹ, ta về trước đây. Cha, chăm sóc cho mẹ ta thật tốt nhé. Ngô ca trầm mặt. Trước khi đi, Lâm Trạch còn vỗ lên bả vai ngô ca. Tiểu ngô, hai người cũng coi như là người có tình cuối cùng, cũng sẽ trở về với nhau. Dì Lưu là một người phụ nữ tốt, hãy trân trọng nàng. Ngô ca trầm mặt. Trong những ngày tiếp theo, Ngô ca vừa làm việc với dì lưu, vừa phát triển mối quan hệ yêu đương trong văn phòng. Thường xuyên ra vào có đôi có cặp, khiến người ta thường nhìn thấy dáng vẻ ngắn ngẩm của bọn họ. Khắp nơi đều là cẩu lương. Ngay cả lâm Trạch cũng thường dành thời gian ra ngoài để đớp cẩu lương. Ăn no cẩu lương, rồi sau đó mới có tinh thần sảng khoái để trở về làm việc. Mà nhân vật chính ngô ca vừa phải chịu đựng sự thân thiết của dì lưu, vừa phải nghĩ ra biện pháp để trả thù lâm Trạch Nhìn lâm Trạch càng sống càng thoải mái Trong lòng hắn ta nhạt thách như nước lã, ta phải nghĩ ra biện pháp để xử lý lâm Trạch Nếu không thì suy nghĩ trong đầu, ta sẽ không thông suốt. Về phần trận pháp phong thủy, khóe miệng ngô ca co rút dữ dội, không thể dùng trận pháp phong thủy được nữa. Mỗi lần đặt bẫy đều là tự mình dính bẫy, chắc chắn có độc rồi. Ta phải nghĩ đến những cách khác thôi. Tại thời điểm này, hắn ta nhận ra một số người trong công ty không được bình thường cho lắm. Những người này thường xuyên ra vào phòng giao dịch. Thời gian ở trong đó lại vô cùng dài, mà vẻ mặt lại còn có chút bối rối. Sau khi trở về, cầm điện thoại di động, mà không biết gửi cái gì, còn thường xuyên nhìn quen nhìn quất, trông giống như phòng trộm vậy. Trong đó có một tài vụ, vừa tan làm một cái là đã lén lướt rời đi. Vì thế, hắn ta đã mang theo sự tò mò này, mà bí mật đi theo. Đối phương đi tới một quán cà phê, ngồi trước mặt hai người mặc âu phục màu đen. Ngoca thay áo khoác, che mặt bằng khẩu trang, ngồi ở phía sau bọn họ. Nghe lén nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ, một trong những người áo đen nói: "Lưu tiểu thư, ta nói thật, mấy ngày nay những tin tức mà ngươi gửi đến không có tác dụng gì cả, thật không xứng với số tiền mà chúng ta đã đưa. Lưu tiểu thư chính là người đảm nhiệm chức vụ tài vụ kia." Lưu tài vụ cười khổ nói: "Ta đã cố gắng hết sức rồi, bởi vì Lâm tổng hoàn toàn không có kế hoạch đầu tư gì cả. Lúc nào cũng đều là đến ngày hôm đó, muốn đầu tư cổ phiếu nào, muốn mua chứng khoán gì." Thì hắn sẽ bảo người giúp hắn mua bán, ngay cả nhân viên phòng giao dịch cũng không biết phải mua cái gì. Hơn nữa tốc độ mua bán còn rất nhanh, bình thường là ngày hôm nay mua thì hôm sau đã bán rồi. Khi ta nhận được tin tức, về cơ bản đối phương đã hoàn thành giao dịch cả rồi. Người mặc đồ đen, đối phương muốn đầu tư thì chắc chắn phải có kế hoạch và phương án đầu tư. Nhất định phải có một quá trình suy nghĩ, nếu không thì sao lần nào cũng kiếm được tiền. Người có thể lấy được bản thảo. Hay bất cứ cái gì đó đại loại như vậy không? Lưu tài vụ. Ta chỉ là một tài vụ bình thường. Đây không phải thứ mà ta có thể tiếp xúc. Chỉ có hai người có thể tiếp xúc. Một người đã vào bệnh viện. Người còn lại chính là thư ký liễu như My. Nhưng đối phương cực kỳ kín miệng. Người mặc áo đen chầm mặc một hồi. Lưu tài vụ. Nếu ta không giúp được các ngươi vậy, ta sẽ trả lại số tiền này cho các ngươi Coi như là chúng ta chưa bao giờ hợp tác. Người mặc áo đen. Tại sao lại không làm? Lưu Tài Vụ nói với vẻ khổ sở, bởi vì ta cảm thấy có lỗi với Lâm Tổng, hắn đã cho chúng ta rất nhiều, đối với với ta rất tốt vậy, mà ta lại phản bội hắn, ta đã cảm thấy rất dày dứt trong những ngày này rồi, vì vậy, ta thực sự không muốn làm những chuyện này nữa. Người mặc đồ đen, không được, nếu ngươi không tiếp tục giúp chúng ta, thì chúng ta sẽ tiết lộ những chuyện mà người đã làm cho Lâm chặt biết, hậu quả ngươi tự xem sao mà liệu, Lưu Tài Vụ kêu lên, đừng, ta hợp tác với các ngươi mà. Cứ như vậy, một tài vụ nho nhỏ đã bị đối phương nắm bắt. Sau đó, Ngô Ca theo dõi thêm vài người. Phát hiện ra bọn họ đều hợp tác với cùng một nhóm người, giúp người ngoài trộm cắp thông tin đầu tư của Lâm Trạch nhưng không được hiệu quả cho lắm. Giờ khác này, Ngô Ca có chút động lòng, nếu ta đã không đối phó được với người, vậy ta sẽ giúp người ngoài đối phó với người. Thế là trong một đêm nọ, hắn ta đã chặn hai người, mặc áo đen, chuẩn bị rời đi kia, chờ một chút. Ta muốn hợp tác với các ngươi Cái gì? Ngô ca muốn hợp tác với ta. Tổng bộ lâm nhà tư bản. Sau khi nghe được tin tức này, L.O.N.G. Vương Triệu Thiên liền cảm thấy kinh hãi. Đúng vậy, thưa Long vương, người mặc đồ đen bẩm báo. Triệu Thiên lâm vào trầm tư, mặt mày ủ rũ. Hắn ta là một tên trộm mộ đó, không yên phận mà đi trộm mộ buôn bán đồ cổ đi. Lại chạy đến công ty của Lâm Trạch, làm nhân viên dọn dẹp vệ sinh, bây giờ còn tới nói chuyện hợp tác với ta. Bán đứng lợi ích của công ty Lâm Trạch Triệu Thiên không thể hiểu được rốt cuộc cái tên này muốn làm gì, mục đích Ngô Ca đến công ty Lâm Trạch là gì, các người đã điều tra ra chưa? Thưa Long Vương, bây giờ vẫn chưa điều tra ra, nhưng, nhưng cái gì, nhưng chúng ta biết được, Ngô Ca đang có quan hệ yêu đương với nhân viên vệ sinh ban đầu của công ty đầu tư Lâm Thị, bây giờ đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. Long Vương Triệu Thiên giấy lên hứng thú, vậy mà hắn ta lại yêu đương. Hơn nữa còn yêu một nhân viên dọn dẹp vệ sinh, nhân viên kia trông như thế nào, có phải trông rất xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành không, vẻ mặt của người mặc đồ đen vặn vẹo, bẩm Long Vương. Người phụ nữ này trông, không biết mô tả như thế nào nữa, mời Long Vương xem. Vừa cầm điện thoại lên để xem ảnh, hắn ta đã ngay lập tức hoảng sợ, không ngờ người phụ nữ mà Ngô Ca đang yêu, lại là một bác gái hơn 50 tuổi, lại còn trông rất phúc hậu, rất to béo, hơn nữa, đối phương cũng đã có con rồi. Đứa con còn lớn hơn cả Ngô Ca, việc này, là thật sao? Thật 100% trăm thưa Long Vương. Long Vương Triệu Thiên cười ha ha. Ngô Ca, không ngờ người lại là người như vậy, khẩu vị nặng phết. Ngay cả một phụ nữ lớn tuổi, đã kết hôn lần thứ hai cũng xuống tay được. Ta thật sự là phục người sát đất luôn rồi. Triệu Thiên thật sự rất vui vẻ, giống như đã nhìn trộm được một bí mật lớn. Nếu đối phương đã tự tới cửa, vậy thì thăm dò hắn ta thật tốt cho ta, xem có cần hợp tác hay không. Vâng, Long Vương, thành phố Ma Hải. Ngô ca ngồi đối diện với hai người áo đen. Người áo đen hỏi lý do tại sao? Tại sao muốn làm việc với chúng ta? Ngô ca trả lời, bởi vì ta muốn kiếm tiền, ta muốn kiếm được thật nhiều, thật nhiều tiền. Ở công ty đầu tư Lâm Thị, ta chỉ là một người nhân viên vệ sinh nho nhỏ, căn bản không kiếm được nhiều tiền như vậy. Cho nên ta lựa chọn hợp tác với các ngươi Long Vương Triệu Thiên cười khinh thường, ngươi là kẻ trộm mộ mà cũng thiếu tiền sao? Ngươi đi một vòng vào trong những ngôi mộ cổ kia, ít nhất cũng có thể kiếm được mấy chục triệu, thậm chí còn có thể đào được quốc bảo không thể định giá, rõ ràng là có mưu đồ khác. người mặc đồ đen, ngươi cũng đã nói rồi, ngươi ở trong công ty đầu tư lâm thị, chỉ là một nhân viên dọn dẹp vệ sinh nho nhỏ, không có thân phận và địa vị gì, ngươi dựa vào cái gì để giúp chúng ta. Trước đó ta tìm rất nhiều người, đều tay không trở về. Ngô ca khẽ cười, ngươi cho rằng, những người mà ngươi tìm có tác dụng sao? Người mặc áo đen, người có ý gì? Ngo ca lắc đầu, ta có thể nói rõ ràng cho các ngươi biết, những người các ngươi tìm đều vô dụng cả thôi, không những vô dụng, ngược lại bây giờ đã bị bại lộ rồi, bởi vì lâm Trạch thông minh hơn các người tưởng tượng. Người mặc đồ đen, không thể nào, chúng ta đã làm rất bí mật. Ngo ca, vậy sao ta phát hiện ra? Người mặc đồ đen, cái này. Ngo ca, ngay cả một nhân viên dọn dẹp nho nhỏ, như ta mà còn phát hiện ra. Các người cảm thấy lâm Trạch gian xảo như cáo. Lòng dạ cực sao sẽ không nhìn ra được sao? Ngay lập tức người mặc đồ đen, không còn lời nào để nói. Ngô ca cười lạnh, muốn nói tới người hiểu lâm Trạch thì có không ai khác ngoài người đã từng trọng sinh như hắn ta cả. Kiếp trước, hắn ta đã đấu với lâm Trạch hơn 10 năm, thủ đoạn gì cũng đã sử dụng qua, nhưng đều kết thúc bằng thất bại của hắn ta. Đối phương thật sự quá thông minh, quá xảo quyệt, tâm tư cẩn trọng, thần cơ diệu toán. Vì như vậy nên có một chút vấn đề, hoặc là có gì đó không ổn, sẽ bị đối phương bắt được ngay kiếp trước. Không biết đã có bao nhiêu người có sức mạnh to lớn bại, ở trong tay hắn. Chỉ dựa vào mấy nhân viên, không có bao nhiêu kinh nghiệm xã hội. Gặp chuyện liên hoảng hốt này, thì làm sao có thể tránh bị đối phương phát hiện được? Bên kia, lòng vương triệu thiên cũng lâm vào trầm tư. Đúng vậy. Sao có thể dễ dàng đối phó với lâm Trạch như vậy được? Cái tên này rất khôn ngoan. Nói không chừng người mình môi chuộc đã sớm bị bại lộ. Vì vậy mà mình mới không thể có được thông tin trong một thời gian dài như vậy. Lâm Trạch thông minh, khó chơi và thầm sâu hơn nhiều so với tưởng tượng của các người đó. Nói không chừng sở dĩ cho tới, bây giờ vẫn chưa bị bại lộ ra là vì đối phương muốn thả dây dài câu cá lớn. Ngô ca lại nói, Long Vương Triệu Thiên gật đầu, trên thơ bản là đồng ý với cách nói của Ngô ca. Hỏi hắn ta có biện pháp gì? Người mặc đồ đen lập tức thuật lại lời của Long Vương. Ngô ca tự tin nói, chỉ cần ta trở thành thân tín của lâm Trạch trở thành người mà hắn tin tưởng nhất, thì ta có thể giúp được các ngươi. Người mặc đồ đen, ngươi được không đó, đương nhiên có thể, ta tự tin có thể làm được việc này. Ngô ca vô cùng tự tin nói, đầu tiên, kỹ năng diễn xuất của ta cao hơn nhiều so với những người mà ngươi đã mua chuộc, ít nhất gặp phải chuyện cũng sẽ không hoảng hốt. Thứ hai, thân phận của ta là một nhân viên dọn dẹp vệ sinh, không có bao nhiêu học vấn. Như vậy sẽ hạ thấp cảnh giác của đối phương. Càng dễ dàng tiếp cận hắn hơn, sẽ không khiến cho hắn hoài nghi. Thứ ba, ta là một nhân viên dọn dẹp vệ sinh, trên cơ bản có thể tự do ra vào các văn phòng, cũng không khiến người ta nghi ngờ. Người mặc đồ đen gật đầu, nói rất có lý. Nhưng bây giờ ngươi chỉ là một nhân viên dọn dẹp vệ sinh nhỏ nhoi. Làm sao ngươi có thể trở thành thân tín của hắn? Ngô ca, cái này cần sự giúp đỡ của các ngươi. Người mặc đồ đen, trợ giúp như thế nào? Ngô ca cười nói, "Nói cho ta biết danh sách những người mà các ngươi đã mua chuộc, sau đó ta sẽ giao nó cho Lâm Trạch, tất nhiên sẽ trở thành người mà hắn tin tưởng nhất." Sắc mặt người da đen thay đổi ngay lập tức. "Các ngươi còn do dự cái gì nữa? Người các ngươi mua chuộc đều đã bị bại lộ ra hết rồi, không bằng để cho ta hiến tế." Phát huy một chút tác dụng cuối cùng, chuyện này đối với mọi người mà nói, không phải đều là chuyện tốt sao? Moka cười nói, người mặc đồ đen, "Việc này ta không thể làm chủ." Ta phải xin chỉ thị của cấp trên, Ngô Ca tự tin cười, xin cứ tự nhiên. Lúc này, Long Vương Triệu Thiên cũng đang suy nghĩ cái được cái mất trong chuyện này. Trên thực tế, hắn ta đã nghiêng về phía kế hoạch của Ngô Ca. Đúng như đối phương nói, những người này chỉ sợ đã bị bại lộ, không có giá trị lợi dụng gì, còn không bằng để bọn họ phát huy chút tác dụng cuối cùng. Để Ngô Ca tiến vào nội bộ, đồng ý với hắn ta đi. Người mặc đồ đen, ông chủ của chúng ta, nói là đồng ý với yêu cầu của ngươi. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Ngô ca cười. Người mặc đồ đen. Nói cho ta biết số tài khoản ngân hàng của ngươi. Ta sẽ chuyển tiền vốn của hoạt động này cho ngươi ngay lập tức. Nếu sau này lập được công lao thì chúng ta sẽ cho ngươi nhiều tiền hơn. Ngô ca cười lạnh. Chuyển tiền cho hắn ta. Chính là muốn lấy nhược điểm của hắn ta. Nhưng hắn ta thấy không sao cả. Bởi vì vốn dĩ hắn ta muốn đối phó với lâm chạch. Thuận tiện kiếm một khoản tiền thì làm sao? Ngô ca thoải mái nói ra số tài khoản ngân hàng. Trong chốc lát đã nhận được 50 vạn tiền chuyển khoản, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, cả hai bên đều cười. Đúng rồi, mạo muội hỏi một câu, ông chủ của hai người là ai? Ngô ca thăm dò người mặc đồ đen. Ngô ca, thân phận xếp của ta là một bí mật. Nói không chừng chờ, khi nào ngươi lập được đại công lao, khiến ông chủ của ta vui vẻ, thì hắn ta sẽ tự mình đi đón ngươi. Được, ngô ca gật đầu, ánh mắt lé lên, không phải là cái tên Long Vương Triệu Thiên canh kiệu kia hay sao? Lần nào cũng mang theo một đám vệ sĩ áo đen, đi rêu rào khắp thành phố, giống như sợ người khác không biết vậy. Bây giờ lại chơi trò bí ẩn với ta. Kiếp trước, hắn ta và Lâm Trạch đối đầu, còn bị Lâm Trạch làm cho tan cửa nát nha. Hắn ta không rõ vì sao kiếp này. Long Vương Triệu Thiên lại chống lại Lâm Trạch nhanh như vậy. Nhưng đối với hắn ta mà nói lại là một chuyện tốt. Dù sao, trước mắt chỉ có Long Vương Triệu Thiên có quyền thế này là có thể tấn công Lâm Trạch được thôi. Bên kia... Lòng Vương Triệu Thiên cũng vô cùng đắc ý. Hắn ta cảm thấy hợp tác với Ngô Ca là một quyết định rất khôn ngoan. Đầu tiên, Ngô Ca có tố chất tâm lý rất mạnh mẽ, thích hợp làm nội ứng. Người ta chuyên môn đào mộ trộm mộ, đã đào không biết bao nhiêu ngôi mộ rồi, đã nhìn thấy không biết bao nhiêu thứ bẩn thỉu Tố chất tâm lý rất mạnh, chắc chắn sẽ không dễ dàng phạm sai lầm. Thứ hai, thân phận trước mắt của hắn ta là một nhân viên dọn dẹp vệ sinh, thân phận thấp nên dễ dàng tiếp cận với lâm Trạch Lấy được tín nhiệm của đối phương Thứ ba, hắn ta đủ thông minh Phát hiện ra hành động của bọn họ nhanh như vậy Còn chưa đủ thông minh sao Thứ tư, nhu cầu lợi ích trước mắt của hai người cơ bản là giống nhau Đều là để đối phó với Lâm Trạch Tuy rằng hắn ta không biết Vì sao đối phương lại muốn đối phó với Lâm Trạch Nhưng đổi thân phận ẩn núp bên cạnh hắn Chắc chắn không phải vì muốn tốt cho hắn Mà nhất định là có mưu đồ khác Như vậy, đã hình thành cơ sở hợp tác song phương Ngô ca phải xem ngư rồi Hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Sau khi Ngô Ca cầm danh sách này trở về, cũng không trực tiếp tìm tới Lâm Trạch mà nghiêm túc phân tích, từ đó lựa chọn vài người khá dễ tiếp xúc, để làm mục tiêu hiến tế của hắn ta. Xin lỗi, vì báo thủ chỉ đành phải hy sinh các ngươi. Ngày hôm đó, Ngô Ca mượn danh nghĩa quét dọn vệ sinh, đi tới văn phòng của Lâm Trạch Lâm Tổng, ta có một chuyện muốn báo cáo với ngươi. Chuyện gì vậy Tiểu Ngô? Lâm Trạch đang xem tài liệu ngẩng đầu lên. Lâm Tổng, chuyện là như vậy. Mấy ngày nay ta phát hiện chị Lưu ở phòng tài vụ anh Vương trong văn phòng. Anh chịu của bộ đầu tư có chút kỳ la, luôn lén lén lút lút đi vào phòng giao dịch, xong lại hoảng hốt đi ra, sau đó cầm điện thoại di động bấm bấm, sắc mặt vô cùng hoảng hốt, giống như ăn trộm vậy. Có một lần, ta đến chỗ chị Lưu để quét dọn vệ sinh, không hiểu sao đối phương lại giật nảy mình, sau đó mắng ta một trận. Nói tóm lại, cử chỉ của bọn họ vô cùng kỳ lạ, sắc mặt của Lâm Trạch trở nên nghiêm túc, tiểu ngô. Chuyện ngươi nói đúng là sự thật sao? Hoàn toàn xác thực. Mô ca cũng trở nên nghiêm túc. Lâm Trạch lại hỏi. Ngươi cảm thấy, vì sao bọn họ lại làm như vậy? Vì sao lại có dáng vẻ như vậy? Mô ca cười khổ. Lâm tổng. Cái này làm sao ta biết được? Lâm Trạch nói. Ngươi nói cho ta biết, chuyện này nhất định là có chứng cứ tương đối xác thực, hoặc là đã phát hiện ra gì đó. Cứ mạnh dạn nói cho ta biết, suy nghĩ của ngươi đi. Lâm tổng. Ngươi thật đúng là thông minh cơ chí. Chuyện này mà cũng bị ngươi nhìn ra rồi. Ta nghi ngờ. Ngô ca nhìn về phía cửa một cái trước. Sau đó nhỏ giọng nói. Ta nghi ngờ bọn họ đang tiết lộ bí mật giao dịch của công ty chúng ta ra bên ngoài. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Lâm Trạch vô cùng bình tĩnh. Không có một chút thay đổi nào. Trong lòng Ngô hơi thấp thỏm. Rốt cuộc ngươi nghĩ thế nào? Cho ta chút phản ứng đi. Một lúc lâu sau, Lâm Trạch mới thở dài một hơi. Không ngờ bọn họ lại thật sự phản bội ta. Ngô ca kinh hãi. Lâm Tổng, nói như vậy, ngươi đã sớm phát hiện ra rồi sao? Lâm chạch lại thở dài một hơi, sau đó rút ra một tờ giấy. Ngươi xem đi. Lâm Tổng, đây là... Đây là danh sách những người phản bội ta, trong đó bao gồm cả mấy người mà ngươi nói. Ngô ca nhìn danh sách, tức thời cảm thấy vô cùng kinh hãi. Cái tên này, ngươi được lắm, quả nhiên là hắn đã thật sự phát hiện ra rồi. Hơn nữa danh sách này, hoàn toàn giống với danh sách mà Long Vương Triệu Thiên đã đưa ra. Hỗn thế ma vương Lâm Trạch, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Ta không thể hiểu được, ta đối xử với bọn họ tốt như vậy, cho bọn họ mức lương cao như vậy, cho bọn họ đãi ngộ tốt nhất. Vì sao bọn họ lại đối xử với ta như vậy? Lâm Trạch nói với vẻ đau khổ. Lâm Tổng, không cần phải đau buồn khổ sở, trên thế giới có người không trung thành, cũng có người trung thành. Năm y người như vậy mà đau lòng, thì không đáng đâu. Họ làm như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận thôi. Ngô ca cùng chung mối thù. Lâm Trạch đồng ý gật đầu, Người nói đúng, những người trung thành đều làm những việc bình thường, nờ hờ nờ g người phản bội, thường đều là người hiểu biết, có người phản bội ta, cũng sẽ có người trung thành và tận tâm như ngươi, Ngô lão đệ, ngươi có thể giúp ta một việc được không?" Ngô ca nghe xong, thì trong lòng vô cùng mừng rỡ, đối phương gọi hắn ta là Ngô lão đệ, chứng minh đã coi trọng hắn ta rồi. Lúc trước, cũng chỉ có một người được đối phương thân thiết xưng là lão đệ, người kia chính là Diệp Tinh Thần. Cuối cùng đối phương chiếm được sự tín nhiệm của Lâm Trạch thằng quan tiến chức vùn vụt, một bước lên mây. Bây giờ, hắn ta cũng bắt đầu đi theo con đường này. Lâm Tổng, xin hãy nói. Có thể giúp thì ta nhất định sẽ giúp. Hắn ta vội vàng nói. Ngô lão đệ, ngươi có thể giúp ta điều tra đám phản bội này hay không? Thu thập chứng cứ bọn họ bán đứng ta. Như vậy ta mới có thể xử lý bọn họ, một cách hợp tình hợp lý, đá bọn họ ra khỏi công ty của ta. Ngô ca nghe xong lại điên cuồng không thôi. Đối phương giao cho hắn ta một nhiệm vụ quan trọng như vậy, chứng tỏ đối phương đã khá coi trọng hắn ta rồi. Chỉ cần mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chứng minh năng lực của mình, nhất định sẽ được hắn ưu ái và tiến nhiệm. Lâm Trạch nói tiếp, chuyện này đối với ngươi mà nói có lẽ có chút khó khăn, nếu như ngươi cảm thấy không được vậy thì thôi, ta giao nó cho người khác. Ngô Cà Vỗ Ngực cam đoan, Lâm Tổng, ngươi yên tâm, lên núi đao xuống chảo dầu chỉ cần ta còn một hơi thở thì ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lâm Trạch vui mừng gật đầu, cười nói. Ta biết, lúc trước đưa ngươi vào là vô cùng chính xác. Ngô ca ngẳng đầu ướn ngực, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Còn có một chuyện nữa. Lâm Tổng xin cứ nói, dù có lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ không từ chối, không nghiêm trọng như vậy đâu. Chuyện này đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Đó chính là, Lâm Trạch chớp mắt trêu gẹo. Công việc quan trọng, nhưng cũng đừng lạnh nhạt với gì lưu. Ngô ca trầm mặt. Sau khi Ngô Ca rời khỏi văn phòng của Lâm Trạch, liền lên kế hoạch làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ này, làm thế nào để tìm kiếm bằng chứng của họ, chuyện này vô cùng đơn giản đối với hắn ta, bởi vì hắn ta có hợp tác với Kim Chủ, sau lưng đám phản đồ này, song phương có thể hợp tác một chút, nội ứng mọi hợp, vì vậy, hắn ta ngay lập tức bí mật liên lạc với người mặc áo đen. Ngô Ca, ta đã mật báo với Lâm Trạch rồi, hơn nữa còn đạt được sự tín nhiệm nhất định của hắn, người mặc đồ đen. Chuyện tốt. Ngu ca. Bây giờ có một chuyện phải làm phiền các ngươi. Người mặc đồ đen. Chuyện gì? Ngu ca. Lâm trạch giao cho ta nhiệm vụ thu thập chứng cứ của đám phản đồ kia. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ta nhất định sẽ càng được hắn tín nhiệm hơn. Đến lúc đó làm việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Cho nên, hy vọng các ngươi phối hợp, người mặc đồ đen, không thành vấn đề. Sau đó người mặc áo đen, lại hẹn những kẻ phản bội kia ra ngoài một lần nữa. Ngu ca thì trốn trong bóng tối. Chụp lại hình ảnh những kẻ phản bội gặp mặt nói chuyện với người mặc áo đen. Cứ như thế, không đến hai ngày, hắn ta đã thu thập được toàn bộ chứng cứ phản bội của những tên phản đồ và giao cho Lâm Trạch Lâm Tổng. Đây là chứng cứ mà ta thu thập được khi theo dõi bọn họ trong hai ngày qua. Ngươi xem, vào những thời điểm và địa điểm khác nhau, bọn họ đã gặp mặt nói chuyện với người mặc áo đen này. Chuyện này vô cùng kỳ lạ. Ta nghi ngờ bọn họ chính bị người mặc áo đen này mua chuộc. Ta lại không thể nào biết được. Thân phận của người mặc áo đen này, Lâm Tổng, không biết những chứng cứ này có đủ hay không? Đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi. Ta cũng không định đưa bọn họ vào tù, mà tìm lý do hợp lý đuổi bọn họ đi. Những bức ảnh này đã nói lên được vấn đề rồi. Lâm Trạch vô cùng vui mừng ngẩn đầu lên. Ngô lão đệ, ngươi rất được việc đấy. Mới hai ngày mà ngươi đã tìm được nhiều chứng cứ như vậy rồi. Ta biết ngay ngươi là nhân tài mà. Lâm Tổng đã quá khen rồi. Đều là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của ngươi. Ta không làm gì cả." Ngô Ca khiêm tốn nói, "Ha ha, đừng nịnh mợ ta, ta hoàn toàn không làm chuyện gì cả, tất cả đều là công lao của ngươi." Lâm Trạch cười ha ha, "Nhưng cứ duy trì thái độ khiêm tốn này rất tốt, con đường sau này sẽ càng ngày càng rộng mở, cảm ơn Lâm tổng đã chỉ dạy." Ngô Ca lại khiêm tốn. Trong lòng hắn ta vô cùng vui mừng, lần này hẳn là sẽ được Lâm Trạch tín nhiệm và trọng dụng rồi chứ. Lời nói tiếp theo của Lâm Trạch đã chứng minh phỏng đoán của hắn ta. Chờ sau, khi ta đuổi hết được những phản đồ này ra ngoài, ta sẽ thưởng cho ngươi một phần thưởng thật to. Bây giờ, ngươi đi với ta, chúng ta sẽ đi họp, và cùng nhau đối phó với những kẻ phản bội. Hãy cho họ biết kết cục của việc phản bội ta. Ngô ca càng thêm vui mừng. Thân là một nhân viên dọn dẹp vệ sinh, hắn ta không có tư cách tham gia những cuộc họp giống như thế này. Nhưng bây giờ lại được Lâm Trạch mời. Lâm Trạch ra lệnh họp khẩn cấp, chưa đầy 10 phút. Chỉ cần là người không có việc phải đi ra ngoài. Tất cả đều phải tập hợp lại trong phòng họp để họp. Trong phòng họp, Lâm Trạch trực tiếp ngồi vào ghế chủ vị. Ngô ca thì bị hắn lơi kéo ngồi bên cạnh. Trông dáng vẻ vô cùng được coi trọng, khiến tất cả mọi người đều cực kỳ kinh ngạc. Sao Ngô ca lại ở đây? Không phải hắn ta nên ở trong lòng của Di Lưu sao? Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của Lâm Trạch tất cả mọi người đều cân nín không dám hỏi. Sau khi mọi người đã đến đông đủ, thì Lâm Trạch trực tiếp chỉ trích. Ta phát hiện ra, một số người... Có lòng tham không đáy, là rắn mà muốn nuốt voi Ta đã cho mọi người, trong công ty mức lương cao nhất, tiền thưởng nhiều nhất, chế độ nghỉ phép và lương hoàn hảo nhất. Kết quả vẫn chưa hài lòng, vì một chút lợi ích nho nhỏ mà bán thông tin đầu tư giao dịch của chúng ta cho người ngoài, tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của công ty chúng ta. Liều Phân, Hoàng Trung, Chu Sơn, Lâm Trạch điểm danh lần lượt, Đập Văn Kiện nói, các ngươi nhận mức lương cao ở công ty chúng ta lại phản bội công ty của ta. Bán đứng lợi ích của chúng ta, các ngươi không có lương tâm sao? Người bị điểm danh liền hoảng hốt. Lâm Tổng, ta không có. Ta rất trung thành và tận tâm với công ty. Ta không hề phản bội. Lâm Trạch trực tiếp ném ảnh ra. Không hề phản bội. Các ngươi xem đây là cái gì? Đây là bức ảnh mà ta nhờ người chụp. Các người đã gặp người đàn ông này vào những thời điểm khác nhau. Đừng nói với ta là các ngươi và hắn ta là bạn bè đấy nhé. Nếu đã là bạn bè thì sao không đi cùng nhau mà lại lén lút như vậy? Cờ cờ ngươi cho ta một lời giải thích đi, mọi người vô cùng lo lắng, không còn lời nào để nói, không thể nói được gì chứ gì. Lâm chạy cười khẩy, nói một câu khó nghe, cho dù cho chó ăn, thì chúng nó cũng sẽ vẫy đuôi với ngươi. Kết quả các ngươi lại cắn ngược ta một phát. Ta chưa bao giờ thấy người nào lòng lang dạ sói như vậy. Bây giờ các ngươi thu dọn đồ đạc đi, ta không muốn gặp lại các ngươi nữa. Lâm Tổng, đừng mà. Chúng ta sai rồi. Cho ta thêm một cơ hội nữa đi. Họ lại tiếp tục hoảng sợ. Ai nấy đều ra sức cầu xin. Ta cho các người cơ hội, nhưng ai sẽ cho ta cơ hội đây? Lâm Trạch tức giận nói. Cút đi ngay lập tức. Ta không muốn nhìn thấy hai người nữa. Ngoài ra, thư ký liễu, ngươi, giúp ta lấy danh nghĩa của tập đoàn Lâm Thị. Nói cho các công ty lớn trong thành phố mà hải biết, đám người này bán lợi ích của công ty cho người ngoài. Bị ta đuổi việc, kêu gọi mọi người đừng bao giờ tuyển dụng bọn họ. Ai tuyển dụng chính là đối nghịch với tập đoàn Lâm Thị ta, vâng, Lâm Tổng. Liễu như mi gật đầu rồi ghi chép lại Bọn họ càng hoảng hơn Nháng nhào cầu xin tha thứ Nhưng lại bị lâm chạch đuổi ra ngoài Bây giờ mời các ngươi ra khỏi nơi này Chúng ta không hoan nganh bọn phản bội Sau khi đám người này rời đi Phòng họp đã trống đi không ít Mọi người thở cũng không dám thở Hiện trường vô cùng yên tĩnh và nặng nề Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy lâm chạch nổi giận Không ra tay thì thôi Vừa ra tay là sẽ nguy hiểm đến tính mạng Đuổi toàn bộ bọn họ đi Còn kêu gọi mọi người không tuyển dụng bọn họ, gần như là chặn đứng cơ hội làm việc ở thành phố Ma Hải của bọn họ. Bởi vì không có công ty nào tuyển dụng họ, không ai thích kẻ phản bội cả. Hơn nữa, tập đoàn Lâm Thị chính là doanh nghiệp hàng đầu ở thành phố Ma Hải, ông chủ của công ty nào mà không nể mặt vài phần chứ. Vì mấy người bình thường mà đáp tội tập đoàn Lâm Thị thật là không đáng, trừ phi tự lực cánh sinh, nếu không thì chỉ có thể rời khỏi quê hương, dù sao thì cũng sẽ không có kết cuộc tốt. Có thể nói, chiêu này của Lâm Trạch là giết ga dọa khỉ, khiến tất cả mọi người đều bị dọa sợ, trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, ngàn vạn lần không nên làm sai, đừng phản bội, được rồi, mấy tên đáng ghét này đi rồi, chúng ta nói tới chuyện khác đi. Lâm Trạch nở nụ cười, hôm nay, sở dĩ ta có thể phát hiện đám phản bội này, có một người có công lao to lớn, người này chính là Ngô Ca ngồi bên cạnh ta, Ngô Lão Đệ, tất cả mọi người ở hiện trường, đều vô cùng kinh hãi. Tiểu Ngô, hắn ta, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ngô căng ngẳng đầu ướn ngực, lầm Trạch vỗ vào bả vai hắn ta. Các ngươi đừng thấy hắn ta còn trẻ, trình độ học vấn cũng không cao. Nhưng chính hắn ta là người phát hiện ra dấu vết phản bội của đám người này, sau đó thuận theo đó, mà tìm ra chứng cứ bọn họ phản bội, tránh tổn thất cho công ty của chúng ta, thật sự rất tốt. Cơ owner người ta, từ trước đến nay ân oán rõ ràng, người phản bội ta. Ta sẽ cho hắn ta biết kết cục của sự phản bội. Nhưng người trung thành với ta, người thay ta làm việc, ta đều sẽ có thưởng lớn. Cho nên ta quyết định, Lâm Trạch lớn tiếng nói, lấy ra 100 vạn làm phần thưởng, thưởng cho Ngô lão đệ, ngoài ra còn tăng lương cho Ngô lão đệ, tăng lên thành đãi ngộ giống như nhân viên chính thức của chúng ta. Mọi người ngạc nhiên bàn tán xôn xao, vô cùng ghen tị và đố kỵ, phần thưởng 100 vạn. Lâm tổng thật hào phóng, xem ra Ngô ca được Lâm tổng nhìn chúng. sắp bay lên cao rồi, thật ghen tị. Mọi người hãy cho Ngô Ca một chàng vỗ tay đi." Lâm Trạch lại nói to lên, bốp bốp bốp bốp. Sau đó, cuộc họp đã trở thành một hội nghị khen thưởng. Lâm Trạch cầm trên tay một dây duy băng biểu dương đỏ rực, đi tới trước mặt Ngô Ca, nghiêm túc nói, "Ngô lão đệ, hãy cúi đầu xuống một chút, để ta đeo lên cho ngươi." "À, được thôi." Ngô Ca cúi đầu, Lâm Trạch thuận theo đó mà đeo băng khen thưởng lên. Ngô Ca cúi đầu nhìn băng khen thưởng treo trước ngực, trên đó có mấy chữ to đùng lấp lánh. Nhân viên tiên tiến xuất sắc, ngoài ra còn có một bông hoa màu đỏ lớn đặt trên vai, trông rất tươi sáng và bắt mắt. Đóa hoa đỏ này trông có vẻ hơi quen quen, đương nhiên là quen rồi, bởi vì đã từng đeo trên người Diệp lão đệ mà. Ngô Ca trầm mặt. Sau đó, Lâm chạy cầm một bảng phần thưởng khổng lồ, Ngô lão đệ giữ lấy, Ngô Ca cúi đầu nhìn bảng phần thưởng màu vàng rực rỡ này. Ở chính giữa viết phần thưởng 100 vạn, bảng phần thưởng này cũng có chút quen thuộc, đương nhiên là quen rồi. Diệp lão đệ cũng đã từng cầm, ngu ca trầm mặt, hắn ta nhìn bông hoa đỏ to lớn trước ngực, còn có cả tấm bảng phần thưởng khổng lồ trên tay. Không biết tại sao trong lòng luôn có một dự cảm xấu. Sau đó, tất nhiên là chụp ảnh lưu niệm. Tách một tiếng, ảnh đã được chụp, lâm Trạch đứng bên trái, mặc bộ ô phục hàng hiệu đẹp mắt, giày ra được lau sáng bóng, đứng thẳng thấp ở đó, nụ cười ôn hòa sáng lạn. Vừa nhìn là đã thấy, rất có phong phạm của lãnh đạo. Mà nhân vật chính của chúng ta là Ngô Ca, thì đứng ở bên phải, mặc quần áo nhân viên dọn dẹp vệ sinh quê mùa. Trên vai treo một bông hoa đỏ, trong càng quê mùa hơn, trên tay cầm một tấm bảng phần thưởng khổng lồ, cười như thằng ngốc. Bức ảnh này rất đẹp đấy. Trở về treo bên cạnh bức ảnh trao thưởng của Diệp Lão Đệ. Lâm Trạch vô cùng hài lòng. Đừng, ta cảm thấy xấu hổ. Ngô Ca cảm thấy hơi xấu hổ. Đừng từ chối, đây là những gì ngươi xứng đáng nhận được. Chỉ có treo trên tường mới. Có thể truyền cảm hứng cho mọi người một cách thường xuyên, làm việc chăm chỉ thì sẽ có báo đáp. Lâm Trạch cười tùm tìm nói. Sau đó, tan học, sau khi trở về, ngô ca hừng phấn đến nỗi, gần như muốn nhảy cẫng lên. Cố gắng lâu như vậy, trải qua nhiều khó khăn như vậy, rốt cuộc cũng tiến thêm được một bước nữa, tới gần Lâm Trạch Điều này có nghĩa cơ hội báo thủ của hắn ta lại lớn hơn một phần rồi. Lâm Trạch người nhất định, sẽ không thể tưởng tượng được người mà người coi trọng. Người thân cận của ngươi sẽ là kẻ thù lớn nhất của ngươi. Đột nhiên bây giờ ta lại không vội báo thủ nữa. Ta dự định sẽ chơi với ngươi từng chút một, khiến ngươi không có đường lên trời, cũng không có cửa xuống đất. Ngô Ca oán hận nghĩ. Lúc này hắn ta nhận được một tin nhắn, từ người mặc đồ đen. Người mặc đồ đen, tình hình ra sao rồi? Ngô ca, ta đã vạch trần bọn chúng, sau đó họ đã bị sa thải. Bởi vì ta lập được đại công, nên lâm chạy vô cùng coi trọng ta, gọi ta là ngô lão để. Thưởng cho ta 100 vạn tệ, còn nâng đãi ngộ của ta lên cấp bậc nhân viên chính thức. Người mặc đồ đen, xem ra lâm Trạch thật sự rất coi trọng ngươi. Lần trước người có đãi ngộ này, vẫn là diệt tinh thần. Đối phương đã trở thành cánh tay phải của lâm Trạch rất được được coi trọng. Chúng ta hy vọng ngươi cũng có thể đạt đến mức độ như hắn ta. Ngô ca, đó là điều đương nhiên, ta đã có một kế hoạch rồi. Người mặc áo đen, ngươi có cần sự giúp đỡ của chúng ta không? Ngô ca. Bây giờ thì không cần thiết, ta có kế hoạch riêng của ta, các người cứ chờ đợi tin tốt của ta đi. Người mặc áo đen, vô cùng mong đợi, sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Ngô ca ngay lập tức xóa đi tất cả các tin nhắn, để tránh khỏi lưu lại bằng chứng. Sau đó, hắn ta suy nghĩ xem, làm sao mới có thể tiến thêm một bước, trở thành tâm phúc thật sự của Lâm Trạch. Chỉ có lòng trung thành thì vẫn chưa đủ, người vừa trung thành lại vừa có năng lực mới, có thể được đối phương tin cậy, tựa như chiến thần diệp tinh thần vậy. Sau khi giúp Lâm chạy kiếm được mấy tỷ, thì đối phương mới có thể trở thành cánh, tay phải của hắn. Vì vậy, hắn ta phải thể hiện giá trị và khả năng của mình. Năng lực của hắn ta đơn giản, chỉ là mấy chuyện như trộm mộ, phong thủy và giám định bảo bối mà thôi. Năng lực trộm mộ nhất định không thể thể hiện ra được. Chuyện này là vi phạm pháp luật. Chỉ có thể lén lướt tiến hành. Năng lực phong thủy cũng không thể bày ra. Nếu như bị đối phương phát hiện ra manh mối gì đó, vậy thì thảm rồi. Cho nên... Chỉ còn lại năng lực giám định bảo bối. Ở kiếp trước, bởi vì Lâm Trạch có quá nhiều tiền, cho nên khá có hứng thú đối với việc siêu tầm đầu cổ. Bây giờ nghĩ tới cũng không tệ lắm. Đúng lúc ta có thể đầu tư vào sở thích của hắn, giúp hắn giám định bảo bối. Tốt nhất là chọn ra một vài bảo bối cổ, có giá trị to lớn. Nhất định hắn sẽ có cái nhìn khác đối với ta. Ngô ca cười khà khà, trong lòng đã có kế hoạch. Hôm nay, hắn ta đang quét dọn vệ sinh trong phòng làm việc của Lâm Trạch Tranh thủ nói, Lâm Tổng, nơi này của ngươi còn rất nhiều chỗ trống, không đẹp chút nào, có muốn thêm chút gì đó không? Lâm chạch ngưỡng đầu lên. Mô lão đệ, ngươi cảm thấy thêm gì thì mới tốt. Ta cảm thấy phòng này của Lâm Tổng ngươi trang trí theo phong cách Trung Quốc, cho nên tốt nhất nên thêm một vài bình hoa cổ đi. Hoặc là đồ cổ, như vậy sẽ trông khá là có hơi thở của văn hóa. Hơn nữa đồ cổ còn có giá trị siêu tầm, và giá trị tăng giá cao, mua rồi sẽ không lỗ. Ngươi nói rất có lý. Vậy ngươi nói xem, nơi này đặt cái gì mới tốt đây, ta cảm thấy. Ngu ca bắt đầu màn diễn xuất của mình, nói liến thoáng, nghe rất chuyên nghiệp, lâm Trạch rất kinh ngạc. Ngô lão đệ, ta thấy ngươi nói mạch lạc rõ ràng, cứ như ngươi có nghiên cứu về phương diện này vậy, chỉ có thể nói là hiểu một chút. Ngô ca khiêm tốn nói, khi ta còn nhỏ không học hành cho cẩn thận, cả ngày nghiên cứu mấy thứ chai lọ và đồ cũ, thời gian dài tự khác cảm thấy quen thuộc, nhưng cha mẹ ta không cho ta chơi cái này. Nói là đồ chơi vô tri Đây đều là ý kiến phiến diện. Bất cứ cái gì chơi đến đỉnh cao, đều sẽ rất mạnh. Thấy người quen thuộc với những thứ này, thật là vừa đúng lúc. Ngày mai nghỉ hai ngày, ta định đi đến phố cổ xem xem, có thể tìm thấy được đồ tốt gì hay không? Người đi xem cùng ta được không? Lâm Trạch cười nói ra lời mời. Ngô ca vui vẻ nói. Lâm tổng, đúng lúc ta có thời gian, ta sẽ đi cùng ngươi. Lâm Trạch cũng rất vui vẻ. Được, nếu ngươi giúp ta tìm được thứ gì tốt. Ta nhất định sẽ thưởng cho ngươi. Ngu ca đem tin tốt này trở về nhà. Hắn ta sống cùng với người bạn bè sống chết có nhau của mình, là Vương Mập. Hai người không chỉ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, mà còn cùng nhau đi trộm mộ. Vào sinh ra tử, quan hệ vô cùng bền chặt. Vừa mới đi vào trong phòng, liền truyền đến tiếng kêu của Vương Mập. Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng trở về. Ta sắp đói chết rồi. Ngươi có mang theo đồ ăn hay không? Đói bụng rồi không biết gọi đồ ăn bên ngoài sao? Ngu ca tức giận nói. Đồ ăn bên ngoài sao mà ngon bằng đồ, mà tiểu tử ngươi mang về được? Người rốt cuộc có mang về không? Đương nhiên có mang rồi, đều là đồ mà ngươi thích ăn nhất đó. Có một tên mập nhanh chóng lao ra từ trong phòng, cầm lấy đồ trong tay ngô ca vừa nhìn. Nước miếng vừa chảy dòng dòng, chân giỏ đông pha vịt nướng ô mai, ruột da xào lăn, đều là thứ ta thích ăn nhất. Người anh em tốt, ta yêu người chết mất thôi. Bớt nói những lời mắc ói đi, mớ ẩu đi ăn đi, được thôi, khà khà. Đối phương mở túi ra, ăn uống vô cùng ngon lành. Ngu ca nhìn người anh em tốt vào sinh ra tử cùng với mình trong cả hai kiếp này, trong lòng tràn đầy ấm áp, thầm thề trong lòng. Mập bà, kiếp này ta sẽ không để ngươi phải chịu cực khổ nữa. Ta sẽ đánh bại kẻ thù chung của chúng ta và khiến hắn mất đi tất cả mọi thứ. Này, ta nói tiểu tử ngươi này, nghĩ gì mà lại đi ra ngoài làm, lại còn làm cái công việc nhân viên dọn dẹp vệ sinh ấy nữa. Có thời gian, thì chúng ta đi đào mấy ngôi mộ không phải ngon hơn sao? Đào ra một chút đồ từ bên trong rồi kiếm tiền, không phải tốt hơn sao? Đến bây giờ, ta vẫn không thể hiểu được ngươi làm việc này là vì cái gì? Nếu không phải ta hiểu được ngươi là người như thế nào, thì ta còn tưởng ngươi bị chúng ta, bị những thứ bẩn thiểu kia nhập vào người. Vương mập vừa ăn vừa hỏi, ngươi không cần quan tâm. Ta đi làm tất nhiên là có lý do của ta, dù sao ta cũng sẽ không hại ngươi. Ngô ca mở miệng. Ngươi đương nhiên sẽ không hại ta, hai chúng ta là bạn tri kỷ sống chết có nhau. Vương Mập cười ha ha, hắn ta dùng tay vỗ bả vai Ngô Ca, thuận tiện lau một chút dầu mỡ trên tay. Ngô Ca xa sầm mặt mũi, vô cùng ghét bỏ. Đừng dùng móng heo dầu mỡ của ngươi để chạm vào ta ha ha. Sợ một chút thì làm sao? Sợ một chút cũng sẽ không bị mất đi một miếng thịt nào. Hai người cùng nhau ăn tối. Đúng rồi, Mập này, nói cho ngươi biết một chuyện. Chuyện gì? Nói đi. Ngày mai, ta đưa ông chủ công ty của ta tới đây. Đến lúc đó ngươi lấy đồ tốt trong cửa hàng của chúng ta ra. Hà hà, tìm được khách hàng rồi sao? Mô ca, ngươi được lắm. Có bản lĩnh. Vương mập nói với vẻ mặt hớn hở. Nghe nói nơi mà ngươi làm việc là công ty đầu tư Lâm Thị. Bây giờ là tên phá ra tri tử của tập đoàn Lâm Thị đang quản lý. Hắn vừa ngốc lại vừa có tiền, xem ra ta phải chặt chém hắn một phen mới được. Ngô ca nhớ tới những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, thì vô cùng hoảng sợ. Vội vàng dặn dò, ngươi đừng lấy những thứ giả kia ra. Để lừa gạt hắn, hắn rất tinh thông đó, phải lấy đồ thật. Được, vậy ta lấy đồ thật, ta bán với giá cao, không được bán với giá cao, phải bán giảm giá, còn phải giả vờ như không biết giá trị của những thứ kia. Ngô ca, ngươi điên rồi sao? Vương mập nhảy dựng lên, nhìn hắn ta với vẻ khiếp sợ. Ngươi bảo ta lấy ra đồ thật ra cũng thôi đi, lại còn bảo ta bán lỗ. Đây là chuyện người bình thường có thể làm được sao? Có phải ngươi bị bệnh rồi không? Trong lòng ngô ca liên tục cười khổ. Hắn ta biết sẽ bị tên mập này mắng, nhưng hắn ta nhất định phải làm như vậy. Trên phố cổ này bán đồ cũ và đồ cổ, hơn 99,99% ,99 đều là đồ giả. Tất cả đều là dùng đồ giả để lừa dối người ngoài. Nếu ngươi đi mua sắm ở đây một ngày mà tìm thấy đồ thật thì coi như ngươi lợi hại. Hắn ta dẫn lâm trạch tới nơi này là muốn thể hiện sự tài hoa và giá trị của mình, sau đó đạt được tiến nhiệm của hắn. Chỉ có để hắn ta mua được những thứ tốt trước, cảm thấy kiếm được tiền. Thì giá trị của mình có thể bật ra được Nếu không thì sau khi đi dạo một vòng Không mua được gì cả Hoặc là thứ mua được đều là đồ giả Tài hoa của mình căn bản sẽ không thể hiện ra Vậy thì đó chính là một chuyến đi phí công Vì vậy Nghĩ đi nghĩ lại Hắn ta quyết định hy sinh một chút lợi ích của mình Ngô ca nghiêm túc nói Ta không bị bệnh Bây giờ ta rất tỉnh táo Điều này rất quan trọng đối với ta Mập này Người giúp ta một việc này Sau khi thành công Ta lại đào thêm mấy ngôi mộ để bù đắp lại tổn thất, thế này có được không? Vương mập lại ngồi xuống một lần nữa, phất tay, được rồi, ai bảo ngươi là bạn thân của ta, ta không giúp ngươi thì giúp ai? Nhưng ta tuyên bố trước, những thứ kia ta sẽ không bán, lấy những vật nhỏ kia ra là đủ rồi, ngô ca gật đầu. Đối với hắn ta mà nói, lấy ra những vật nhỏ kia thì thiệt hại nhiều nhất là mấy trăm vạn mà thôi, hắn ta hoàn toàn có thể chịu đựng được. Nếu như thua lỗ mấy trăm vạn, có thể khiến hắn ta tiến thêm một bước gần. Với lâm Trạch hơn, vậy thì chắc chắn là đáng giá. Ngoài ra, ngươi còn phải giả vờ như không biết ta, biết chưa? Ta nói này ngô ca, vương mập cau mày, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng quan tâm làm gì, ngươi cứ dựa theo lời ta nói đi làm là được. Nói tóm lại, ta sẽ không hại ngươi. Trong lòng ngô ca thầm nói, mập và, chuyện này để một mình ta chịu đựng đi, ngươi làm một tên mập mạp vui vẻ là được rồi. Ngày hôm sau... Ngô ca gặp Lâm Trạch trong bộ đồ giản dị ở cổng phố cổ. Hắn không đi một mình, mà dẫn theo một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp tới đây. Từ xa nhìn lại giống như một đôi kim đồng ngọc nữ. Lâm Tổng, ngươi tới sớm vậy. Ngô lão đệ, ngươi cũng rất sớm, khí sắc không tệ. Để ta giới thiệu cho ngươi một người, Lâm Trạch kéo Tống Vũ Tinh ra, nói, đây là bạn gái ta Tống Vũ Tinh, tổng giám đốc của bệnh viện Tống Thị. Nàng nghe nói chúng ta tới nơi này, cảm thấy vô cùng có hứng thú. Cho nên ta liền dẫn nàng đi cùng, Ngô Ca đánh giá người phụ nữ xinh đẹp Tống Vũ Tinh trước mắt. Ở kiếp trước, nàng vốn là vị hôn thê của một vị thần y trẻ tuổi, nhưng lại bị Lâm Trạch cướp đi mất. Trong số tất cả những người phụ nữ của Lâm Trạch, danh tiếng của Tống Vũ Tinh không nổi bật nhất mà khiêm tốn nhất. Nhưng nàng lại ở sau lưng giúp Lâm Trạch âm thầm lo liệu tất cả, là người phụ nữ quan trọng nhất của Lâm Trạch. Tống Tổng, xin chào, tên ta là Ngô Ca, người gọi một tiếng tiểu ngô là được rồi. Phải nói thật là trông ngươi thật sự rất xinh đẹp Giống như tiên nữ vậy Đứng chung với Lâm Tổng trông thật xứng đôi Ngô ca nịnh nọt Cảm ơn ngươi Cái miệng này của ngươi thật ngọt nào Tống Vũ Tinh cười đến không khép nghiện lại được Lâm Tổng Người đã đủ rồi Chúng ta đi vào đi Chờ một chút Còn có một người nữa Ai vậy Lúc này Từ xa truyền đến âm thanh vừa quen thuộc vừa vui vẻ Lâm Tổng Tiểu Ngô ta tới rồi Ngô ca quay đầu lại nhìn Chỉ thấy dì lưu với dáng người nặng nề mập mạp, lại ăn mặc lòe lòe, giống như một con voi đang lao tới. Người mà ta nói chính là dì lưu. Lâm Trạch mỉm cười. Tâm trạng của ngô ca sụp đổ ngay lập tức. Lâm tổng, sao ngươi lại gọi dì lưu tới đây? Ta và bạn gái tới nơi này ra và đều có đôi. Ngươi một mình cô đơn thật là không hay. Cho nên ta nghĩ nên gọi mẹ lưu tới. Cờ hớ người có đôi có cặp. Có cảm thấy bất ngờ hay không? Lâm Trạch tươi cười sáng lạn. Ngô ca trầm mặt. mẹ kiếp Đó không phải là một bất ngờ Đó là một nỗi sợ hãi Không cần cảm ơn ta Chúng ta đều là công dân kiểu mẫu giống lôi phong Ngô ca trầm mặt Ta cảm ơn cả nhà người đấy Lúc này, dì Lưu đã chạy đến trước mặt mọi người Chào Lâm Tổng, chào Tống Tổng Còn có Tiểu Ngô nữa Chào người nhé Dì Lưu dẫn dẹo ngượng ngùng nói Đã 18 tiếng không gặp rồi người có nhớ ta không? Hi hi, ngô ca Vậy, ta thì lúc nào cũng nhớ hết Hay là sau này chúng ta ở chung luôn đi? Con trai nói nó không để ý đâu. Mô ca. Vẹ vẹ vẹ. Mô ca gì lưu? Bây giờ không phải giờ làm việc, cũng không ở công ty, không cần phải câu nệ như vậy đâu. Chúng ta cứ tự nhiên ở chung như bạn bè đi. Lâm Trạch vung tay lên. Bây giờ mọi người đã đến đông đủ rồi, chúng ta đi vào đi. Nói xong, Lâm chạch tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé, của Tống Vũ Tinh. Ngô ca hiển nhiên, bị gì lưu nắm tay. Hai đôi tình nhân cùng nhau đi vào con phú cổ. Lâm Trạch và Tống Vũ tinh tay trong tay đi ở phía trước, giống như một đôi tình nhân, Ngô Ca và Dì Lưu tay trong tay đi ở phía sau, giống như một cặp mẹ con. Ngô Ca lắc tay, phát hiện mãi không thể bỏ tay của Dì Lưu ra, vì thế bất đắc dĩ nói, chị Lưu, có thể bỏ tay ngươi ra trước được không, mọi người đều đang nhìn kìa. Dì Lưu ngượng ngùng cười, hờn dỗi nói, lúc trước còn gọi người ta là baby, sau khi có được. Rồi lại gọi ta là chị Lưu, đáng ghét. Ngô ca, ta, không phải người bảo ta gọi là chị Lưu sao? Đó là đang ở trong văn phòng. Trong lòng ta hơi ngượng mùng cho, nên mới bảo ngươi gọi như vậy. Bây giờ không có người. Người có thể đổi lại xưng hô trước kia. Gọi ta một tiếng. Baby, ngô ca, vẹ. Nhưng Lâm Tổng đang ở phía trước. Lúc này, Lâm chạy quay đầu lại, trêu chọc nói. Ngô lão để, người muốn gọi thì gọi đi. Không cần bận tâm đến cảm giác của ta đâu. Ngô ca trầm mặt, tiểu ngô, mau gọi đi, nếu người không gọi thì ta sẽ tức giận đó. Dì lưu không nghe theo ngô ca, mẹ lúc này, vì để không quấy giải ngô ca và dì lưu thân mật, lâm chặt và tống vũ tinh đi xa một chút. Sau đó, dừng lại trước một người bán hàng rong nhỏ, tống vũ tinh nhìn chống một đôi đồ đồng tinh xảo, có hơi thở của năm tháng nên muốn mua. Chủ sạp hàng mắt thấy việc làm ăn đến cửa, lập tức dơ ngón tay cái lên, tiểu thư thật có mắt nhìn. Đôi đồ đồng này từ thời Tây Châu là rượu dao bôi mà vợ chồng dùng để uống, có giá trị vô cùng cao. Hai vòng hoa cuốn quanh nhau, ngụ ý là hạnh phúc mỹ mãn, trăm năm hòa hợp. Nể mặt ngươi là khách hàng đầu tiên của ta hôm nay, ta chỉ lấy của ngươi 88.000 thôi, bán lấy mai mở hàng. Nhưng Tống vũ tình có chút do so dự. Tuy rằng, nàng rất thích đôi đồ đồng này, nhưng nghe nói người ở nơi này đều là đồ lừa đảo, toàn bán hàng giả, nếu ngươi tiêu tiện ủ phí. Vậy đúng là mất tiền oan. Ngu Ca nhìn thấy cơ hội, ngay lập tức vội vã xông lên, "Ông chủ, người thật là biết chém gió. Nếu cặp đồ đồng này thực sự từ thời Tây Châu vậy, không thể chỉ đáng giá có 88.000 thôi đâu, ít nhất phải thêm ba con số không. Sắc mặt của ông chủ vẫn vô cùng bình tĩnh, "Đây quả thật không phải từ thời Tây Châu, mà là của nhà Minh 500 năm trước. Có người mô phỏng đồ đồng của Tây Châu, cụ ý chế tạo ra một cặp chén rượu giao bôi này, nói như thế nào cũng là một món đồ cổ." Ta lấy 88.000 không phải là quá đáng đúng không? Ngô ca nhẹ giọng cười lạnh. Ông chủ ngươi thật sự biết nói đùa. Theo ta thấy thì đôi đồ đồng này của ngươi không phải từ thời Tây Châu, không phải Đông Châu, mà là từ tuần trước, đến từ một tiệm hàng nhỏ, tiến hành xử lý đồ cũ. Chi phí không quá 10 tệ mà ngươi lại bán được 88.000 tệ, bị bậm quá rồi đó. Ông chủ cuối cùng cũng đã thay đổi sắc mặt. Có vẻ như người anh em, đây là một người trong nghề. Người trong nghề thì không lừa nhau. Năm tệ một cặp, người thích thì cầm đi đi, dù sao thì ta cũng phải thu phí chuyển tay mà. 50 đồng không đắt, ta mua. Tống Vũ Tinh trả tiền một cách thoải mái, cầm lấy cặp ly rượu đồng này. Lâm Trạch nhìn với con mắt khác, dơ ngón tay cái lên với Ngô ca. Ngô lão đệ, xem ra người thật sự là một người chuyên về phương diện này đó, ngay cả đồ của tuần trước cũng nhìn ra được. Tìm ngươi tới đây thật sự là quá đúng đắn rồi. Ngô ca vui vẻ trong lòng, khiêm tốn nói. Lâm Tổng quá khen rồi, này không có gì đâu. Dì Lưu cũng nhìn với một con mắt khác. Sùng bái nói, tiểu ngô người thật sự rất lợi hại đó nha. Ta yêu tiểu oan ra người chết mất. Ngô ca, vẹ. Sau đó, ngô ca liên tiếp thể hiện tài hoa và năng lực của mình trong phương diện giám định bảo bối. Luôn có thể liếc mắt một cái là đã nhìn thấu lai lịch của những vật cũ này, vạch trần cho lơ đảo của chủ quán. Để đám người lâm trạch tránh dẫm vào bẫy, được hắn tán thưởng, tên này được lắm. Ngươi làm tốt lắm." Ngu ca mắt thấy thời cơ đã đến, tranh thủ cơ hội nói, "Lâm tổng, trên cơ bản ở bên ngoài không thể tìm được đồ tốt, đó đều là đồ giả mạo để lừa dối khách du lịch, có thể lừa gạt ai thì sẽ lừa người đó. Ngươi nói như vậy, chúng ta chỉ có thể vào trong cửa hàng mới có thể mua được đồ cổ thực sự." Ngô Cam lắc đầu, "Cho dù ở đây bán thì cơ bản cũng đều là đồ giả, người ta sẽ không bày thứ tốt ra cho người xem đâu. Ngươi chỉ có thể thể hiện trình độ của riêng mình ra." Sau đó họ mới lấy những thứ tốt ra cho ngươi, nhưng họ sẽ không nói cho ngươi biết đâu là đồ thật đâu là đồ giả. Tất cả mọi thứ phụ thuộc vào trình độ của ngươi. Rất nhiều bậc thầy đều có những lúc bị lừa. Tống Vũ Tinh lắc đầu. Nghề đồ cổ này, nước quá sâu. May mà hôm nay, chúng ta dẫn theo ngô lão đệ tới đây. Lâm chạy cười tủm tìm vỗ vai ngô ca. Ngô lão đệ, tiếp theo đây phải dựa vào ngươi rồi. Ta tin tưởng thực lực của ngươi. Ngô ca mừng rỡ nói. Cảm ơn Lâm Tổng đã tín nhiệm. Ta nhất định sẽ không phụ sự quỷ thác. Lúc này, Lâm Trạch chỉ vào một cửa hàng nói. Cửa hàng kia trông có vẻ không tệ, chúng ta đến xem trước đi. Trong lòng Ngô Ca mừng rỡ như điên, cửa hàng này chính là cửa hàng của hắn ta và Vương Mập, không cần phải kiếm cớ nữa, liền dẫn bọn họ tới. Trong chốc lát, đám người Lâm Chạch đã đi vào cửa hàng đồ cổ, một thanh niên có thân hình mập mạp bước ra. Người này chính là bạn của Ngô Ca Vương Bản Tử, giả vờ như không quen biết mà đi ra. Cười tủng tỉm nói, hoan ngang quý khách, cứ xem tự nhiên, lời còn chưa nói xong, đã trừng mắt, nhìn xem, hắn ta đã nhìn thấy cái gì? Hắn ta nhìn thấy người bạn của hắn ta, ngô ca, vậy mà lại nắm tay một bà già. Bà già này trông có vẻ đã hơn 50 tuổi rồi, dáng người nặng nề mập mạp. Vương bàn tử vô cùng thắc mắc, chưa từng nghe qua người anh em của mình, có một người thân hay bạn bè như vậy. Hơn nữa bà già này lại còn cười vô cùng ngọt ngào, sắc mặt nhuộm hoa đào. Tình huống này là gì đây? Giờ phút này, Ngô ca thật sự xấu hổ muốn chết. Bị bạn thân của mình nhìn thấy tình huống này, thật là vô cùng xấu hổ. Vì thế nhỏ giọng nói, chị Lưu, có thể bỏ tay ngươi ra trước được không? Ta phải bắt đầu làm việc rồi. Dì Lưu lại không nghe theo. hờn dỗi nói, ta không bỏ đâu. Ngô ca, vẹ, vương bàn tử, vẹ, khụ khụ. Ngô ca ho khăn, nhắc nhở vương bàn tử chú ý hình tượng. Đừng làm hỏng chuyện. À, các vị... Xin mời vào bên trong, các người muốn mua gì, đồ vật dùng để thưởng thức hay là đồ cũ? Chỗ này của ta chính là cửa hàng lớn nhất trên con phố này, đồ tốt gì cũng có. Vương bàn tử giới thiệu, nhưng mắt thỉnh thoảng vẫn luôn lướt qua ngô ca và dì lưu. Ta cảm thấy vô cùng có hứng thú đối với đồ cổ. Lấy tất cả đồ tốt trong cửa hàng của các ngươi ra đây đi. Đúng rồi, nói cho người biết một chút. Vị lão đệ này của ta chính là chuyên gia trong lĩnh vực này, đừng hòng lừa gạt chúng ta. Lâm chạch chỉ vào ngô ca và nói, vậy còn nàng ta thì sao? Vương bàn tử chỉ về phía dì lưu, nàng ta ấy à? Lâm Trạch mỉm cười, nàng ta là bạn gái của lão đệ ta. Vương bàn tử, khụ khụ ngô ca, khụ khụ, tổ trộm mộ hai người, đều bị câu trả lời của lâm Trạch làm cho sặc rồi. Dì lưu ưng một tiếng, ngượng ngùng cúi đầu, vương bàn tử mở to hai mắt, không thể tin được nói, vì ông chủ này, ngươi không nhầm chứ? Bác gái này lại là bạn gái của người anh em này sao? Hai người bọn họ trông có vẻ không xứng đôi cho lắm. Tuổi tác tranh lệch quá nhiều. Người anh em, nhãn giới của người có phải nhỏ quá rồi không? Trước tình yêu, chủng tộc không phải là vấn đề. Giới tính càng không phải là vấn đề. Chứ đừng nói đến tuổi tác. Người nói có đúng hay không? Lâm Trạch trước mắt. Người nói cũng khá có lý. Nhưng vương bàn tử vẫn dối rắm như trước. Nhưng mà... Lâm Trạch tiến lại gần, nhỏ giọng nói. Người anh em... Ta nói cho ngươi biết, vị lão đệ này của ta, vì đuổi theo bạn gái của mình, mà phí không ít công sức đâu. Rốt cuộc hắn ta đã làm cái gì? Trong lòng vương bàn tử tràn ra dục vọng to mò rất lớn. Lâm Trạch nhỏ giọng nói, ngươi biết không, chỉ vài ngày trước, hắn ta không cẩn thận ngã vào lòng gì lưu, sau đó chảy máu cam luôn. Ta nghi ngờ là hắn ta giả vờ, cố ý sợ soạn của người ta. Vương bàn tử, ôi! Lâm Trạch lại nhỏ giọng nói, sau đó không đến hai ngày. Hắn ta liền đuổi theo phía sau người ta gọi baby ở trước mặt toàn bộ mọi người, trong công ty của chúng ta, còn nói một đống những lời ân ái buồn nôn. Nếu như không phải là tình yêu đích thực, thì sao mà có dũng khí như vậy được? Vương bản tử. Ôi! Lâm Trạch lại nhỏ giọng nói. Cuối cùng, bởi vì tuổi trẻ khí thịnh huyết khí phương cương, không chịu nổi sự hấp dẫn của dì lưu. Suýt chút nữa đã phạm phải sai lầm, mà người đàn ông nào cũng đều sẽ phạm phải. Vương bàn tử. Ôi! Lông mày của Vương bàn tử nhíu hết cả lại phải biết rằng đối với bàn tử mặt đầy thịt mà nói thật là không dễ dàng nhưng cũng may cuối cùng cũng là kết cục viên mãn Lâm Trạch Hương phấn nói gì lưu của chúng ta rốt cục cũng bị sự chân thành và kiên trì của hắn ta làm cho cả động cơ hờ nên đồng ý trở thành bạn gái của hắn ta hai người không sợ lời đồn mà ở bên nhau rồi Vương bản tử cao mày ông chủ người không đùa đấy chứ bọn họ thật sự đến với nhau sao từng câu từng chữ đều là thật Lâm chạch nghiêm túc gật đầu Thậm chí ta còn nghi ngờ Lúc trước hắn ta vào công ty của ta Chính là vì theo đuổi gì lưu Ngô ca lao ra từ phía sau Mặt đen xỉ nói Lâm tổng đủ rồi Chúng ta tới đây để mua đồ cổ Thật ngại quá Vừa rồi ta quá hưng phấn Không kìm lòng được Lâm Trạch xin lỗi Ngô ca trầm mặt Lúc này Vương bàn tử giống như là đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện Ánh mắt nhìn Ngô ca trông rất quái dị Được lắm cái tên này Ta nói sao đột nhiên lại đi làm nhân viên dọn dẹp vệ sinh chứ? Rõ ràng là muốn tiếp cận người trong lòng mình, nhất cự ly nhì tốc độ mà. Người muốn theo đuổi phụ nữ, thì theo đuổi đi. Người anh em đây sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng sao ngươi lại có thể tìm một người phụ nữ như vậy, để theo đuổi chứ? Người đó có thể làm mẹ ngươi được luôn đó. Có phải là trộm mộ nhiều rồi, ở chung với cương thi bên trong mộ lâu rồi, cho nên khẩu vị cũng trở nên nặng hơn rồi đúng không? Ngo ca bị ánh mắt của bàn tử nhìn đến mức cảm thấy vô cùng xấu hổ, rất muốn giải thích tất cả những chuyện này là một sự hiểu lầm, không phải như thế này, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều ở đây, sau khi xong chuyện mới có thể giải thích được với bản tử. Sau đó là đến thời gian biểu diễn của Ngô Ca, hắn ta vạch chân mấy đồ cổ bày trên cửa sổ, nói vô cùng rõ ràng bạch lạc, thể hiện năng lực giám định bảo bối phi phàm, vương bản tử giả vờ kinh ngạc nói, xem ra ngươi thật sự là một người trong nghề. Đương nhiên rồi, Ngô lão đệ của ta chính là người chuyên nghiệp nhất. Lâm Trạch kiêu ngạo nói, ông chủ mau lấy thứ tốt, trong cửa hàng của các người ra, để cho người anh em này của ta xem xét, được. Mấy vị quan khách xin mời chờ một chút. Vương bàn tử lấy ra mấy cái hộp tinh xảo từ bên trong cửa hàng, sau đó là lượt mở ra, ta có thể nói với các ngươi Vương bàn tử đắc ý nói, đây đều là những thứ, mà ta thu mua từ những ngôi, khu khu, người bạn cũ, đều là hàng tốt chân chính. Nếu không phải thấy người anh em này có vài phần năng lực, thì ta cũng không nỡ lấy ra. Ông chủ bớt nó nhảm đi, nhanh chóng lấy đồ ra đi. Được thôi. Vương bàn tử lập tức cẩn thận, lấy ra một bức tranh từ trong hộp. Đây chính là một trong những bảo bối, trong cửa hàng chúng ta, bảng chữ mẫu của Tống Huy Tông. Ta nghĩ mọi người đều biết đến Tống Huy Tông, tuy làm hoàng đế không ra làm sao, nhưng thư họa của hắn ta chính là độc nhất vô nhị, nhất là dấu kim thể do hắn ta tự sáng tạo ra. Đây là một trong những thể chữ viết nhà nhà đều biết, cực kỳ nổi danh. Mà bảng chữ mẫu này của ta do Tống Huy Tông viết lúc 26 tuổi, người xem bảng chữ mẫu này chỉnh thể cân xứng, rõ ràng minh bạch, phóng khoáng linh động, mạnh mẽ lại dịu dàng, vô cùng đẹp mắt. Tranh chữ của Tống Huy Tông đều rất có giá trị siêu tầm trong giới siêu tầm. Nếu người thích bức tranh chữ này thì bán cho người với giá 3.000 vạn. Đám người lâm trạch thưởng thức một lát, không sai, thật sự rất đẹp. sau đó, Hắn kề đầu đến bên cạnh Ngô Ca, nhỏ giọng hỏi, thế nào, có đáng để xuống tay hay không? Ngô Ca nhỏ giọng nói, Lâm Tổng, đây là đồ giả, đồ giả, xem ra không đáng để xuống tay, không, tuy rằng là đồ giả, nhưng lại cực kỳ đáng để xuống tay, vì sao? Lâm Tổng, bức tranh chữ này thật ra là người hậu thế viết phòng theo, nhưng người viết phòng theo kia lại là một vị học giả nổi tiếng, được gọi là Đông Lâm Tiên Sinh, có thành tựu rất lớn ở phương diện thư họa. Hơn nữa, đối phương am hiểu nhất là viết phòng theo chữ của người nổi tiếng, tranh chữ của đối phương tuy rằng so ra thì kém với tống huy tông, nhưng cũng đáng giá 5-600 vạn. Lâm Tổng, ta nghi ngờ ông chủ biết bức tranh này là đồ giả, nhưng lại không biết là do ai vẽ, ta lừa hắn ta một chút, nói không chừng có thể chiếm hơi mà thu bức tranh này vào tay, lâm Trạch vỗ bả vai của hắn ta, phải xem ngơi rồi, không thành vấn đề, ngô ca đứng lên, ông chủ, bức tranh này là đồ giả. Vương bàn tử. Sao lại nói như vậy? Đây sao có thể là đồ giả được? Ngươi nói ta nghe xem nào? Ông chủ, ngươi xem nơi này. Ở đây, còn có chỗ này. Ngô ca lần lượt chỉ ra nơi giả mạo của bức tranh này. Nói chuyện vô cùng chắc chắn. Hiện ra vẻ chuyên nghiệp vô cùng, cuối cùng tổng kết. Vì vậy, tóm lại, bức tranh chữ này là đồ giả. Có người viết mô phỏng theo. Ông chủ, ta không tin. Dấu vết giả mạo rõ ràng như vậy, mà ngươi nhìn không ra. Vương bàn tử Được lắm tên này, người quả nhiên là một người trong nghề, có mắt nhìn thật tuyệt. Ngô ca, ông chủ. Ông chủ nhà ta thực sự rất thích bức tranh này. Người báo giá một lần nữa. Nếu giá cả phù hợp, chúng ta sẽ mua, đừng dở cho. Được, ta sẽ báo giá, 300 vạn. Mặc dù bảng chữ mẫu này là giả mạo, nhưng cũng là một bức tranh cổ, trình độ thư họa rất cao. Giá trị siêu tầm rất tốt. Người muốn mua, vậy thì 300 vạn. Thấp hơn cái giá này ta cũng không đồng ý. Vương bản tử đau lòng nói ra những lời này, những thứ trị giá 5-6 triệu, vậy mà lại chỉ bán được 300 vạn, thật là lỗ chết mất, ngô ca gật đầu với Lâm Trạch Hay lắm, làm tốt lắm, Lâm Trạch nói một câu, chỉ có hai người nghe hiểu, sau đó âm thầm ước một nguyện vọng, ta ước giá cả của bức tranh chữ cổ, mà ta chọn sẽ tăng vọt gấp trăm lần, tinh, cầu nguyện không thành công, vậy thì gấp 90 lần, tinh, cầu nguyện không thành công, cho đến khi nói ra 50 lần. Tịnh cầu nguyện thành công, 50 lần là thành công, Lâm Trạch vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, lúc trước khi đi mua đá phỉ thúy, hệ thống cân nhắc đến hiện thực chỉ cho 20 lần, mà bây giờ vậy, mà lại đưa ra hạn mức cao nhất là 50 lần, điều này chứng tỏ một vấn đề, hạn mức cao nhất của tranh chữ cổ cao hơn. Lâm Trạch cảm thấy hôm nay sẽ kiếm được rất nhiều tiền, vì thế, cười tủm tỉm nhìn Ngô ca. Ngô ca, ngươi xác định đây là bức tranh cổ mà ngươi chọn giúp ta sao? Ngô ca lập tức khuyên nhủ. Lâm Tổng, mua đi. Mua rồi chắc chắn sẽ không lỗ. Tin ta đi. Lão đệ, có câu nói này của ngươi thì ta yên tâm rồi. Lâm Trạch sảng khóa lấy thẻ ngân hàng ra trả tiền. Như thế, bức tranh chữ này đã thuộc về hắn. Lúc này, một lão nhân đầu tóc bạc phơ, nhưng tinh thần phấn chấn đi vào, dưới sự bảo vệ của vài ngươi. Vương bàn tử vừa nhìn thấy ông già này, thì vô cùng bất ngờ nói. Tôn lão, ngươi tới rồi. Tên mập này. Vậy mà hôm nay lại nỡ lấy ra thứ tốt như vậy? Tôn Lão cười nói. Đây không phải là gặp phải chuyên gia hay sao? Vương Bàn Tử cười đáp. Tống Vũ tỉnh hỏi. Người này là ai? Lúc này Vương Bàn Tử giới thiệu. Hắn ta tên là Tôn Châu. Tất cả mọi người đều gọi hắn ta là Tôn Lão. Là một đại doanh nhân, có giá trị tài sản mấy chục tỷ. Đồng thời cũng là một nhà siêu tầm lớn vô cùng nổi danh. Trong nhà có không ít đồ chơi thú vị. Vương Bàn Tử nhiệt tình nói. Tôn Lão, ngươi đến xem Nhìn chúng cái gì thì cứ nói với ta một tiếng. Lúc này, hắn ta thật sự rất vui vẻ. Trước đây, bạn thân bảo hắn ta bán lỗ cho Lâm Trạch khiến hắn ta cực kỳ không vui, kiếm ít hơn một xu sống, như là khoét thịt trong ngực hắn ta ra vậy, vô cùng đau lòng. Nhưng bây giờ, tồn lão đã đến cửa hàng của mình. Nếu đối phương xem trọng thứ gì đó, cạnh tranh với Lâm Trạch như vậy thì hắn ta sẽ bớt lỗ một chút tiền, nói không chừng còn có thể kiếm được tiền. Tồn lão không để ý tới sự ân cần của vương bàn tử, lại quay đầu nhìn bức tranh chữ trong tay Lâm Trạch cười nói, người trẻ tuổi, người mua cái gì, có thể để cho ta thưởng thức một chút được không? Đương nhiên là không thành vấn đề. Lâm Trạch giao bảng chữ mẫu ra. Tồn lão vô cùng chuyên nghiệp, đầu tiên là đeo một cặp kính viền vàng, sau đó hai tay đeo găng tay dùng một lần, rồi mới nhận lấy bảng chữ mẫu của Lâm Trạch nghiêm túc nhìn dưới ánh đèn chiếu dọi, sầu kim thể của Tống Huy Tông. Từng đáng tiếc là đồ giả, Tần lão lắc đầu, lại hỏi: "Thanh niên trẻ tuổi, ngươi đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua bảng chữ mẫu này?" Lâm Trạch dơ ba ngón tay lên, "Ta đã bỏ ra 300 vạn, 300 vạn." "Ha ha, ngươi kiếm được tiền rồi." Tồn lão cười to, "Bảng chữ mẫu này tuy là đồ giả, nhưng là do một họa sĩ xắt cổ tên là Đâm Lâm Tiên Sinh mô phỏng viết theo. Đối phương am hiểu nhất là mô phỏng lại chữ của danh nhân, thường có thể đạt tới trình độ thật giả lẫn lộn." Khá là có danh tiếng trong giới siêu tầm lần chuyển tay này của ngươi ít nhất có thể kiếm được hai300 vạn đám người Lâm Trạch ngay lập tức trở nên hưng phấn vừa chuyển tay liền kiếm được hai 300 vạn phát tài rồi kiếm được tiền thật là nhanh chỉ có Lâm Trạch là khá bình tĩnh ánh mắt tôn lão nham hiểm người trẻ tuổi thấy ngươi có vẻ bình tĩnh như vậy có phải là đã sớm nhìn ra rồi hay không Lâm Trạch lắc đầu đẩy Ngô ca ra không phải ta nhìn ra Là vị ngô lão đệ này của ta nhìn ra, hắn ta đã sớm phát hiện bảng chữ mẫu này là đồ giả, đồng thời cũng nhìn ra, đây là tác phẩm của đông lâm tiên sinh, giống với quan điểm của ngươi. Tôn lão kinh ngạc nhìn về phía ngô ca, tán thưởng nói, không ngờ bây giờ, còn có người trẻ tuổi hiểu rõ về phương diện này, rất tốt. Lâm Trạch cũng tán thưởng nói, quả thật là rất tốt, vị lão đệ này của ta không chỉ có năng lực xuất sắc, hơn nữa tính tình còn lương thiện, vẫn luôn trung thành và tận tâm với ta. Là một trong những người ta tín nhiệm nhất. Tôn Lão, Lâm Tổng quá khen rồi. Ngô ca vui vẻ chết mất thôi. Hôm nay mình làm như vậy, quả nhiên đã nhận được sự yêu thích của Lâm Trạch. Hơn 200 vạn này. Lỗ cũng đáng giá. Lúc này, Tôn Lão quay đầu nhìn về phía vương bàn tử, cười nói. Không nghĩ tới tên bàn tử khôn khéo như người cũng có lúc thất thủ. Vương bàn tử cười khổ. Ai có thể bảo đảm được cả đời, sẽ không bị lừa chứ. Nói cũng đúng. Tôn Lão tiếp tục cúi đầu thưởng thức. Chờ đã, đây là cái gì? Hình như hắn ta phát hiện ra cái gì đó, mà kể sát vào để xem. Không đến một khắc sau, ngữ khí cũng trở nên kích động. Đây là, đây là hai lớp. Bảng chữ mẫu này có hai lớp. Tôn lão, ngươi nói cái gì? Tôn lão, ngươi phát hiện ra gì sao? Các ngươi nhìn xem. Tôn lão kích động chỉ vào một chỗ, trong bảng chữ mẫu. Vừa rồi, lúc ta dùng ánh đèn chiếu dọi, chỗ này xuất hiện vết cong rất nhỏ, hơn nữa còn có một ít bóng trồng. Dựa vào kinh nghiệm mấy năm nay của ta, thì bảng chữ mẫu này có hai lớp. Có hai lớp. Điều đó có nghĩa là, có thể có một bức tranh, trong bức tranh này. Tranh trong tranh là gì? Mọi người không hiểu. Tôn Lão kích động nói, thời xưa thường xuyên xảy ra chiến tranh, nhân dân trôi giặt khắp nơi, tranh chữ quý giá cũng dễ dàng mất đi. Cho nên, những văn nhân mặc khách kia, vì để bảo vệ tranh chữ đã phát minh ra một phương pháp. Phương pháp này chính là tranh trong tranh. Dùng tranh giả để bảo vệ. Giấu bức tranh thật trong tranh giả, vẽ thật như vậy, sẽ không dễ dàng bị mất đi. Hơn nữa có tranh giả bảo vệ, tranh thật sẽ được bảo tồn một cách dễ dàng. Lúc này mọi người đều đã hiểu rõ, điều đó có nghĩa là bức tranh bên ngoài là giả mạo. Nhưng bức tranh thực sự có thể được giấu bên, trong bức tranh giả. Vương Bàn Tử và Ngô Ca cảm thấy ngạc nhiên, trong lòng dâng lên dự cảm không hay. Tôn Lão kích động nói với Lâm Trạch, người thanh niên này, ta nghiên cứu rất nhiều về tranh trong tranh. Ta có kỹ thuật để lấy ra bức tranh, ở trong tranh ra một cách hoàn chỉnh, không biết ngươi có đồng ý cho ta thử một lần, xem bên trong là cái gì hay không. Tôn lão, mời, ta cũng muốn xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Lâm trẻ cười nói, cảm ơn, vậy thì ta làm đây. Tôn lão khẩn cấp sai người về nhà lấy công cụ. Khoảng 15 phút sau, công cụ đã được lấy ra. Tôn lão liền dùng những công cụ này. Từng chút từng chút một lấy ra bức tranh trong tranh. Sau 20 phút. Hai bức tranh cuối cùng đã từ từ tách nhau ra. Khi mọi người nhìn thấy bức tranh trong tranh, tất cả đều hít một ngụm khí lạnh. Cái này là bảng chữ mẫu sầu kim thể chân chính của Tống Huy Tông. Bảng chữ mẫu này thật sự quá dễ nhận ra, bởi vì bảng chữ mẫu này cùng với bảng chữ mẫu giả trước đó gần như là giống nhau như đúc. Nhưng bảng chữ mẫu này đẹp hơn, phóng khoáng thanh tú hơn, linh động hơn và chỉnh tê hơn. liếc mắt một cái là biết được thật giả, không ngờ bảng chữ mẫu thật lại được ẩn dấu. Trong bảng chữ mẫu giả, dấu một phát tận mấy trăm năm, thật quá thần kỳ, thật sự bội phục trí tuệ của cổ nhân. Nói như vậy, bảng chữ mẫu này rất đáng giá rồi. Đương nhiên rồi, bảng chữ mẫu sầu kim thể chân chính của Tống Huy Tông, người nói đáng giá bao nhiêu tiền, tất cả mọi người đều khiếp sợ và hưng phấn. Nhưng có hai người lại đang trợn tròn mắt, đó chính là chủ nhân ban đầu của bảng chữ mẫu này. Trong tranh thật sự có tranh, hơn nữa còn là tranh thật, tôn lão lại đánh giá một lát. Giọng nói run dẩy đây là bút tích thật đây chắc chắn là bút tích thật chỉ có tống huy tông chân chính mới có thể viết ra phong chữ linh động nhanh gọn bút tích mỏng manh phong thái thước tha như vậy hơn nữa phong chữ này đã cực kỳ thành thục rồi chắc chắn hắn ta đã viết vào thời điểm tuổi ra đã vậy bảng chữ mẫu này được bảo trì hoàn hảo như thế không phải trải qua khó khăn gian khổ thật giống như vừa mới được viết lên giá trị sẽ còn cao hơn bảng chữ mẫu này có giá trị không thể đo lường được Thanh âm vương bàn tử run rảy nói, tôn lão, người nói giá trị của nó không thể đo lường được, nhưng bất kỳ bức tranh chữ nào cũng nên có giá chứ, người nói bảng chữ mẫu này đáng giá bao nhiêu, chính người cũng là người trong ngành, người tự mình định giá đi. Vương bàn tử run rảy dựng lên một ngón tay, 100 triệu, 100 triệu, tôn lão chật chật lắc đầu, quá thấp, lúc trước ở nhà đấu giá, đã có một bảng chữ mẫu sầu kim thể của Tống Huy Tông được bán ra bán ra với giá trên trời 250 triệu. Ta đã xem bảng chữ mẫu kia rồi, là tác phẩm thuộc về Tống Huy Thông thời kỳ đầu, bút lực còn chưa đủ thành thục, hơn nữa bảng chữ mẫu đó còn có một số thiệt hại, giá cả đã bị tổn thất một chút rồi, như thế còn bán được giá trên trời 250 triệu. Mà bảng chữ mẫu này của chúng ta là tác phẩm cuối đời của Tống Huy Tông, bút lực đã cực kỳ thành thục rồi, tự thành một trường phái riêng, hơn nữa, bảng chữ mẫu này của chúng ta còn lớn hơn So với bảng chữ mẫu kia của hắn ta, còn được bảo tôn hoàn hảo như thế, người nói đáng giá bao nhiêu tiền. Vương bàn tử mềm nhưỡng chân, ngã dầm xuống đất. Ngo ca cũng có chút choáng váng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Bảng chữ mẫu trước của Tống Huy Tông đã bán được với giá 250 triệu, vậy bức tranh này của bọn họ còn được bảo tôn hoàn hảo hơn. Hơn nữa, còn là bảng chữ mẫu giai đoạn sau của Tống Huy Tông, chẳng phải là càng đáng giá hơn sao? Họ cứ thế mà.